Tuy Sơn này cử có thể nói là phòng ngừa chú đáo, mà liền niên hoa xem ra, nơi này tuy rằng là băng thiên tuyết địa chi cảnh, nhưng Tuy Sơn lại là ấm áp rào, thả Tuy Sơn đệ tử thoạt nhìn cũng không có niên hoa cho rằng như lúc này bản, ngược lại nói chuyện nhiệt tình. Bởi vì là vừa chuyển rời đến nơi đây, cho nên Tuy Sơn cũng không có kiến thành chủ điện, nhưng ngay cả như vậy, nơi này đã rõ ràng vì Tuy Sơn trưởng môn xử lý đến gọn gàng ngăn áp, Nhiên hoa cùng Tống Tử chỉ đi theo Tuy Sơn trưởng môn tiến vào đến Tuy Sơn địa giới, dọc theo đường đi là không thiếu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lúc này chính tụ tập một chúng Tuy Sơn đệ tử, mà ở Tuy Sơn trưởng môn nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có kiêng rẻ niên hoa hai người. Dứt lời, hắn đồng tiền một chúng đệ tử lui ra sau, mới ngược lại cùng niên hoa hai người nói, nhị vị tiến đến Tuy Sơn không biết ra sao sự. Lúc này đương nhiên đến từ Tống Tử chỉ trả lời, lục trưởng môn không biết ngươi có từng được đến về giao hoa cùng cùng tung môn tin tức. Tuy Sơn trưởng môn nhân ngày gần đây bận về việc xử lý Tuy Sơn sự vụ, hơn nữa cũng nhân phàm giới đúng là lùng bắt tiên môn đệ tử hết sức, cho nên hắn đã cực nhỏ phái đệ tử tiến đến hỏi thăm tin tức, bất quá ma giáo bên kia, hắn lại là lúc nào cũng chú ý thật không dám dấu diếm. Ta phái nhân mới vừa rời đi đến tận đây, cho nên vẫn chưa đi hỏi thăm mặt khác tiên môn tin tức, lại không biết quý phái cùng tung môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghiên hoa nhưng thật ra kinh ngạc với Tuy Sơn thế nhưng không biết giáo hoa cùng cùng tung môn bị tập kích tin tức, nhưng thấy Tuy Sơn trưởng môn bộ dáng lại không giống đang nói dối. Ma giáo hiện giờ chính nơi nơi siêu tầm còn thừa 10 khí, thả đã là bắt đầu vận dụng cổ độc, mà ta phải cùng tung môn đã là gặp ma giáo công kích, ta cùng với sư mội hai người nhân đến trưởng môn chi mệnh, hộ 10 khí xuống núi, đến nỗi tung môn. nay trưởng môn cùng đệ tử đã là mất đi. Tuy Sơn trưởng môn một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, rồi sau đó phẫn nộ nói, quý phái cùng tung môn chính là nam bắc hai đại tiên môn, như thế nào sẽ? Này ma giáo thật sự hung hăng ngang ngược, xem ra tiên môn cùng ma giáo tất có một trận chiến. Tông tử trí ngay sau đó nói, lục trưởng môn, hiện giờ ma giáo trên tay đã có 5 kiện 10 khí, mà bên ta chỉ có 3 kiện, ngươi cũng nên biết được 10 khí là vì ngăn cản kiếp nạn mà tụ bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể làm này được đến này 10 khí. 10 năm trước tiên ma đại chiến, 10 khí hợp lực ngăn cản ma giáo, cũng vì tiên môn thắng lợi đặt cơ sở. Tuy sơn trưởng môn lập tức gật đầu, không sai, hiện giờ ma giáo có 10 khí, lại có cổ độc, hơn nữa nghe nói kia tổn thế yêu thai đã bị này tìm được, liền không biết này sau này sẽ không là tiên môn một cái biến số A. Hắn trong lời nói lộ ra lo lắng, Tống Tử Chi cùng nghiên hoa đương nhiên cũng lo lắng cái này, nhưng rốt cuộc tẩn thù từ nhỏ lớn lên ở phòng giới, thả lại đến giao hoa cung tu luyện, cho nên cũng là hy vọng nàng có thể minh biện hắc bạch, quy về chính đạo. Mà Tống Tử Chi thực mau thiết nhập chính đề, lục trưởng môn, ta hai người tiền đến, là tưởng thỉnh quý phái tương trợ. Tuy sơn trưởng môn kỳ thật biết Tống Tử Chi đang nói phía trước này một đống lời nói thời điểm, kỳ thật chính là ở vi hậu mặt nói sở bày ra. Chỉ là hợp với thực lực siêu quần giao hoa cung ở đối kháng ma giáo khi cung ở vào hoàn cảnh xấu, cũng liền càng không cần phải nói, chỉ bằng hắn một cái tuy sơn, lại như thế nào có thể cùng ma giáo đối kháng. Nhưng hắn vẫn là thỉnh tống tử chỉ trước nói nói xem, tống đạo hữu mời nói. Lục trường môn chỉ cần hướng các tiên môn truyền âm một câu liền có thể. Truyền âm. Tuy sơn trường môn nguyên tưởng rằng là muốn phái đệ tử tiến đến đối kháng ma giáo lại không thể tưởng được Tống Tử Chi chỉ cần hắn nói một lời mà thôi. Tống Tử Chi hay còn gật đầu, tại hạ tưởng thỉnh lục trưởng môn truyền âm với các tiên môn, cũng tỏ vẻ Tuy Sơn đã chuẩn bị bắt đầu đối kháng ma giáo. Tuy Sơn trưởng môn thuận thuận hắn dâu dê cẩn châm trước một phên sau, mới nói năng có khí phách nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Niên hoa nghe được Tuy Sơn trưởng môn cuối cùng là đáp ứng rồi, liền trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng nguyên bản là sợ nếu Tuy Sơn cũng không muốn này đoàn kết tiên môn phương pháp, sợ sẽ thật sự muốn mắc cạn. Cho nên nàng kích động mà lôi kéo tống tử chỉ ống tay háo, cũng mặc kệ người sau liếc nàng liếc mắt một cái. đa tạ lục trưởng môn. Tống tử trì hướng tuy sơn trưởng môn chắp tay trí tạ. Bởi vì tuy sơn trưởng môn có thể đáp ứng việc này, cũng là cực cần dũng khí, bởi vì tuy rằng chỉ là một câu, nhưng này truyền âm đã là muốn cho các tiên môn nghe được, như vậy ma giáo đương nhiên cũng sẽ biết. Hơn nữa làm cái thứ nhất tỏ thái độ tiên môn, nguy hiểm cũng là lớn nhất. Này Đại Tuyết một chốc sợ là sẽ không ngừng, nhị vị vẫn là trước tiên ở này trụ hạ đi. Tuy Sơn trưởng môn biết Niên Hoa hai người tìm tới nơi này tới cũng hoàn toàn không dễ dàng, hơn nữa bên ngoài còn rơi xuống như thế Đại Tuyết, tự nhiên cũng phải lưu lại hai người. Tống Tử chỉ bởi vì Niên Hoa quan hệ, cũng liền cũng không có cự tuyệt. Mà này Tuy Sơn trưởng môn còn minh xác đáp ứng ngày mai sáng sớm. Liên triệu tập toàn thể đệ tử, rồi sau đó liền bắt đầu truyền âm với các tiên môn. Như thế nghiêm túc coi chi, đương nhiên là tốt, bởi vậy tống tử chỉ cho rằng sau đó rời đi cũng không mượn. Vì thế tuy sơn trưởng môn liền làm nội môn đệ tử mang theo niên hoa hai người đi xuống nghỉ ngơi. Niên hoa cùng tống tử chi bước vào đến một gian nguyên là tuy sơn đệ tử cư trụ nhà ở này tiến nhà ở, ấm áp liền đánh út lại, làm niên hoa thoải mái rất nhiều, còn nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Hơn nữa việc này xem như hoàn thành, cũng khiến cho nàng có sung sướng tâm tình. Chỉ là cùng Niên Hoa tinh thần sáng láng bất đồng, Tống Tử Chi lại là sắc mặt không tốt, vì thế Niên Hoa lập tức đỡ hắn, sư minh, ngươi xảy ra chuyện gì, chính là cổ độc lại phát tác. Nàng cảm giác này từ đã thật lâu cũng chưa phát tác cổ độc, hơn nữa trên người còn có mai lào ông luyện chế giải dược, cũng liền cho rằng hắn hẳn là không có việc gì mới đúng. Tống Tử Chi nhắm mắt nói không sao hắn lấy tay sờ sờ ngực chỗ, niên hoa thấy vậy, biết hắn là ở tìm thuốc giải, liền lập tức nói, ta đến đây đi nàng làm tống tử trì trước ngồi ở ghế trên, rồi sau đó rôi tay ở hắn ngực chỗ đào đào, chỉ là mới vừa móc ra một cái cái chai, lại đột nhiên bị tống tử trì ôm lấy. Lúc này tống tử trì bộ dáng, giống như phía trước cổ độc phát tác giống nhau, hắn tiến đến niên hoa cổ chỗ, thẩn nhẫn, vốn là đã mở miệng ra, nhưng lại bỗng nhiên đẩy ra niên hoa, cũng thở dốc nói, đem dược cho ta. niên hoa vừa mới là bị hoảng sợ, nhưng lại thực mau phản ứng lại đây, nàng đem giải dược từ cái chai chỗ đổ ra tới, rồi sau đó rôi đến tống tử trì bên miệng, sư minh. Tống tử trì nhân là nhắm hai mắt, cho nên chỉ là cảm giác được niên hoa tay liền ở hắn bên miệng, tọa liền há mồn một hàm, hợp với niên hoa ngón tay cũng hàm vào trong miệng. niên hoa lập tức đem ngón tay rụt ra tới, nàng mặt không cấm đỏ một chút, Nhưng nhìn đến Tống Tử Chi nuốt vào giải dược sau, vẫn là trong lòng an tâm một chút chút. Nghiên hoa đỡ Tống Tử Chi đi hướng dưỡng, làm này nằm xuống sau, cũng không dám tránh ra. Nàng quan sát đến Tống Tử Chi thân sắc. Bất quá này giải dược thật sự có hiệu quả nhanh, chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn liền chuyển biến tốt đẹp lên. Sư Minh, ngươi cảm thấy như thế nào? Không có việc gì. Sư Minh, chẳng lẽ là bởi vì nơi này rất lạnh? cho nên mới khiến ngươi cổ độc lại phát tác. Niên hoa cho rằng có thể là thời tiết nguyên nhân mới đưa đến Tống Tử Trì cổ độc lại lần nữa phát tác. Tống Tử Trì không có trả lời, nhưng Niên hoa lại phát hiện hắn lộ ra ống tay háo ngoại cánh tay trốn lại là có một chỗ điểm đỏ. Sư Minh Ngươi có phải hay không bị khi đó cổ trùng lấy tung môn trưởng môn vị thực cổ trùng, tuy bị Tống Tử Trì lấy hỏa thuật tiêu chết, nhưng là ở này hấp hối dây rùa trùng cán ngược lại người một ngụm cũng là rất có khả năng. Nay ngày, ngày thứ hai, Tuy Sơn trưởng môn thực hiện hắn hứa hẹn, triệu tập một chúng Tuy Sơn đệ tử sau, liền truyền âm với các tiên môn, nói bọn họ Tuy Sơn đã quyết định đối kháng ma giáo. niên hoa vẫn chưa chú ý Tuy Sơn trưởng môn nhất cử nhất động, ngược lại là chú ý tống tử trì sắc mặt, tuy rằng hôm qua hắn cổ độc phát tác so với trước kia, còn tính thời gian hơi đoàn chút, nhưng là lại lần nữa bị cổ trùng sờ cắn mà lại không được phản hồi giao hoa cung, là mai lão ông, bạch thư hoặc là kia ma giáo ma y trinh lạc nhìn xem, bởi vậy niên hoa sẽ lo lắng cũng là hẳn là. Bất quá cũng may Tống Tử Trì hiện giờ thoạt nhìn còn hảo, mà niên hoa cho rằng Tống Tử Trì chúng cổ độc một chuyện vẫn là không được vì Tuy Sơn biết cho thỏa đáng, cũng liền không được ở Tuy Sơn trưởng môn trước mặt biểu hiện mà quá mức để ý này tư. Nay truyền âm sau khi kết thúc, Tống Tử Trì hướng Tuy Sơn trưởng môn nói lời cảm tạ Đà tạ lục trưởng môn, tuy Sơn trưởng môn làm này quyết định khi, đương đến phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý cùng dũng khí. Hơn nữa hắn cho rằng, trước không nói liền tính có thể tránh được ma giáo nhất thời, nhưng bởi vì ma giáo mục tiêu là muốn cho toàn bộ tiên môn hủy diệt, cho nên tuy Sơn định là không thể may mắn thoát khỏi. Cùng với trốn tránh, không bằng đón khó mà lên, thả là tại đây đối phương còn chưa đem 10 khí tập tề là lúc. Toàn bộ tiên môn đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Ta tuy sơn lý lên đoàn kết mọi người mới là Tuy sơn trưởng môn làm một chúng tuy sơn đệ tử lui ra sau mới tiếp tục nói, không biết hiện giờ, ở ta tiên môn trên tay mười khí có này đó. Nếu là tuy sơn trưởng môn không đáp ứng truyền âm nói, Tống tử chỉ còn phải suy xét hay không muốn nói ra, nhưng hôm nay tuy sơn đã là cùng giao hoa cùng một đạo, như vậy Tống tử chỉ liền cho rằng nói cũng không sao. Ở bên ta trên tay mười khí chỉ có song ngư hoàn khấu ngọc bội, băng huyền tiễn cùng với Trấn yêu phủ Tuy sơn trưởng môn chắp tay sau lưng dạo đức nói, kia xem già, âm sát, vân thủy kính, hồn thư tụ phương đỉnh. Còn có kia thúc linh đều ở kia ma giáo trong tay. Tống tử trì gật đầu, lục trưởng môn nói không sai, cho nên hiện nay còn còn thừa hai kiện mười khí chưa hiện. Tuy sơn trưởng môn lúc này tựa ở do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ một hộp lấy ra một thực vật, đưa tới tống tử trì trước mặt. Tống đạo hữu có biết vật ấy, Tông tử chi tiếp nhận tới xem, mà niên hoa cũng tiến đến bên cạnh hắn. Người trước nhìn này thực vật sau, liền đối với tuy sơn trưởng muốn nói, lục trưởng môn, này không phải che phủ thảo sao. Che phủ thảo, có đồn đại ở 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, liền không còn có người gặp qua. Nguyên nhân lại là nhân ma giáo đại lượng ngắt lấy, vì chính là từ giữa tinh luyện ra thành phần tới luyện chế một loại thuốc viên, cho nên mới khiến cho che phủ thảo nhất thời không có bóng dáng. Khi thật ở Giao Hoa Cung Dược Điền, cũng ở Đào Tạo Che phủ Thảo, nhưng là Tổng cũng Đào Tạo không thành công, hợp với Mai Lào ông cũng không biết là cái gì nguyên nhân, bởi vậy Tống Tử chỉ có thể vào lúc này nhìn thấy nó, thật là không thể tưởng được. Tuy Sơn Trưởng Môn cũng là vì rời đi đến tận đây mà sau mới phát hiện nơi này thế nhưng có Che phủ Thảo, nhưng trọng điểm lại không phải cái này, ngươi cũng biết Che phủ Thảo hỉ với sinh trưởng ở chỗ nào. Tống Tử trì chỉ ở khi còn nhỏ gặp qua một lần, mà thư thượng nhưng thật ra có ký lục che phủ thảo, cho nên hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ nói đi ngược dòng ma trường, nước lên mà không được kiêm trì, thả màu sắc nhưng hồng như tím, là vì thành thục che phụ thảo. Tùy Sơn trưởng môn sau khi nghe xong, liền biết Tống Tử trì này giảng chính là thư chung nội dung, toại hắn chỉ vào che phủ thảo nói, nơi này đã có che phủ thảo, cũng liền chứng minh có một mười khí tại đây. Niên hoa sau khi nghe xong, lập tức trận lên hai mắt, mà thống tử chỉ đã là ước chừng đã biết, này tuy sơn trưởng môn sở giảng 10 khí hẳn là nó. Không biết lục trưởng môn nói 10 khí chính là về từ. Về từ là cái đàn cổ, thuộc về tiến công hình 10 khí, này lực công kích cùng thúc linh chẳng phân biệt trên dưới, mà về từ ở đông đảo 10 khí chung chính là nhất khó tìm. Nhưng có một đặc điểm lại là cũng biết, nguyên lai này về từ hỉ nấp trong có che phủ thảo sinh trưởng địa phương. Tuy sơn trưởng môn gật đầu, tống đạo hữu không ngại đi xem, có lẽ thật đúng là có thể tìm được về tử. Tống tử chi mặt dặn ra, nhưng hắn cho rằng nơi này đã là tuy sơn địa giới, như vậy ứng từ tuy sơn đệ tử cùng đi cho thỏa đáng. Nay mươi khí đã là ở quý phái địa giới, như vậy tại hạ cho rằng vẫn là đến từ tuy sơn đạo hữu cùng đi tìm cho thỏa đáng. Nhưng tuy sơn trưởng môn lại sang sảng mà cười, tống đạo hữu không cần có điều băn khoăn. Ta đã là đem che phủ thảo báo cho với ngươi, tự nhiên cũng liền cũng không để ý này mời khí thuộc sở hữu, hơn nữa nếu có thể tìm được, tự nhiên cũng là tiên môn chuyện may mắn. Niên hoa nghe tuy sơn trưởng môn như thế tỏ thái độ, cũng là càng ngày càng kính nể hắn, cũng liền nhịn không được mà buột miệng thốt ra, lục trưởng môn, ngươi thật là cái hảo trưởng môn. Ha ha, gì đạo hưu chớ lại nói lời này, bằng không ta chính là muốn lâng lâng. Nian Hoa sau khi nghe xong cũng là cười nham nhở, nghĩ xem ra bề ngoài thật đúng là không thể đại biểu hết thảy, bởi vì nếu không phải cùng này, Tuy Sơn trưởng môn nói chuyện với nhau quá, nàng còn tưởng rằng hắn là cái ít khi nói cười người đâu. Bất quá Tống đạo hữu có thể yên tâm, ta tất nhiên là sẽ phái đệ tử mang các ngươi đến phát hiện che phủ thảo địa phương, chỉ là kế tiếp, chính là muốn dựa các ngươi chính mình. Tuy Sơn trưởng môn vì làm Nian Hoa hai người có cái đại khái phương hướng. Tự nhiên phải phái cái Tuy Sơn đệ tử trước lánh bọn họ tiến đến. Đa Tạ Lục trưởng môn. Cảm ơn Niên Hoa cũng đi theo Tống Tử Trì nói câu cảm tạ. Mà Niên Hoa vốn tưởng rằng Tống Tử Trì sẽ ít nhất đãi Tuyết ngừng mới đi tìm che phụ thảo, nhưng hắn lại là nói, việc này không nên chậm trễ, còn Thỉnh Lục trưởng môn hiện tại liền phái đệ tử mang ta hai người tiến đến tìm kiếm che phụ thảo. Nhưng này bên ngoài tuyết, ta sợ này ma giáo nhanh vút đã là mai phục đến tận đây. Cho nên tại hạ cho rằng, việc này không thể lại thác tống tử chỉ là không cho phép chính mình ở biết nơi này có 10 khí dưới tình huống, còn bị ma giáo trước tiên một bước cấp đoạt mà đi, mà nếu là như thế nói, như vậy ma giáo ở cấp lấy 10 khí thượng lại tiến thêm một bước. Tuy sơn trưởng môn cũng cảm thấy sơm chút đi tìm cho thỏa đáng, rốt cuộc hắn truyền âm đã ra, tự nhiên ma giáo nơi đó cũng sẽ được đến tin tức. Hảo, ta lập tức phái người mang các ngươi đi. Vì thế Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ đi theo hai gã tuy sơn nội môn đệ tử tiên đến, tuy sơn lúc này tương đương với là ở chân núi, mà kêu che phủ thảo còn lại là khéo đỉnh núi bên trong. Hai gã tuy sơn đệ tử mang theo Niên Hoa hai người đi rồi một đoạn đường núi sau liền dừng lại, ngay sau đó chỉ vào một chỗ trên núi, các ngươi từ nơi này đi lên, thẳng đến thấy thác nước. Niên Hoa hai người hướng hai gã tuy sơn đệ tử nói lời cảm tạ sau liền dọc theo bọn họ sở chỉ trên núi Mà Thượng. Nhưng đi bộ một đoạn đường núi sau, nghiên hoa đó là hậu chi hậu giác nói, Sư Minh, chúng ta vì sao không ngự kiếm Mà Thượng? Này tre phủ thảo chính là lớn lên ở đỉnh núi, liền như thế đi bộ Mà Thượng, khẳng định là muốn chậm một chút. Nếu là này tre phủ thảo có về từ, như vậy chúng ta liền không thể ngự kiếm Mà Thượng. Nghiên hoa nháy mắt minh bạch, bởi vì về từ đã là dấu kín với che phủ thảo chung. Như vậy nếu là có chút gió thổi cỏ lây, nó còn lại là nhất định sẽ biết, mười khí là vì linh khí chi vận, bởi vậy tống tử chỉ như vậy từ từ mưu tính cũng là tự nhiên. Ở vào tuy sơn địa giới dây núi, tự nhiên so không được giao hoa thế núi hiểm trở tuấn, nhưng ngay cả như vậy, niên hoa đã là cảm thấy, này đang đến đỉnh núi hẳn là cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. Bởi vì tống tử chỉ muốn từ từ mưu tính tâm tư. Niên hoa cho rằng bọn họ thành kính mà chỉ kém mỗi bước một khấu nhất bái. Bất quá đây cũng là vì có thể tìm được 10 khí chi nhất về từ, cho nên niên hoa ở cầu nguyện, bọn họ như vậy dụng tâm nhưng ngàn vạn đừng nguồn phí. Hoa này đỉnh núi tất nhiên là có không giống nhau cảnh trí, đặc biệt là ở một cái chút xuống mà xuống thác nước thừa thác dưới, càng có vẻ tráng lệ phi thường. Nơi này tràn ngập hơi nước, cần vạn phần cẩn thận. Tông tử chỉ quan sát đến nơi này bốn phía Phát hiện thật là che phủ thảo hỉ với sinh trưởng địa phương, nhưng bởi vì hơi nước tụ tập, cũng khiến cho Niên Hoa cẩn thận, bởi vì cùng với che phủ thảo, là một ít cùng che phủ thảo tương tự độc thảo. Niên Hoa gật đầu, nàng mắt nhìn chằm chằm dưới chân, vừa nghĩ tống tử chỉ sở miêu tả, này che phủ thảo đi ngược dòng mà trường, màu sắc nhưng hồng nhưng tím đặc thù tới tìm kiếm, một bên lại thỉnh thoảng lại ngẩn đầu xem một cái tống tử chỉ vì chính là có thể theo sát hán. Này vừa mới đi qua còn xem như nước cạn vị trí, nhưng càng đi, này thủy thâm liền đã mạn quá càng chân. Chỉ là niên hoa lại còn không có nhìn đến che phủ thảo thân ảnh, nhưng thật ra trong nước tới lui tuần tra mà con cá rõ ràng có thể thấy được. Này thảo là màu đỏ. Niên hoa phát hiện một gốc cây hư hư thực thực là che phủ thảo, tọa hướng tống tử trì hỏi. Sư Minh, này cây chính là che phủ thảo. Tống tử trì xoay người. Thấy niên hoa muốn đụng chạm này cây màu đỏ thảo, liền lập tức bắt lấy tay nàng, này không phải che phủ thảo. Chỉ là cùng che phủ thảo cực kỳ tương tự độc thảo. Niên hoa lập tức lùi về tay, cũng thầm nghĩ, này trước không nói có thể tìm được về từ, chính là tìm kiếm này che phủ thảo, xem ra cũng là một kiện không dễ dàng sự a Ta đi chỗ đó nhìn xem, ngươi liền ở chỗ này. Tông tử chỉ không phải lấy thương lượng ngữ khí. Mà là lấy một loại hơi mang mệnh lệnh miệng lưỡi ngữ khí làm niên hoa lưu tại tại chỗ, mà chính hắn tắc chuẩn bị hướng kia thác nước mà đi. niên hoa vốn cũng tưởng đổi kịp, nhưng xem tống tử chỉ không dung cự tuyệt sắc mặt, lại chỉ phải lưu tại tại chỗ chờ. Bất quá xem hắn cũng không có ngự kiếm qua đi, mà là cùng vừa mới lên núi giống nhau, đều là đi bước một thiệp thủy mà đi, liền có thể nhìn ra được tới, này thác nước sở hình thành hồ nước kỳ thật cũng không tính rất sâu. Này hơi nước ở thác nước chung quanh có vẻ càng vi dày đặc, cho nên Niên Hoa lúc này chỉ nhìn đến Tống Tử Chi nửa người dưới, hơn nữa thủy chiều sâu, liền chỉ phải nhìn đến hắn phần eo dưới vị trí. Bên kia Tống Tử Chi cảnh giác chung quanh, nhân này Tuy Sơn địa Giới phía trước chính là không người đã tới, cho nên có rất nhiều đồ vật hợp với Tuy Sơn đệ tử cũng là không biết, thì như nói này hồ nước kỳ thật là có linh thú lui tới. Nhưng Tống Tử Chi một đường mà đến, này linh thú tuy rằng đi theo Nhưng vẫn chưa muốn công kích hắn, cho nên hắn chỉ là cảnh giác. Mà hắn lực chú ý, thực mau bị trước mắt thác nước hấp dẫn, bởi vì ở nơi đó, một gốc cây trình màu tím nhạt thảo chính trốn ở thác nước bên trong. Niên hoa lúc này chỉ nhìn thấy Tống Tử Trì Chí chính chui vào kia thác nước, nhưng lại không biết hắn là vì kia cây màu tím nhạt thảo mà đi. Nhưng đó là cái gì? Liên ở Tống Tử Trì phía sau, trên mặt hồ thượng, thế nhưng xuất hiện một cái bóng đen. Vì thế, Niên Hoa lại đi trước vài bước, nàng híp mắt vừa thấy, lại là dọa đến bởi vì kia hắc ảnh thực rõ ràng là chỉ linh Thu a. Niên Hoa theo bản năng mà muốn đi kêu Tống Tử Chỉ, làm này cẩn thận, nhưng lại lập tức vô vô đầu, tưởng nói đều quên, có thể truyền âm, cho nên nàng lập tức truyền âm với Tống Tử Chỉ. Bên kia Tống Tử Chỉ tất nhiên là biết này hồ nước linh thú, nhưng là hắn một chút đều không kỳ quái, bởi vì mười khí đã là che giấu tại đây. Tất nhiên là bởi vì nơi này có có lợi cho nó che giấu điều kiện. Mà bị thác nước sở che giấu hạ huyệt động, này cây màu tím nhạt thảo còn hơi hơi phát ra quang. Nhưng vì có thể càng thêm xác định đây là che phụ thảo, Tống tử chỉ không tiếc vết cắt chính mình ngón tay, bởi vì nếu này cây màu tím nhạt thảo chính là che phủ thảo nói, như vậy nó liền có chữa thương tác dụng, cho nên hắn đem bị thương ngón tay tiến đến thảo chung cơ hội là trong nháy mắt. Hắn này đầu ngón tay bị vết cắt địa phương liền rất mau khép lại, cho nên cũng liền nhưng chứng minh này cây màu tím nhạt thảo chính là che phụ thảo. Nếu nơi này có che phủ thảo, cũng đã nói lên 10 khí chi nhất về từ rất có thể liền tại đây hoạt động. Tông tử chi tiếp tục hướng hoạt động đi đến, mà này dọc theo đường đi, đã là có thể nhìn thấy thành phiến tre phụ thảo. Này đó che phủ thảo phản vách tường mà thượng, thả đều vì màu tím nhạt, cho nên cũng không phải đã thành thục tre phụ thảo. Tông tử chỉ đi đến hoạt động trung tâm vị trí, liền nhìn đến này hoạt động phía trên có một bó quang, mà này mười khí chi nhất về từ liền vừa vặn bị này thuốc quang sở chiếu xạ. Hắn nhảy mà thượng, nhưng cũng không có liền như thế đụng chạm này về tử, bởi vì hắn thấy này về từ đã lấy tự thân lực lượng hình thành một tầng bảo hộ kết giới. Bất quá bực này kết giới, đối Tông tử chỉ tới nói tự không tính cái gì, nhưng là vì có thể thuận lợi gỡ xuống về tử, hắn tất nhiên là muốn châm trước hành sự. Trước không nói này về từ sẽ phủ nhận hắn vi chủ nhân, liền nói này gỡ xuống phương pháp, tống tử chỉ cho rằng có một phương pháp còn nhưng thử xem. Hắn ngay sau đó lại nhảy xuống, chỉ nhẹ nhàng huy tay háo, những cái đó thành phiến che phủ thảo liền tự hành thoát ly mặt đất, mà hắn lại thi một pháp thuật, này đó che phủ thảo liền bị dệt thành một cái lưới lớn. Về từ đã thích che phủ thảo, như vậy tống tử chỉ liền lấy này là ngồi tới rụ rô về từ đầu nhập đến tre phủ thảo sở dệt liền đại vong chung. Tống tử chi làm này trương màu tím nhạt đại vong nhắm ngay về từ phương hướng, mà lúc này này huyền phù với không trung về từ, lại là bắt đầu tự hành giải trừ kết giới, thực hiển nhiên nó đã bị này trương đại vong hấp dẫn, bất quá nó cũng tự hồ phi thường cẩn thận, bởi vì nó cũng không có lập tức đầu nhập đến này trương đại vong ôm ấp. Vì thế tống tử chi lại vì này trương màu tím nhạt đại vong ra công. Làm này tản mát ra một loại hương khí, mà về căn kết đế này về từ chính là bị che phủ thảo hương khí hấp dẫn, bởi vậy nó làm như rốt cuộc kháng cự không được, ở một trận sung sướng tiếng đàn sau, liền lập tức nhào hướng này trương mầu tím nhạt đại vong trung. Tống tử chi thấy về từ đã ở vong nội, liền lấy tay một đỉnh, đem đại vong nhanh chóng thu hồi. Vệ tử lúc này đã ý thức được chính mình trúng kế, cũng liền lập tức dãy nhưng Tống tử chỉ đã tại đây đại vống bên ngoài gây pháp lực cho nên vô luận này về từ như thế nào tưởng đột phá này đại võng, nhưng trung quy không được này quả. Tống tử trì đem về từ gỡ xuống sau, liền nhanh chóng ra này huyệt động. Mà quả nhiên hắn một thiệp vào nước trung sau, kia hồ nước linh thú đã là bắt đầu công kích hắn. Cho nên tống tử trì cho rằng, này linh thú định là vì bảo hộ về từ mà đến, cho nên thấy có người lấy trì, tất nhiên là sẽ tăng thêm cản trở. Tống tử trì đã là đã lấy được về tử cũng liền có thể ngự kiếm dựng lên, mà đồng thời này linh thú trồi lên mặt nước, lại là một con to lớn cẩm lý. Mà này cẩm lý sở phun ra bọc nước, là có thể xử vật thể nhanh chóng hư thối, mà những cái đó từ đại vong từ bóc ra che phủ thảo liền ở rơi xuống chung, làm này bọt nước đánh chúng, do đó nhanh chóng trở thành khô thảo. niên hoa thấy tống tử chỉ bị một cái to lớn cẩm lý đổi theo, đương đến đi giúp hắn, nàng tế ra băng huyền tiễn, chỉ lấy một mũi tên bọt tới. Tiếp cẩm lý liền bị nhanh chóng đông lạnh hóa, hình thành một tòa khắc băng. Sư Minh, đây là về tử. niên hoa đã chú ý tới này đại vong trung đàn cổ. Tống tử trì gắt đầu, nhưng hắn cũng ngưng mi nói, này chung quanh yêu khí sầu tăng, ta hoài nghi là kia yêu tộc tới. Yêu tộc có thể tới nhanh như vậy, tống tử trì là đã sớm đoán trước đến, bởi vì này tuy sơn trưởng môn chuyên âm, đã là có thể báo cho các tiên môn, tự nhiên ma giáo cũng có thể đến này tin tức. Bất quá 10 khí chi nhất về từ đã tới tay, Tống Tử Chi liền cho rằng có thể không sợ. "Sư Minh, chúng ta đây còn lưu tại nơi này sao?" "Nơi này tuy là Tuy Sơn địa giới, nhưng Tuy Sơn rời đi đến tận đây cũng không lâu, cho nên nơi này kết giới kỳ thật cũng không vững chắc, hơn nữa Tuy Sơn trưởng môn đáp ứng chuyên âm, đã là giúp đại ân, Niên Hoa cũng liền tự giác không thể bởi vậy mà đem Tuy Sơn cũng quá sớm mà liên lụy trong đó." Tống Tử Chi tựa cùng nàng ý tưởng nhất trí, trước rời đi nơi này. Hắn không phải sợ này đó yêu tộc, chỉ là về từ vừa mới tìm hoạch, cho nên hắn nghĩ, vẫn là tạm thời không cần đem này mời khí lượng ra, để tránh ma giáo bên kia lại có tần đối sách. niên hoa vì chạy nhanh rời đi nơi này, liền triệu hoán minh loan điệu vợ chồng tiên đến, hai người ngự điểu mà xuống thời điểm, lại thấy đến cách đó không xa đã có đấu pháp dấu vết. niên hoa nhìn mắt Tống Tử Trì, ý tứ tựa đang hỏi hắn, hay không muốn qua đi nhìn xem, bởi vì cái kia phương hướng vừa lúc là Tuy Sơn đệ tử cư trú nơi. Tông Tử Trì vẫn chưa do dự, hắn đi trước mà đi, Nghiên Hoa vì thế theo sát sau đó. Cái này mới có linh tinh ánh lửa, hơn nữa trung gian còn kèm theo Tuy Sơn đệ tử thương ngã xuống đất sau tiếng rên rỉ. Nghiên Hoa xem này tình thế, đã là cảm thấy Tuy Sơn đệ tử cùng này đó yêu tộc đối chiến thời, đã ở vào hạ phong vị trí. Mà ở này đó tới yêu tộc giữa, Nghiên hoa cũng không có nhìn đến có điều yêu hoặc là lao thử tình, tự nhiên cũng liền chưa thấy được ma giáo tả sứ ưng đảng dê trốn nghi quái giáp phiếu nạp thích ai vận luân hàng nồng rắt lũa trắng hàng lung ủng nồng trộm nắm ống hồi dệ vị thay giảo thiếu lửng châm đồng lô khó giả thông duyên than đá việt một. niên hoa tuy ở tự hỏi, nhưng cũng không quên lấy thi triển băng huyền tiễn tới chi viện tuy sơn đệ tử. Băng huyền tiễn uy lực là càng lúc càng lớn, này một mũi tên nhiều phát sau, vài chỉ yêu tộc liền bị bắn chết ngã xuống đất Tiếp theo nàng khống chế Minh Loan điệu rơi xuống đất, vốn là thấy một người tuy sơn đệ tử ngã trên mặt đất rên rỉ, toại tưởng đem này nâng dậy, nhưng tên này đệ tử thương lại hảo kỳ quái, không phải cái loại này bị yêu tộc sở sẽ vết thương, mà là cái loại này làn da thượng xuất hiện nùng sang, liền dường như kia tống thị tộc nhân chung cổ độc giống nhau. Niên Hoa lại cẩn thận quan sát đến tên này tuy sơn đệ tử, cho nên vẫn chưa lưu ý đến phía sau có một con yêu tộc đang chuẩn bị đánh lén nàng. Nhưng cũng may Minh Loan Điểu nho nhỏ liền ở Niên Hoa bên cạnh, bởi vậy này yêu tộc cũng không thể thực hiện được, mà đồng thời nó kết cục có thể nghĩ. Niên Hoa nghe được Minh Loan Điểu tiếng kêu sau, mới hay còn xoay người, phát hiện nàng phía sau đã đã chết một con yêu tộc. Lúc này nàng mới biết được đây là nho nhỏ cứu nàng, nàng biên vuốt ve một chút nho nhỏ, biên quét mắt này trên mặt đất đã chết yêu tộc. Từ từ này yêu tộc trên người thế nhưng mang theo cái ống trúc Niên Hoa lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Nàng ngay sau đó nhìn về phía này khắp nơi ngã xuống đất đã chết yêu tộc, quả nhiên trên người chúng nó đều mang theo cái tương đồng ống trúc. Chẳng lẽ nơi này trang đều là cổ độc? Cho nên những cái đó ở tung môn trưởng môn trên người sở phát hiện cổ trùng cũng không phải ngẫu nhiên sự kiện, mà là ma giáo xác thật đã bắt đầu đối sở hữu tiên môn thực thi đầu độc công kích. Cũng liền nói, mặc kệ nàng cùng tống tử chỉ hay không tại đây, mặc kệ tuy sơn trưởng môn có hay không truyền âm. Chúng nó cũng tới này, bởi vì đây là ma quân khuynh thành kế hoạch một bộ phận. Sư Minh, tiểu tâm những cái đó yêu tộc, trên người chúng nó có cổ độc niên Hoa biết Tống Tử chỉ còn ở lấy thi triển pháp thuật tới chi viện Tuy Sơn đệ tử, cũng liền truyền âm với hắn, làm hắn tiểu tâm những cái đó yêu tộc. Mà Tuy Sơn trưởng môn vào lúc này chính dẫn theo còn lại Tuy Sơn đệ tử tiến đến. Hắn nhìn đến có rất nhiều đệ tử bị thương ngã xuống đất, liền trong lòng tất nhiên là một hợp Nhưng hắn thấy niên hoa cùng tống tử trí khi Vẫn là không quên nói lời cảm tạ Đa tạ nhị vị tương trợ Lục trường môn nhưng đừng như thế nói nay đó yêu tộc cũng là bởi Vì ta hai người mà đến tống tử trí Thấy vậy một trận chiến lại là nhiều Như vậy tiên môn đệ tử hoặc chết đi Hoặc bị thương Cũng là trong lòng hợp hứng Tuy sơn trường môn lại tựa thấy rõ hết thảy Hắn lắc lắc đầu nói Ma giáo sớm có dự mưu Sở hữu tiên môn đều không thể may mắn thoát khỏi Bất quá việc này nhưng thật ra nhắc nhở ta, nơi này kết giới còn chưa đủ vững chắc. Tống tử chi gật đầu, hắn tiến tới nói, này đó yêu tộc đã bắt đầu tùy thân mang theo cổ độc, còn thỉnh lục trưởng môn chú ý cái này. Tuy sơn trưởng môn sắc mặt biến đổi, hắn lập tức ngồi sổm xuống, xuống, để sát vào một người tuy sơn đệ tử xem xét, xác nhận hắn miệng vết thương đều không phải là là yêu tộc gây thương tích, hơn nữa này làn gia thượng đồng sang, sát như kia chúng cổ độc bệnh trạng. Này ma giáo hắn phẫn nộ nói, hắn theo sau đứng dậy nhìn tống tử trì, ta nghe nói quý phái linh dược phong mai phong chủ đã luyện chế ra giải dược, nếu là tống đạo hữu có thể trở về, chẳng biết có được không thay ta muốn nhờ. Tuy sơn trưởng môn nói lời này, cũng tất nhiên là có chút do dự, bởi vì hắn đã biết giao hoa cùng tình huống hiện tại cũng không tốt, mà tống tử trì lúc này ước chừng cũng là không được trở về, cho nên hắn cũng chỉ là để lộ ra ý tứ này, có không cầu được giải dược hắn lại là trong lòng đã có đáp án. Tông tử chỉ đương nhiên sẽ đáp ứng tuy sơn trưởng môn thỉnh cầu, chỉ là có một chút, hắn lại muốn nói rõ, tặng quý phái giải dược, đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ việc, chỉ là này ma giáo hiện giờ cổ độc cũng không phải là 10 năm trước, cho nên cũng không biết này ma giáo lúc này sở luyện chế cổ độc hay không còn những bị này giải dược khắc chi. Tuy sơn trưởng môn thở dài, chỉ phải nói, vậy làm phiền tống đạo hưu tiếp theo hắn ngữ điệu biến đổi, Vừa mới ở đỉnh núi, tựa hồ xuất hiện dị động, không biết nhưng cùng kia mười khí có quan hệ. Tại hạ đã tìm đến bề tử, này đó là này mười khí chi nhất bề tử đã là lấy tuy sơn trưởng môn sở cung cấp manh mối mà tìm được, tự nhiên cũng muốn làm này biết được, cho nên tống tử chi đem từ che phủ thảo dệt liền đại vong mở ra, lộ ra bề tử gương mặt thận. Tuy sơn trưởng môn thấy quả nhiên là bề tử, liền vui mừng nói, cũng may các ngươi đã tìm đến bề tử bằng không nếu là bị kia ma giáo nhanh chân đến trước, kia này hậu quả hắn chưa nói xong, nhưng đã ở trong lòng bổ sung khả năng sẽ vì tiên môn mang đến trí mạng đả kích. Niên Hoa Minh Bạch Tuy Sơn trưởng môn ý tứ, bởi vì hiện tại tình thế đối tiên môn tới nói cực kỳ bất lợi, mà nếu là ở tổn thất tiên môn đệ tử dưới tình huống, còn bị ma giáo cấp đi mười khí, kia đối với toàn bộ tiên môn mà nói, cũng liền tương đương với không có phần thắng đang nói. Lục trưởng môn, chúng ta cũng cáo từ. Giải dược một chuyện, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức chuyển âm với ngươi. Đà Tạ Tuy Sơn trưởng môn Chí tạ nói Niên hoa hai người cùng Tuy Sơn trưởng môn cáo từ sau, liền tiếp tục khống chế minh loan điểu. Bọn họ bay khỏi Tuy Sơn địa giới, nhưng Niên hoa trên thực tế cũng không biết bọn họ sắp sửa đi nơi nào. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là còn sẽ đi tìm kiếm này còn thừa cuối cùng một kiện 10 khí đi. Niên hoa trong lòng như thế suy đoán, bất quá nói trở về. Nàng vẫn luôn cho rằng, nơi này đã là phương Bắc, kia tống tử trì này tư vì sao không đi tìm lên đồng vực đâu, hốn hồ này cuối cùng mở khí, bọn họ cũng không biết xác thực vị trí, nói cách khác bất luận cái gì địa phương đều có khả năng tìm được. Sư Minh niên hoa kêu vài tiếng tống tử trì, lại không gặp hắn đáp lại, liền khống chế Minh loan điệu nho nhỏ, cùng với sóng vai mà đi. Nhưng thực mau, có một chỗ địa phương, hấp dẫn niên hoa lực chú ý mà hiển nhiên Tống Tử Chi cũng đúng là nhìn kia trô địa phương. Nơi này thật là thần kỳ, bởi vì tại đây xung quanh đều là tuyết trắng bao trùm, nhưng lại duy độc nó tựa một khối bích ngọc nằm ở nơi đó. Chẳng lẽ lại là nàng một ngữ thanh sấm, cái này địa phương chính là thần vực. Niên Hoa thấy Tống Tử Chi chỉ nhìn chăm chú vào phía dưới, liền hỏi nói: "Sư minh, chúng ta cần phải đi xuống nhìn xem." Xem này tư bộ dáng, Niên Hoa cho rằng hắn cũng định là nghĩ đến nơi này là thần vực khả năng tính. Thấy thông tử chi khống chế minh loan điểu xuống phía dưới bay đi, niên hoa cũng liền khỏe miệng mỉm cười, chỉ vì nàng tự giác đoán chúng này tư tâm tư. Kỳ thật từ không chung mà xem, nay khối bích ngọc dường như địa phương tựa hồ rất nhỏ, nhưng kỳ thật càng tiếp cận nó, liền càng có thể cảm giác được nơi này vẫn là man đại, nó sở dĩ xa nhìn như khối bích ngọc, cũng là vì ở cái này địa phương trung tâm vị trí thượng có một cái hồ nước mà nó chung quanh còn lại là bị che trời đại thụ sở vần quanh. Minh Loan Điểu vợ chồng đem tống tử chỉ cùng Niên Hoa bông sau, liền tê với trong đó một thân cây thượng nghỉ tạm Mà Niên Hoa mua đến một chỗ, đặc biệt là xa lạ nơi, cũng tổng hội trước tiên mà đầu tiên là khắp nơi đánh giá một phen, nhưng ở chỗ này phóng nhãn nhìn lại, cũng chỉ là thành phiến màu xanh lục sau đó chính là cách đó không xa hồ nước, cho nên Niên Hoa lại cảm thấy kỳ thật không có gì hảo đánh giá. Nếu không phải nhân ở này chung quanh là tuyết trắng xóa nơi, niên hoa cũng liền thiếu chút nữa liền phải thu hồi đây là cái thần kỳ địa phương cảm thán, bởi vì liền nàng xem ra, nơi này tựa hồ không có niên hoa cho nên vì thần vực nên có đặc thủ. Cho nên nàng âm thầm nói thầm câu, như thế nào không giống đâu. Bất quá nàng lời này thực mau liền muốn thu hồi, bởi vì lúc này này mặt hồ đột nhiên xuất hiện lúc xoáy. Hơn nữa này lốc xoáy là từ trung tâm điểm trình hình tròn hướng ra phía ngoài khuếch 2, hơn nữa phạm vi là càng lúc càng lớn. Tuy rằng Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ hai người ly này hồ nước còn có chút khoảng cách, nhưng là này hồ nước hình như có tràn ra tới dấu hiệu, bởi vậy hai người lập tức ngự kiếm dựng lên, cũng liền tại đây trong ngáy mắt, này hồ nước đã là yêm đến bốn phía. Đồng thời, tại đây lốc xoáy nổi, lại là từ giữa dâng lên một tòa cung điện. Này cung điện cùng với hồ nước chậm rãi dâng lên, này dâng lên độ cao, đã vượt qua niên hoa cùng tống tử chỉ nơi vị trí, cho nên niên hoa chỉ phải từ nhìn xuống biến thành nhìn lên. Niên hoa trận mắt há hốc mồm mà nhìn này cung điện, thế nhưng phát hiện này cung điện nàng tựa hồ là gặp qua, nhưng ngẫm lại lại không có khả năng, bởi vì nơi này, nàng sắc thật là lần đầu tiên tới, cũng liền càng không cần phải nói nàng phía trước cũng không biết còn có nơi đầy phương. Nhưng này trong đầu như thế nào luôn có một ít quen thuộc hình ảnh sẽ qua. Nếu bổn quân không phải tiên, lại như thế nào biết kia tiên giới bộ dáng. Cho nên bổn quân nói, ngươi nên tin đi. Đúng rồi, khi đó nàng bị ma quân khuynh thành mang về gió lốc điện thời điểm, hắn từng cho nàng xem qua theo hắn công bố là tiên giới địa phương, mà những cái đó vật kiến trúc, những cái đó cung điện lại tựa này tỏa giống nhau. Niên hoa đều không phải là là bởi vì nhìn này cung điện phát ngốc. Mà là ở hay còn tự hỏi thôi. Nhưng một bên Tống Tử chỉ thấy nàng như thế, vẫn là hỏi, xảy ra chuyện gì? Sư Minh, kia ma đầu dường như làm ta đã thấy này tòa cung điện, hắn nói đây là kia tiên giới bộ dáng. Mặc kệ Tống Tử chỉ hay không tin tưởng, niên hoa đã với trong lòng chắc chắn, nơi này chính là thần vực. Thần vực, danh như ý nghĩa đó là kia thần tiên sở cư nơi, mà tiên giới nhân 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau mà có điều biến cố. Khiến cho người này, tiên, ma tam giới trở nên giới hạn không hề rõ ràng, giống như người chúng có tiên, tiên trung có ma, mà ma chung cũng có tiên giống nhau, cho nên này tòa cung điện xuất hiện ở phàm giới, kỳ thật cũng chính nhưng thuyết minh điểm này. Tống tử chi sau khi nghe xong sau như suy tư gì, tiên môn trung tu đạo thành tiên cố nhiên có chi, nhưng kia cũng là trăm năm phía trước, hiện giờ các tiên môn trung có thể tu đến nguyên anh đã chỉ là ít ỏi mấy người, cũng liền càng đừng nói có thể tới đại thừa độ kiếp giai đoạn. niên hoa nhẹ nhàng gật đầu, mà nhưng vào lúc này, kia tỏa cung điện có chút động tính, lại là từ giữa bay ra mấy cái quan điểm, mà ở mỗi cái quan điểm bên trong, đều có một thân bạch di hề người, bọn họ mục tiêu đúng là niên hoa cùng Tống Tử chỉ Tuy là bọn họ đều là từ kia tòa cung điện ra tới, nhưng làm niên hoa hai người tới nói, này không biết người tới ý gì, đương đến muốn để phòng một phen. Đương này đó bạch tí dì người đi vào hai người trước mặt khi, niên hoa xem bọn họ rất là thân thiện, hơn nữa lại vẫn biết bọn họ thân phận, nhị vị ứng chính là giao hoa cung đệ tử đi. niên hoa trong lòng tất nhiên là cảm thấy kỳ quái, mà tống tử chỉ trả lời nói, đúng là. Như vậy nhị vị mời theo ta tới. Này bạch tí dì nữ tử ngữ khí giống như đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đến nơi này dường như, nhưng niên hoa đánh giá, cho dù là tống tử trì này tư. Tương công sẽ không liền như thế đi theo tiến đến, mà hắn quả nhiên hỏi, "Xin hỏi là người phương nào tương mời?" Này Bạch Tỷ Hiền nữ tử, khuôn mặt rào hảo, thanh âm cũng là ôn nhu mà thực, tất nhiên là này trong điện chủ nhân. Trong điện chủ nhân. Liên Hoa trong lòng tất nhiên là đối này trong điện chủ nhân biết chút mà cảm thấy tò mò, nhưng là tuy nói nàng chắc chắn nơi này chính là thần vực, nhưng như thế tùy tiện đi theo, lại tựa hồ quá mức mạo hiểm. Cho nên Liên Hoa lại hỏi câu Không biết này trong điện chủ nhân là ai? Cho dù Niên Hoa có vừa hỏi rốt cuộc hiểm nghi, này bạch đi, nữ tử cũng không lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng nàng lại không lập tức trả lời, dường như xoay cái khúc cong, đây là thần vực, chúng ta đều là hậu thần giả. Niên Hoa đương nhiên nghe hiểu nàng ý tứ, mà nàng ý tứ còn không phải là đang nói, các nàng phụng dưỡng thần, đương nhiên này trong điện chủ nhân chính là này thần lạc. Nhưng ngay cả như vậy, quyết định này có đi hay không? vẫn là đến nghe Tống Tử Trì này tư, cho nên nàng lấy dư quang nhìn hắn. Làm phiền. Tống Tử Trì vẫn là quyết định đi xem. Gần nhất, hắn là muốn biết này thần vực thần rốt cuộc là ai. Thứ hai, đã có tin tức nói Tống Thị Tộc nhân liền ở chỗ này. Như vậy hắn cũng tất nhiên là không thể bỏ qua này tìm tòi đến tột cùng cơ hội. Vì thế niên hoa hai người đi theo này đó Bạch Di Ghi Nữ Tử mà đi. Nhưng ở chưa tiến cung điện trước, này Bạch Di Ghi Nữ Tử lại nói. Nơi này cũng không thể mang theo pháp khí mà vào, cho nên còn thỉnh nhị vị đem trên người mười khí đi trước phong ấn. Các nàng thế nhưng còn biết nàng cùng tống tử trì trên người có 10 khí. Hơn nữa này bạch dì ghi nữ tử đang nói 10 khí thời điểm, vẫn là lấy như thế nhẹ nhàng ngựa khi nói, giống như không lo mười khí là một chuyện. Thấy tống tử trì thật sự làm cho này đó bạch dì ghi nữ tử mặt, mà đem trấn yêu phủ cùng về từ tạm thời lấy pháp thuật phong ấn sau. Nhiên hoa cũng chỉ đến đem hôn đấu bố nội băng huyền tiễn cùng song ngư hoàng khấu ngọc bội lấy ra tiến hành phong ấn. Nhị vị có thể đi vào. Bạch đi ghi nữ tử lúc này mới đem cung điện đại môn mở ra. Nhiên hoa cùng tống tử chỉ sóng vai mà nhập, nhưng những cái đó bạch đi ghi hẻ nữ tử lại không đi theo đi vào, mà là khép lại phía sau cửa, liền chạm thành hai bài, canh giữ ở ngoài cửa. Nhiên hoa vừa vào này trong điện, liền cảm giác được này điện rất lớn. Nhưng bởi vì này phóng nhãn nhìn lại, chỉ có cao ngất với đỉnh hình trụ, cũng liền có vẻ có chút lỗi chống cảm giác. Này nếu là thần tiên trụ địa phương, thoạt nhìn cũng quá quẩn cũ ẽ. Niên hoa nhịn không được nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Ai, ta cũng cảm thấy quá quẩn cũ ẽ. Này bỗng nhiên tới như thế một câu phụ hoa nói, cũng khiến cho niên hoa lập tức xoay người, bởi vì thanh âm này là từ nàng phía sau chuyển đến, nhưng nàng xoay người vừa thấy, lại là cái gì cũng thấy. Ai? Ngươi này phàm nhân cũng không biết ta là ai. Niên Hoa cảm giác được chính mình làn váy bị lôi kéo một chút, liền búi đầu vừa thấy. Đây là ai ra tiểu hài tử? Nói thật, có ai sẽ nghĩ đến này tiểu hài tử chính là hầu thần giả trong miệng thần. Niên Hoa xem này tiểu hài tử bộ dáng, trừ bỏ tuổi cùng nhà nàng tiểu thị đồng không sai biệt lắm ngoại, lại cộng thêm lớn lên càng vì môi hồng răng trắng một ít, liền cảm thấy rốt cuộc không có gì đặc biệt. Đúng rồi, Hơn nữa này một thân áo bào trắng, nhưng thật ra cho hắn làm thần khí chẳng bỏ thêm không ít phân. niên hoa túi đầu đánh giá này tiểu hài tử thời điểm, đã là bất chi bất giác chung liền ở náu bổ, cho nên này bị xem người, đã là chậm rãi như mày. Làm thần, thuật độc tâm đó là chuẩn bị kỹ năng. Hắn meo lại mắt, như thế nào, bản tôn là thần, đối với ngươi mà nói, thực ngoại ý muốn sao. niên hoa thấy hắn như noai con viên tầm thường mắt nhìn nàng. Liền trong lòng run lên, nàng như thế nào cảm thấy này tiểu thí hài có thể biết được nàng tưởng cái gì dường như. Hơn nữa hắn thoạt nhìn có chút tức giận bộ dáng, đúng là làm nàng lại nói tiếp lời nói tới có chút nói lắp, ta, ta chỉ là tò mò, bởi vì ta cũng không nghĩ tới thần là cái dạng này. Này mang theo nhút nhát trả lời tựa làm hắn bồi lòng, toại liền ngữ khí hào chút, các ngươi phàm nhân tất nhiên là sẽ đối thần tò mò, cũng là... Các ngươi lại nào có cơ hội nhìn thấy thần đâu, càng không cần phải nói có thể giống hiện tại cùng bản tôn nói chuyện. Nha, này nói chuyện lao thành mà giống như đại nhân dường như, vẫn là nói hắn bề ngoài nhìn như tiểu hài tử, nhưng kỳ thật đã là đại nhân. Bất quá nàng vẫn là bán tín bán nghi, hắn nói hắn là thần, nhưng lại như thế nào có thể chứng minh đâu. Liên Hoa vẫn là nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, kẻ hèn phàm nhân, dám hoài nghi bản tôn. Cùng với hắn thanh âm, Là toàn bộ cung điện rung động, đồng thời này hình trụ lay động mà giống như muốn tùy thời khuynh đảo giống nhau. Thượng thần, con thỉnh ngài tha thứ nàng. niên hoa thấy Tống Tử Chi thế nhưng cung kính mà nói. Tống Tử Chi kỳ thật ở biết được có này thần vực nơi thời điểm, đã là âm thầm truyền âm với Tống Hồng, mà còn hảo lúc này Tống Hồng đã là cùng mộ dung cảnh, hồng hoang một đạo, đem may mắn thoát nạn ra hoa cung đệ tử đều chuyển rời đến an toàn nơi cho nên Tống Hồng có thể giúp Tống Tử chỉ như vậy sự cố vấn một chút hồng hoang, mà hồng hoang ngay lúc đó sắc mặt có vẻ rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng thần vực chỉ là tiên môn đệ tử mơ màng mà thôi, cũng không phải chân thật tồn tại. Cho nên hắn cho rằng, nếu thật là còn có nơi đây, như vậy tiên giới thượng thần rơi vào phàm giới truyền thuyết cũng chính là thật sự. Bởi vậy Tống Tử Trì mới lựa chọn tin tưởng trước mắt này tiểu hài tử chính là vị này thượng thần. Thượng thần thông thường không lấy gương mặt thật kỳ người, cho nên hắn không giống niên hoa giống nhau, đối này bề ngoài vì tiểu hài tử bộ dáng thượng thần cảm thấy kỳ quái. Thượng thần lúc này đang ở tức giận, cũng liền kinh tới rồi bên ngoài thủ hầu thần giả nhóm. Các nàng cũng mặc kệ hay không sẽ đã chịu cửa trách, liền như vậy lập tức xâm nhập cung điện. Tôn thượng, một chúng hầu thần giả thấy vậy khi thượng thần đúng là khống chế không được lực lượng của chính mình, liền động tác nhất trí mà quỳ với đầy đất. Các nàng dập đầu trên mặt đất, trong đó một người hầu thần giả nói, tôn thượng, thỉnh bất giận. Bởi vì này cung điện chính là thượng thần chi lực hiện ra, cho nên nếu là thượng thần tiếp tục tức giận nói, kia này cung điện liền rất có thể sẽ cả tòa sụp xuống. Hầu thần giả những lời này, liền dường như nhắc nhở thượng thần, hắn chậm rãi thu hồi giữ tận bộ dáng, rũ mi nhìn mắt này quỳ trên mặt đất một chúng hầu thần giả nhóm sau, mới tay háo rộng phất một cái. Làm những cái đó rớt xuống cung điện mái ngói lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Các người đi xuống đi. Hắn tiến tới nhà nhạc nói. Là. Hầu thân giả nhóm không người rời khỏi cung điện. niên hoa lúc này thật đúng là không thể không tin này trước mắt tiểu hài tử chính là thần. Bởi vì hắn lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Thoát nhìn tựa hồ cùng kia ma quân khuynh thành không phân cao thấp. Thượng thần lúc này đột nhiên dương mắt nhìn chầm chầm Nhiên hoa. Người sau ngay sau đó cả kinh. Nhưng thống tử chỉ thực mau đem nàng kéo đến phía sau, như thế liền chặn này tầm mắt. Xảy ra chuyện gì, chính là sợ. Thượng thần xoay người mà đi, đồng thời này giữa điện liền xuất hiện một phen ghế giữa. Hắn lập tức ngồi đi lên, chờ đợi niên hoa trả lời. Niên hoa vốn là trong lòng lại có ý tưởng, nhưng lại sợ này thượng thần biết nàng tưởng cái gì, cũng liền cưỡng chế chính mình cái gì đều không cần tưởng. Nàng thu lên đồng, cho một cái yên tâm ánh mắt cấp thống tử chi sau. Mới nhắc chân tiến lên nói, thượng thần chi lực quả nhiên lợi hại, kể từ đó, ta cũng liền an tâm rồi. Thượng thần ngật mắt miên hoa, yên tâm. Người yên tâm cái gì? Thượng thần cũng biết, hiện giờ bởi vì ma giáo duyên cớ, phàm giới cùng tiên môn đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh. Ngài đã vì thượng thần, khả năng cho chúng ta xuất đầu. Nàng nói được rất lớn gan, cũng thực trắng ra Thượng thần nhẹ xả khoẻ miệng. Nhưng đồng thời thế nhưng lấy một loại không sao cả ngựa khi nói, ngươi là nói quỷ cốc vực sâu hạ cái kia ma giáo. Nghe nói hiện giờ ma quân chính là vì thượng tiên, đã là như thế, các ngươi lại có cái gì hảo lo lắng. Đã vì thượng tiên, lại như thế nào sẽ nguy hại tiên phạm hai giới đâu. niên hoa sau khi nghe xong, cũng biết này thượng thần tin tức có lẽ đã là N năm trước, kia ma đầu xác thật từng là thượng tiên, nhưng hắn đã là làm ma giáo ma quân. Khi liền chính là đoạn tiên, thượng thần cũng biết 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, không chỉ có nguy hại tiên giới, hơn nữa các tiên môn cũng là cơ hồ bởi vậy hủy diệt. Thực sự có việc này. Thượng tiên thân phận kỳ thật ở tiên giới tới nói, cũng chính là trung tầng nhân sĩ, mà hắn là thượng thần, tự nhiên rất ít cùng với giao tiếp, đến nơi nói tiên ma đại chiến, kỳ thật chủ yếu là tu tiên môn phái cùng ma giáo chi gian đối chiến, chân chính đề cập đến tiên giới. Hắn cho rằng xác thật chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng sau lại, rất nhiều tiên nhân rơi vào phàm giới, lại là thật sự. niên hoa dùng sức gật đầu, thượng thần, chúng ta phàm nhân phụng dưỡng ngài, là bởi vì ngài có thể phù hộ chúng ta, hiện giờ chúng ta chính yêu cầu ngài lực lượng tới đối kháng kêu ma đầu. Thượng thần đứng dậy, đột nhiên quay người đi, cũng trầm giọng nói, ngươi có biết tiên giới không thể tùy ý nhúng tay phàm giới việc. Nơi này lại không phải tiên giới. Nghiên hoa vốn định buột miệng tốt ra, lại bị tống tử trì ngăn lại. Bất quá, các ngươi cũng đừng nản chí bản tôn tuy không thể nhúng tay, nhưng lại có thể vì các ngươi chỉ điểm bến mê. Thượng thần xoay người lại, lúc này nhưng thật ra cười đến như giống nhau hải đồng vô dị. Hán tiếp tục nói, các ngươi không phải muốn tìm kiếm 10 khí rơi xuống sao. Nay cuối cùng một kiện mười khí, bản tôn có biết ở đâu. Thỉnh thượng thần báo cho. Tống tử trì cũng tiến lên một bước nói liền ở một người trên người. Thượng thần nói chuyện ghi, lại là nhìn mắt Niên Hoa. Nhưng Niên Hoa lúc này lại chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn ý tứ, là này cuối cùng một kiện mười khí bị một người sở kiểm giữ. Tông tử chi cũng tưởng ý tứ này, người này chính là tiên môn người trong. Nếu là này mười khí chủ nhân là tiên môn người, như vậy muốn lấy được này mười khí, cũng liền không như vậy khó khăn. Nhưng thượng thần lại lắc đầu nói, bản tôn nói ở một người trên người. Không phải nói này mười khí ở này bên cạnh, mà là liền ở nàng trong cơ thể. Cái này, hợp với Tống Tử Chi đều phải như mày, bởi vì hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua mười khí sẽ ở người nào đó trong cơ thể, như vậy gần nhất, cần phải như thế nào lấy được? thỉnh Thượng Thần báo cho, người này ở nơi nào? Niên Hoa tuy cảm thấy nếu này Thượng Thần nói được là thật sự, như vậy liền ý nghĩa, muốn lấy được này cuối cùng một kiện mười khí, khó khăn có thể to lắm. Nhưng trước mặc kệ khác, hiện tại quan trọng nhất chính là, trước đem người này tìm được. Gần ngay trước mắt thượng thần lại một lần nhìn Niên Hoa. Niên Hoa hiện tại mới phát giác, như thế nào này tiểu thí Hải mỗi khi nói lời này thời điểm, ánh mắt luôn là nhìn về phía nàng. Vì thế nàng nghĩ tới một cái khả năng, đồng thời nàng cũng tùy theo cả kinh, mang theo hỏi nghi ngự khi nói, ngài nói người này, sẽ không chỉ chính là ta đi. Thượng thần nâng lên cầm gật đầu, không sai ở ngươi trong cơ thể, chính là kia cuối cùng một kiện mười khí. Niên hoa kinh ngạc một trận, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, cười to nói, thượng thân ý tứ là, trong thân thể của ta có 10 khí. Không có khả năng, không có khả năng nàng vội xua tay, bởi vì nếu nói là ở người ngoài trên người, nàng tạm thời nhưng miễn cưỡng tin tưởng, nhưng nếu nói là ở trên người nàng, kia nàng là đánh chết đều không tin, bởi vì nàng đối thân thể của mình tự nhiên là rõ ràng trừ bỏ kêu huyết có thể giải cổ độc ở ngoài, cũng không có gì đặc dị công năng. Bản tôn nói, ngươi thế nhưng không tin. Thượng thần hiếp mắt nói, niên hoa kiến thức qua này tiểu thí hài kỳ thật rất eo kiệt, liền vội giúp hắn thuận mau nói, ta không phải không tin ngài, chủ yếu là, nhất thời tiếp thu bất qua tới. Làm thượng thần, trận trắng mắt cử chỉ chắc chắn phá hư hắn hình tượng, nhưng hắn tích cực a chỉ phải ngược lại nhìn về phía tống tử chỉ ngươi nhưng tin tưởng. Tông tử chi trước không nói rốt cuộc có tin hay không, chỉ là cảm thấy, nếu niên hoa trong cơ thể thực sự có 10 khí, như vậy kỳ thật đều không phải là là chuyện tốt. Nếu nàng trong cơ thể có 10 khí, không biết ngài có không? Này đó phạm nhân thật đúng là thích động bất động khiến cho hắn ra cái chứng minh, làm giải thích ra nhưng có cái gì biện pháp đâu. Hắn là thần, tự nhiên này thần lực là bọn họ mong muốn mà không thể thành, vì thế hắn cũng không hề phí miệng lưỡi trực tiếp lấy bàn tay ngâng lên nhắm ngay Niên Hoa, rồi sau đó một cái về phía trước kéo động tác, khiến cho một vật thể chậm rãi từ Niên Hoa ngực trung trồi lên. Niên Hoa lập tức cảm thấy ngực bành chướng cùng với đau đớn, hơn nữa thượng thần cái này hành động là nói đến là đến, này cũng làm nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, nàng bị lực lượng hút lấy, cũng liền đau đến bưng kín ngực, cũng quỳ một gối xuống đất, nàng nhịn không được, chỉ phải hô, ngài đây là làm cái gì, à. Thống tử chi thấy thế, cũng là lập tức lấy pháp thuật bảo vệ niên hoa quanh thân, tuy rằng hắn biết, ngay cả như vậy cũng là ngăn cản không được này thượng thần. Muốn biết nàng trong cơ thể rốt cuộc có hay không mời khí, bản tôn cho các ngươi nhìn xem là được. Bất quá này mời khí thuật nhìn. Cũng không hảo lấy A thượng thần vốn tưởng rằng này mời khí ứng cũng không khó lấy ra, nhưng hôm nay xem ra, lại vẫn là yêu cầu hao phí một ít thần lực, còn không ra. Hắn lấy mệnh lệnh ngữ khi nói, Nhiên hoa tại đây 10 khí trồi lên trong nháy mắt, giống như bị người lấy loạn mũi tên từ phía sau đánh chung giống nhau, nàng cả người nghiêng về phía trước, ở ngã xuống khi, bị Tống Tử Trì kịp thời mà vứt đến trong khỉu tay. A đệ Tống Tử Trì ở gọi niên hoa, nhưng người sau đã là ngất đi. Mà lúc này ở thượng thần trong tay gửi gắm trụ, lại là một cái trong suốt tựa pha lê giống nhau mảnh nhỏ. Nhưng cho dù là thư chung ghi lại 10 khí cũng chưa từng ghi lại quá 10 khí sẽ lấy mảnh nhỏ hình thức xuất hiện, cho nên tống tử chỉ tất nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thượng thần kỳ thật cũng không để ý này đó lấy phạm nhân rèn luyện mà đến pháp khí, nhưng là theo hắn sở hiểu biết 10 khí, cũng thật sự không có giống nhau là như thế, cho nên hắn lầm bẩm, hiện trên thế gian 10 khí có tụ phương đỉnh, âm sát, hồn thường, vân thủy kính, song ngư hoàn khấu ngọc bội, băng huyền tiễn, thuốc linh, Trấn yêu phù cùng với vệ tử. Như vậy còn thừa 10 khí liền hẳn là Phất Hủ đang mới đúng vậy? Hắn nhìn này mảnh nhỏ, hiển nhiên cũng là có chút không nghĩ ra. Nhưng này mảnh nhỏ xác thật là từ niên hoa trên người lấy ra, cho nên Thượng Thần cho rằng này cho dù là mảnh nhỏ, kia cũng là Phất Hủ đang mảnh nhỏ. Đến nỗi nói này Phất Hủ Đăng vì sao không lấy hoàn chỉnh thể xuất hiện, hắn cho rằng khả năng cũng là cùng này chịu tải 10 khí thân thể có quan hệ. Đem nàng mang lại đây thượng thần là muốn nhìn một chút này, niên hoa thân thể rốt cuộc có cái gì vấn đề. Tông tử chi tuy là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là có chứa phòng bị mà bế lên niên hoa đi vào thượng thần trước mặt. Người đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tông tử chi cũng liền ấn thượng thần theo như lời, đem niên hoa bình đặt ở trên mặt đất. Thượng thần tự sẽ không giống tầm thường đại phu giống nhau. Trước tới cái vọng, Van, vấn, thiết, hắn chỉ cần đem người bảy hồn sao phách đều trước nói ra. Rồi sau đó lại đem người hinh mạch, xương cốt, máu đều lấy ánh mắt quét một lần sau, liền liền đại khái biết người này thân thể là cái cái gì tình huống. Hắn đem Miên Hoa bảy hồn sáu phách đều thả lại đi sau, lại hay còn chuyển viên tầm thương mắt, tự nghĩ tới cái gì sau, lại hay còn lắc đầu phủ định, nhưng là lại cẩn thận ngẫm lại, lại vẫn là nói ra, nàng huyết thế nhưng có thể thích động. Tống Tử chi nhẹ nhàng mà ân một tiếng, rồi sau đó thượng thần đánh ra hắn, ngươi chúng cổ độc Tông tử chi lại chỉ phải gắt đầu, hắn thấy niên hoa hiện tại còn chưa tỉnh, liền sợ là bởi vì này mảnh nhỏ thoát ly niên hoa thân thể mới đưa đến như thế. Thượng thần, nàng hiện giờ chưa tỉnh, sẽ không là bởi vì này mảnh nhỏ duyên cớ. Mười khí sẽ không đối nhân tạo thành thương tổn. Nay mảnh nhỏ ứng đến từ chính phát hủ đăng, đến nỗi thân thể của nàng, lại không đại vấn đề, chỉ là có một chút rất kỳ quái. Nàng không giống nơi này, người nàng xác thật là phạm nhân không sai, nhưng là mệnh bàn lại rất kỳ quái, mà nơi này chỉ có tam giới tiên giới, phạm giới cùng ma giới, mà nàng tựa hồ đã nhảy ra này tam giới. Lại là này nàng không giống nơi này người nói, Tông Tử Chi từng ở ma giáo ma y y trinh lạc cùng với dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân trô đó nghe qua cùng loại nói, nhưng hắn lúc ấy đều không phải là như thế để ý, chỉ là hiện giờ lại là từ thượng thần trong miệng nói ra cho nên hắn đã là không thể không coi trọng vấn đề này. Ngài ý tứ là, nàng không thuộc về nơi này tống tử chỉ nhìn mắt hai mắt nhắm nghiền niên Hoa, ít có lẩm bẩm mà ngự nói. Thượng thần đem mảnh nhỏ thả lại đến niên Hoa trong cơ thể sau mới sâu kín mà nói, có lẽ đây cũng là vì sao Phất Hủ Đăng sẽ ở nàng trong cơ thể nguyên nhân. Hắn ở niên Hoa trên mặt lấy tay háo phất một cái sau, niên Hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, toại hắn tiếp tục nói, Phất Hủ Đăng đã có thể lịch thiên mà đi. Thời tử hồi sinh, đương nhiên liền phải giấu ở một cái thế ngoại người trên người. Thượng thần dứt lời, niên hoa liền chậm rãi mở hai mắt, nàng đầu tiên là thấy được tống tử chỉ ta trong cơ thể thực sự có 10 khí sao. Nàng đầu tiên lo lắng vẫn là mười khí. Ngươi trong cơ thể 10 khí là phất tay háo đèn, bất quá chỉ là một cái mảnh nhỏ thượng thần nhìn chầm chầm niên hoa, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi đến tuột cùng là cái gì người. Thậm chí siêu việt tiên giới đây mới là thượng thần để ý. Nghiên hoa bị như thế vừa nói, tất nhiên là trong lòng căng thẳng. Nàng xác thật không phải nơi này người, bởi vì nàng là xuyên qua tới sao, nhưng cái này nàng tất nhiên là không thể nói. Chỉ phải ý đồ có lệ qua đi, ta là hà gia thôn người A. Ở bản tôn trước mặt, ngươi còn tưởng dấu giếm thượng thần tuy thoạt nhìn nói được nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại có nói một không hai khi thế. Ta, ta không có dấu giếm cái gì. Ta đúng là hà gia thôn sinh ra, ngài nếu không tin, nhưng tìm ta cha mẹ hỏi một chút ta. Niên hoa ý đồ chấn định, nhưng nói lắp lại lộ ra ngoài nàng. Ngươi mệnh bàn thượng biểu hiện, ngươi căn bản không thuộc về nơi này. Niên hoa nhìn này tiểu thí hài chỉ vào nàng, liền làm nàng đột nhiên nghĩ tới danh trình thám cổ nạn, tựa như ở đối nàng nói chân tướng chỉ có một. Không không, nàng lúc này cũng không thể tưởng thiên, hẳn là chạy nhanh tưởng tắc mới đúng. Tu tiên thế gia Tống Thị cùng các tiên môn liên hệ chặt chẽ, trực tiếp nhất nguyên nhân đó là bởi vì các tiên môn cơ hồ đều có đến từ Tống Thị đệ tử. Nhưng đây cũng là mầm thai họa bắt đầu, Tống Thị đứng mũi chịu xào, gặp đến ma giáo công kích, tự nhiên cũng liền không ra người khác dự đoán. Tuy nói cũng không phải hà ra thôn lọt vào công kích, nhưng Bạch Thư vẫn là cùng hồng hoàng trở giao hoa cung đệ tử chạy tới Tống Thị phủ đệ. Mà con hảo, ở Bạch Thư xem ra, Này Tống Thị ở ma giáo đổ tiến đến phía trước, vẫn là làm chút phòng bị, cho nên còn còn có thể ứng phó. Bạch Thư tuy không cùng này Tống Thị tộc nhân đánh quá giao tế, nhưng đã là đều là người tu đạo, kia này giúp đỡ cho nhau cũng là theo lý thường hẳn là. Hồng Hoang nhận thức một ít Tống Thị tộc nhân, liền dẫn dắt Bạch Thư qua đi, vị này chính là Bạch Tiên Tử. Tuy rằng hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, nhưng là giao hoa cung người tới, Tống Thị các tộc nhân lại là không thể không tiếp đãi Mà cầm các ở giao hoa cung sơ lập, tất nhiên là làm một ít Tống Thị Tộc Nhân tò mò. Bọn họ sôi nổi cùng Bạch Thư chào hỏi, nguyên là Bạch Tiên Tử. Bạch Thư cũng là cùng này đó Tống Thị Tộc Nhân gật đầu thăm hỏi, nay ma giáo đột kích, ta Bạch Thư nguyện trợ chư vị giúp một tay. Tống Thị Tộc Nhân tuy không hiểu biết này Bạch Thư tu vi như thế nào, nhưng chỉ bằng lời này, đã là làm cho bọn họ đối Bạch Thư rất là cảm kích. đa tạ Tiên Tử. Bọn họ sôi nổi nói. Mà lúc này, đang có một tống thị tộc nhân chạy vội tới, không tốt, có ma giáo đổ hướng thư lâu mà đi. Tống thị tộc nhân nếu vô bái nhập tiên môn, như vậy đó là lấy trong tộc bí tịch tới tiến hành tu luyện, mà này đó bí tịch đều nấp trong thư lâu trùng, cho nên này đó tống thị tộc nhân biết được ma giáo đổ nhóm lại là hướng thư lâu mà đi, liền lập tức thần sắc không tốt. Nay tới truyền lại tin tức tống thị tộc nhân nói tiếp, tộc trưởng đã qua đi. Đáng giận. Chúng ta sợ là chúng kế. Một tống thị tộc nhân nghiến răng nghiến lời nói. Nhân thư lâu đối với tống thị trọng yếu phi thường, cho nên hợp với tống thị tộc trưởng đều đi qua, bởi vậy còn lại tống thị tộc nhân tự nhiên cũng đến qua đi chi viện. Bạch thư cùng hồng hoang đối nhìn mắt sau, cũng liền mang theo giao hoa cùng các đệ tử đi theo này đó tống thị tộc nhân đi thư lâu. Thư lâu đã là tống thị phủ đệ quan trọng nhất địa phương, cũng liền tất nhiên là không thiếu bảo hộ kết giới. Mà Bạch Thư tới đây, quả thực nhìn đến có rất nhiều hắc y y hay ma giáo đổ nhóm đúng là cùng nơi này tống thị tộc nhân chiến đấu kịch liệt giữa. Bạch Thư một cái rút kiếm tiến lên, lấy một cái xinh đẹp xoay người ngửa ra sau, liền đâm chúng ma giáo đổ ngực, người sau ngay sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Rồi sau đó, Bạch Thư lại tăng thêm pháp thuật tập kích ma giáo đổ nhóm, cũng liền lục tục giết chết vài cái ma giáo đổ. Bảo hộ Thư lâu kết giới. Tống thị tộc trưởng đã chú ý tới một người hiển nhiên đều không phải là là tống thị tộc nhân Bạch Di Di nữ tử đã là liên tục giết chết vài cái ma giáo đồ, nhưng hắn lúc này đã là không kịp tự hỏi nàng là ai, chỉ là rốt cuộc nhưng bước ra cùng vài tên tống thị trong tộc trưởng lão, đi liên thủ ra cố thư lâu kết giới. Hồng hoang là lần đầu tiên thấy Bạch Thư sử dụng pháp thuật, cho nên ở này liên tục giết chết vài tên ma giáo đồ sau, đó là đối này cao thâm pháp thuật cảm thấy khuynh bội. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra, này sư phó cẩm các các chủ cũng định là một cái nhân vật lợi hại. Chỉ là hắn này còn chưa tán thưởng xong, Hồng Hoang liền hô to một câu, bạch tiên tử cẩn thận. Có một đồ vật, ở bạch thư sau lưng đánh lén, nhưng Hồng Hoang thấy không rõ là cái gì. Mà lúc này, kỳ quái một màn đã xảy ra, một người tống thị tộc nhân lại là ở tập kích một bên tộc nhân, mà tên này tộc nhân căn bản không nghĩ tới đồng bạn sẽ tập kích hắn toại hắn sinh sôi mà bị nhất kiếm. Tông thị tộc trưởng tuy ở cùng cố thư lâu kết giới, nhưng vẫn là chú ý tới một màn này, hơn nữa tùy theo mà đến, còn có một trận sương trắng. Hắn thâm giác kỳ quái, liền lập tức nói, đại gia cần phải cẩn thận. Bạch thư đi theo này sư phó khắp nơi tu luyện thời điểm, nhưng không thiếu hàng yêu trừ ma, cho nên này đó sương trắng, nàng là lại quen thuộc bất quá, bởi vì như vậy lên sân khấu phương thức chỉ vì người tới là yêu tộc. Hơn nữa lấy vừa mới tên kia Tống Thị Tộc Nhân bỗng nhiên tập kích đồng bạn tới xem, hắn rất có thể là trúng mị thuật, mà mị thuật là hồ yêu sát thủ, là kiểu khâu hồ yêu. Bạch thư ngử kiếm đến Tống Thị một mái hiên thượng, nàng thi triển pháp thuật đánh tan này đó xương trắng sau vừa thấy, quả nhiên bị nàng đoàn trúng, người tới xác thật là hồ yêu. Có hồ yêu. Tống Thị Tộc Nhân tự nhiên không sợ này đó hồ yêu, nhưng bởi vì có vừa mới kêu một màn, Cho nên phần lớn lòng còn sợ hãi, này hoảng loạn gian rối loạn bước chân, cũng khiến cho những cái đó hồ yêu bắt được cơ hội. Hồng hoang cũng cùng mặt khác giao hoa cùng các đệ tử bố trí nổi lên phong yêu đàn, lấy ý đồ bắt được này đó hồ yêu. Nhưng hôm nay tới hồ yêu hiển nhiên đều là có chút tu vi, bọn họ lấy hình người hiền thân, lại còn có có phần công, một ít hồ yêu dùng để tập trung đối phó tống thị tộc nhân, mà một khát chút hồ yêu còn lại là thẳng đảo thư lâu mà đi. Tộc Nếu chỉ là này đó ma giáo đồ, này Tống thị tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão còn có thể ngăn cản đối phương, nhưng lúc này lại hơn nữa này đó hồ yêu, cho nên Tống thị tộc trưởng một cái phân tâm, liền khiến cho chính mình bị hồ yêu gây thương tích rất nhiều, còn hợp với làm kết giới có chỗ hổng. Bạch Thư lập tức lấy pháp thuật đánh lui hồ yêu, nàng nâng dậy Tống thị tộc trưởng, lại dùng chữa thương chi thuật tới vì hắn khép lại miệng vết thương. Tống thị tộc trưởng dương mắt nhìn về phía Bạch Thư. Ngươi là hắn thấy Bạch Thư pháp thuật không tồi, thả lại xe y hề thuật, liền muốn biết nàng là ai. Bạch Thư vừa định mở miệng mà đáp, nhưng Tống Thị Tộc trưởng lại vào lúc này bị một người kêu trụ, Cha! Các ngươi tới nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh tùy các ngươi mẫu thân mà đi. Tống Thị Tộc trưởng thấy người tới lại là bọn họ, liền lập tức lạnh giọng mà nói. Đường thúc, các nữ quyến đã ở an toàn nơi, ta cùng với tử cầm đã vì Tống Thị Nam Nhi nên cùng đại gia cùng thắng địch Tống Hồng tuy là Tống Thị dòng bên sở ra, nhưng bởi vì còn tuổi nhỏ đã hiện tu vi thiên tư cho nên mới vì Tống Thị sở coi trọng. Đến nỗi một người khác hắn so Tống Hồng tiểu một ít mà ở lúc này hắn còn có thể trầm ồn mà nói cha, nếu là chỉ dựa vào người cùng chư vị trưởng lão liền có thể chống đỡ địch nhân kêu Hải nhi liền không lời nào để nói nhưng là hiện giờ tình huống lại là thư lâu kết giới đã phá cũng liền càng đừng nói này tống thị tộc nhân đã là tử thương quá nữa. Người tống thị tộc trưởng bị đổ đến, lại là nhất thời không lời nào để nói. Bạch thư nghe hai vị này thiếu niên lang nói, nhưng thật ra đối này rất là thưởng thức, nhưng lúc này tống thị tộc trưởng có thương tích trong người, tự không thể tức giận. Tộc trưởng vẫn là trước đừng nói chuyện, trước đãi này thương khép lại lại nói. Đa tạ cô nương, chỉ là ta phải bảo vệ thư lâu, sách này trong lâu chính là có ta tống thị bí tịch, cho nên ta không được. Này tống thị tộc trưởng còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, nếu là này đưa tới mầm thai họa chính là này đó bí tịch, như vậy chi bằng đem sách này lâu đều thiêu, kể từ đó, kia ma giáo tự nhiên cũng không được tội nguyện. Nghịch tử, ngươi nói chính là cái gì lời nói? Đường thúc, ta cảm thấy tử cầm nói được cũng không phải không có lý, bởi vì hiện giờ xem ra, này đó ma giáo nhanh bút là không đạt mục đích không bỏ qua. Nếu này cuối cùng làm này đó bí tịch rơi vào bọn họ trong tay, chi bằng chúng ta hiện tại liền đốt sách minh trí. Tông thị tộc trưởng đúng là cảm thấy những lời này quả thực hoang đường cực kỳ thời điểm, liền nghe được có một nữ tì đầy người là huyết chạy tới, nàng vừa chạy vừa hô lớn, tộc trưởng, bọn họ đánh vào hậu chạch. Tông thị tộc trưởng tất nhiên là cả kinh, hơn nữa xem này tì nữ tựa hồ cũng mau không được, các ngươi mau đi trốn đi. Hắn muốn là muốn làm tống tử chỉ hai người đi hậu trạch nhìn xem các nữ quyến rốt cuộc như thế nào, nhưng lại nghĩ đến khả năng tình huống đã là không tốt, liền muốn cho hai người trốn tránh lên. Cha! Đường thúc! Nếu này đây bịa chuyện tới có lệ một cái tiểu hài tử, đối niên hoa mà nói, kia định là đơn giản nhất bất quá sự, chỉ là trước mặt tiểu hài tử lại có cái thượng thần thân phận, cho nên đây mới là niên hoa nhất đau đầu. Nàng tất nhiên là không có khả năng đối hắn nói. Nàng là xuyên qua tới, phòng chừng nàng nếu là nói, như vậy phải hướng hắn giải thích cái gì gọi là xuyên qua cũng muốn nửa ngày thời gian đi. Mặc kệ, trước nói như vậy đi, Nhiên Hoa nghiêm túc nói, ngạch, là cái dạng này, ta đâu, sinh ra với Hà Gia Thôn, nhưng Hà Gia Thôn Nguyên Lai cũng không tại nơi đây khi đó đi điều tra Hà Gia Thôn trở về Tống Hồng cũng là như thế nói, cho nên Nhiên Hoa lúc này cũng chỉ là tham ô hắn nói mà thôi. Thượng thần dơ lên khỏe miệng nhưng lại đột nhiên kéo xuống mặt, giống như ở cùng Niên Hoa nói ngươi cho ta ngốc nha. Niên Hoa thấy thế, liền nháy mắt ra dấu cấp Tống Tử Trì, muốn cho này tư giúp giúp nàng, nhưng này Tư thế nhưng không hề phản ứng. Chẳng lẽ hắn cũng hoài nghi nàng? Niên Hoa thấy Tống Tử Trì cái dạng này, cũng chỉ có thể làm này phỏng đoán, chỉ là đang lúc nàng không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp thời điểm, canh giữ ở ngoài cửa hầu thần giả lại cứu nàng. Bẩm tôn thượng, mà giáo người tới Nhiên hoa tuy bởi vậy sự đánh gãy mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng dù sao cũng là ma giáo tới, cho nên nàng lại thói quen tính khẩn trưng lên. Ma này thượng thần lại bày ra một bộ thực cảm thấy hương thú bộ dáng, ma giáo. kia ma quân đã tới. Hầu thân giả chỉ ở ngoài cửa trả lời, cũng đã tới. Hảo à, thế nhưng đều đổi tới nơi này tới, kia bản tôn liền đi gặp hắn hắn ngật mắt Nhiên hoa, hôm nay vận khí của người không tồi. Nian Hoa không biết này, Thượng thần theo như lời nàng vận khí không tồi, cụ thể chỉ chính là nàng nhân bị việc này đánh gãy mà không cần vắt hết óc lại tưởng như thế nào nói, vẫn là nói, có hắn ở, kia ma quân khuynh thành tự cũng không gây thương tổn nàng cùng Tống Tử Chỉ. Nhưng vô luận là cái nào nguyên nhân, nàng đều phải dụ Mi nói một câu, đa tạ Thượng thần tương trợ. Các ngươi là lưu lại nơi này, vẫn là theo ta đi xem, đều tùy các ngươi. Thượng thần xoay người mà đi đồng thời Đã là từ tiểu hài bộ dáng biến thành đại nhân, hơn nữa này mặc ti áo tràng, áo bào trắng phết đất, quả nhiên là sáng quắc quang hoa với một thân, không hổ là này thượng thần mới có khí chẳng. Nhưng nhân bên cạnh Tống Tử Trì cũng không nhường một tức, cho nên Nhiên Hoa vẫn chưa xem lốc thấy Tống Tử Trì đã là hướng đại môn mà đi, nàng liền cũng chạy nhanh đổi kịp. Ở cung điện ngoại, hầu thần giả nhóm vây quanh thượng thần, mà người sau ánh mắt, đang xem đến Tống Tử Trì cùng Nhiên Hoa ra tới khi. Cũng tựa hồ cũng không ngoài ý mớn, tọa đoàn người liền như thế mênh mông quần quận mà ngự kiếm ra cung điện. Đương nhiên thượng thần là không cần ngự kiếm, bằng hắn thần lực, đã chọn lấy làm hắn nhảy liền vượt qua mọi người. Bên kia, ma quân khuynh thành chính đánh giá này thủy thượng cung điện, mà quanh mình thuộc về thần hơi thở, hắn là rất là quen thuộc, không thể tưởng được liền thượng thần đều đến phàm giới tới. nay cung điện chính là trở lên thần chi lực kiến tạo, cho nên hắn rất là chắc chắn. ma Quân Nơi này thật sự chính là thượng thần sở cư nơi. Trúc Thử Tinh cho rằng nơi này so với bọn họ quỷ cốc vực sâu cần phải kém quá xa, chứ bỏ trước mắt nguy nga cung điện còn có thể đập vào mắt ngoại, này quanh mình nhìn đến cũng chỉ là thành phiến rừng cây mà thôi sao. Đây đúng là hắn thông minh chỗ, bất quá xem vị này thượng thần diễn xuất, bổn quân đã biết hắn là ai. Từ trước ở tiên giới, liền có một vị chỉ thích uống rượu mà chưa bao giờ thượng triều thượng thần, nếu là đổi lại khác thượng thần. Hắn cách làm như vậy, sợ là đã sớm muốn từ tiền ban chung xóa tên, nhưng bởi vì hắn cùng hôm nay quân là hảo anh em, cho nên liên thiên quân đều mặc kệ, người khác tự nhiên cũng liền không lời gì để nói. kia vị này thượng thần là, tiểu lao thử, nếu muốn biết bản tôn là ai, trực tiếp hỏi bản tôn không phải càng tốt sao. Hà tất quảy cái con đâu. Thượng thần giá lâm, tự nhiên là tự mang quan mang, hơn nữa thần lực lộ ra ngoài cũng khiến cho những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm thực mau liền cảm thấy một cổ hết cách tới kinh sợ chi lực. Tuy rằng thượng thần chi lực làm chúc thử tinh cảm thấy kính sợ, nhưng hắn chính là chịu không nổi có người đem hắn coi như là lao thử tinh, nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng ồn nào, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm nói, buồn hưu sứ là chuột che nhất tộc, lại há là những cái đó lao thử tinh có thể so. Không thể tưởng được kẻ hèn một con tiểu chuột tre còn mở miệng ngậm miệng liền xưng bản thân là buồn hữu sứ, xem ra. Này ma giáo cũng bất quá như thế. Hắn lập tức đi tới ma quân khuynh thành trước mặt, mà vốn là hộ ở ma quân khuynh thành bên cạnh ma giáo đồ cùng yêu tộc đã là tự giác mà sôi nổi hướng hai bên né tránh. Niên hoa nhìn này thượng thần đi vào ma quân khuynh thành trước mặt, liền đã ở trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tuy rằng hai người còn chưa động thủ nhưng Niên Hoa cho rằng ngay cả như vậy, cũng định có thể sát khoảnh khắc ma quân khuynh thành ủy phong. Ly thương thượng thần, nguyên lai ngươi cũng hạ Phàm ma quân khuynh thành từng là tiên giới thượng tiên, cho nên xa xa nhìn thấy phẩm cấp so với hắn cao thượng thần cũng đến hành lễ, nhưng lúc này, ngày xưa đâu bằng nay, hơn nữa lại là ở phạm giới, hắn liền cho rằng tự không cần lại tuân thủ những cái đó tiên giới Lễ nghi phiền phức. Ly thương mặt mày một trọn thượng tiên không cũng hạ Phàm Lại còn có thành ma giáo ma quân. Ma quân khuynh thành đã sớm nhìn thấy ở ly thương phía sau niên hoa hai người, nhưng có ly thương tại đây, hơn nữa xem này chẳng thế, hắn cũng không hảo trực tiếp liền động thủ. Thượng thần, buồn quân hôm nay là vì ngươi phía sau hai người mà đến. Thế nhưng không hảo động thủ, như vậy hắn trước nói minh ý đồ đến, cũng hảo thăm thăm này ly thương ý tứ. Bọn họ a thật không kéo, bản tôn đang muốn lưu bọn họ mấy ngày. ly thương khi nói chuyện đã là quan sát đến những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm đúng là âm thầm di động, đối bọn họ trình vây quanh chi thế, bất quá như thế làm, với hắn mà nói chỉ là không biết tự lượng sức mình. Thượng thần tựa hồ đã quên, tiên giới không thể nhúng tay phàm giới việc. Kia thượng tiên cũng tựa hồ đã quên, nếu là có tiên nhân đọa vào ma đạo, làm kiêm nghịch thiên mà đi, thương tổn tam giới việc, là phải bị chúng tiên thảo phạt. Hắn ly thương ở tiên giới, ngày thường tuy nói không tuân thủ tiên quy quán, Nhưng không tuân thủ là không tuân thủ, lại cũng xem qua được quá, bởi vậy muốn vào lúc này nói một hai câu trinh khí lâm nhân nói, hắn vẫn là có thể nói ra. Lần này đến phiên ma quân khuynh thành ngửa mặt lên trời cười to, rồi sau đó nói, nếu như thế, kia liền làm cho bọn họ nhiều đái hai ngày đi. Thấy ma quân khuynh thành cùng với hắn nanh đốt nhóm liền như vậy đi rồi, ly thương thượng thần còn nói không thú vị, nhưng hắn vốn tưởng rằng nhưng mượn này động động đã lâu gân cốt. Nhưng không nghĩ tới kia đọa tiên lại là như vậy không cấm dọa. Đa tạ ly thương thượng thần. Lúc này là đã biết thượng thần tên húy, cho nên Nhiên Hoa cho rằng, tự nhiên này lúc sau nói lời cảm tạ cũng nên chỉ ra nói họ mới là Thôi thôi, hắn đã là yếu hại người, kia bản tôn giúp các ngươi cũng là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Các ngươi tạm thời liền tại đây chủ mấy ngày đi. Nhiên Hoa gật đầu. Chỉ là này ma quân khuynh thành định sẽ không biết rõ nàng cùng Tống Tử Chi ở chỗ này mà còn sẽ bỏ qua bọn họ, cho nên này ly thương cũng hộ không được bọn họ bao lâu, bởi vậy, bọn họ tổng nếu muốn biện pháp hội hợp Tống Hồng chờ giao hoa cung đệ tử. Đệ tử Tống Tử Chi tưởng thỉnh thượng thần lại tương trợ một chuyện. Tống Tử Chi cùng niên hoa ý tưởng giống nhau, nghị ứng mau chóng cùng Tống Hồng đám người hội hợp. Nói đi ly thương buồn phải đi về, lại nhân Tống Tử Chi mà dừng bước. Có không làm đệ tử đem nơi đây vị trí báo cho ta giao hoa cung còn lại đệ tử? Ác, cũng không phải không thể, chỉ là kia đọa tiền đã biết các ngươi tại đây, ngươi nếu là làm ngươi giao hoa cung đệ tử đều đến nơi này tới, không sợ bị hắn một lưới bắt hết sao? Hắn cũng chỉ là ở đối tống tử trì ấm áp nhắc nhở mà thôi. Đệ tử đã có đối sách. Thần vực nơi đây ở đại đa số giao hoa cung đệ tử xem ra, vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết nơi. Nhưng hiện giờ này nguy nga cung điện liền sừng sững ở hồ nước bên trong, cũng khiến cho người không thể không trận to hai mắt, không thể không tin. Tuy không biết ma quân khuynh thành trong miệng, làm niên hoa cùng tống tử trì nhiều đãi hai ngày hay không cũng chỉ có hai ngày, vẫn là nhiều hơn hai ngày, nhưng ở hai ngày sau giờ này khắc này, niên hoa hai người nên đón ra hoa cùng tống hồng đám người hết sức, lại chưa nhìn đến có ma giáo người với chung quanh mai phủ. Nhưng Tống Hồng đám người cũng không biết ma quân khuynh thành có này hứa hẹn, chỉ một bên rút kiếm để phòng bốn phía, một bên hướng niên hoa cùng Tống Tử chỉ nơi đó mà đi. Hai phương an toàn hội hợp đương nhiên sẽ lệnh chúng nhân tương xem mà vui sướng, nhưng như vậy vui sướng cũng chỉ là tạm thời, bởi vì bọn họ đều biết, nếu không phải ma giáo đã đem bọn họ tiên môn đệ tử đều bước đến huyền nhai hoàn cảnh, bọn họ lại làm sao muốn tránh đến tận đây mà. Nhưng vô luận như thế nào? có thể nhìn thấy đại gia không có việc gì, niên hoa trong lòng luôn là vui mừng. Nàng cung tống tử chỉ trước hướng giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với bốn phong phong chủ kiến lễ sau, mới cùng tống hồng chờ đệ tử gật đầu thăm hỏi. A đệ, hỷ nhi. Niên hoa đương nhiên liếc mắt một cái liền thấy được ngô hỷ nhi, chỉ là nàng đi đường tư thế lại có chút kỳ quái, cho nên niên hoa mang theo điểm nghi vấn ngữ khí tới kêu nàng tên. Hai người lẫn nhau ôm một chút sau mới tách ra, hỉ nhi, ngươi chân xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì, chỉ là kẻ bị thương. Kẻ bị thương. Nhiên hoa xem nàng này ớt úng bộ dáng, lại nghĩ chưa chắc là nguyên nhân này. Nàng lại ngược lại hỏi hướng vẫn luôn đỡ ngô hỉ nhi mộ dung cảnh, mộ dung sư đệ, Thỉ nhi chân đến tổn cùng là chuyện như thế nào? Mộ dung cảnh nhìn mắt hỉ nhi, mà người sau đương nhiên không nghĩ làm hắn nói thật. Ho thấy này mổ dung cảnh cũng là như Ngô Hỷ nhi giống nhau nửa ngày không nói, Li ước chừng đoán được, là kia ma giáo gây thương tích đi nhưng đã là ma giáo gây thương tích, cũng không tới kia không thể nói nông nỗi nhà niên Ho ngưng mì, càng thêm cảm thấy sự tình không đơn giản nhưng nàng đang muốn lại truy vấn một câu khi Ngô Hỷ Nhi lại tưởng cố ý ở nói sang chuyện khác, khác:Á đệ, ta muốn cùng á cảnh kết làm đạo lữ. niên Ho lập tức kéo nô Hỷ nhi tay cười nói kia thật tốt quá, Các ngươi này đối hoan hỉ hoan ra nhà, rốt cuộc thành thân. Niên Hoa vẫn luôn cảm thấy, này kết làm đạo lữ, liền cùng thành thân vô dị, cho nên nàng lấy chế nhạo biểu tình nhìn Ngô Hỉ Nhi, nguyên tưởng rằng này nữ sẽ mặt đỏ giống cái chỉ quả, nhưng lại kỳ quái chỉ có thấy nàng túi đầu không nói. Không đúng không đúng, này Ngô Hỉ Nhi thật sự là quá kỳ quái. Mà Niên Hoa thầm nghĩ người ở đây nhiều, nàng cũng không lại cẩn thận dò hỏi, nghĩ đại chỉ có hai người bọn nàng khi Nàng hỏi lại hỏi nàng hảo, A đệ tống hồng cùng lâm cử đi vào niên hoa bên cạnh, mà bọn họ vừa mới mới từ tống tử trí bên kia lại đây. Hồng Sư Minh, lâm cử sư tỷ niên hoa cũng tiến ra đón, nhưng buồn muốn buột miệng thốt ra các ngươi không có việc gì liền hảo lại đổi thành, sư tỷ ngươi mang thai. Nàng vừa mới còn không có chú ý tới lâm cử bụng to, cho tới bây giờ nàng không ai che đậy, này niên hoa liền mới xem đến rõ ràng. Nay bụng thoạt nhìn đều có 6-7 tháng, Niên Hoa vốn định rỗi tay sờ sờ, nhưng lại sợ hãi không hảo không chê tay lực độ, chỉ lại lùi về đi, mà Lâm cử thấy thế lại cười nói, hắn làm ẩm ý nhưng lợi hại. Nàng nói lời này, kỳ thật là ở cổ vũ Niên Hoa sờ sờ nàng bụng. Thật sự, có thể là cái nam hài nhi đâu. Niên Hoa trung quy lớn mật rỗi tay, nhưng lực độ lại là nhẹ chi lại nhẹ rồi sau đó nàng quả nhiên có thể cảm giác này lòng bàn tay bị đá một chút. Ta cũng cảm thấy là, đỡ lấy lâm cử tống hồng cười phụ họa một câu, mà ở niên hoa xem ra, hán tựa hồ thay đổi, khả năng bởi vì liền phải đường tra duyên cơ đi, cho nên làm người cảm giác tựa hồ muốn ổn trọng rất nhiều. Hồng Sư Minh, như thế nào không thấy sư phó của ta? Niên hoa tử vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn tìm kiếm bạch thư thân ảnh, nhưng đến bây giờ cũng chưa tìm. Tội muốn hỏi một chút Tống Hồng. Tống Hồng thu liễm tươi cười, tiếng nói châm thấp, ở ma giáo công phá Giao Hoa cùng kết giới sau, bạch các chủ cũng cùng chúng ta cùng ngăn địch, nhưng nhân kia ma đầu tự mình ra tay, cho nên cho dù là trưởng môn cùng các phong phong chủ liên hợp cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản chủ hán, cho nên đến cuối cùng, chúng ta chỉ có bộ phận đệ tử có thể từ Giao Hoa cùng thoát đi, mà lúc này, chúng ta đã không thấy được bạch các chủ bóng dáng Niên hoa trong lòng căng thẳng, ngay sau đó nghĩ đến có thể hay không là Sư phó của ta chẳng lẽ đã Tống hồng lại cảm thấy sẽ không Hoa hư phong chủ kia nắm giữ chúng ta ra hoa cung mọi người mệnh bản Mà bạch các chủ mệnh bản chung biểu hiện, nàng còn sống Lâm cử thấy niên hoa vẻ mặt lo lắng bộ dáng Cũng an ủi nói, dựa vào bạch các chủ pháp lực Ta tin tưởng nàng cũng nhất định có thể bình an không có việc gì Chúng ta hiện giờ đã đã thả ra chuyên âm Như vậy Bạch Các chủ nếu là nghe được, liền nhất định sẽ đến. Niên Hoa cũng hy vọng như thế, chỉ phải tối đầu ân một tiếng. Mà ở người này đàn trung, cũng không thẩm tử Ngọc cùng Thạch dục thân ảnh, bất quá Niên Hoa phòng trừng, hai vị này đã đều là kia tiên nhị đại, như vậy nhất định cũng có thể đến gia tộc sở phù hộ, cho nên căn bản không cần lo lắng. A đệ, vào đi thôi. Tông tử chi thấy đã có hầu thần giả tiến đến dẫn đường. Liên tính toán trước mang theo giao hoa cung mọi người đi gặp ly thương thượng thần, rốt cuộc đây chính là nhân gia địa phương, cho nên lý nên đi gặp lễ mới là Nhiên hoa gật đầu, nàng tuy lo lắng bạch thư, còn là cùng tống tử trì một đạo, trước mang theo giao hoa cung mọi người ngự kiếm hướng cung điện mà đi. Lần này kêu ly thương thượng thần thật không có như trên thứ giống nhau, nghiên hoa tiến vào lại không gặp bóng người, lần này hắn bộc lộ quan điểm có thể nói là kinh diệm bốn tòa, hơn nữa này đây đại nhân bộ ráng. Hơn nữa hắn tươi cười cũng thực ôn nhuận, khi nói chuyện cũng không hề có vẻ bất thường. Các ngươi đều đứng lên đi. Sợ là hắn lúc này chính hưởng thụ bao gồm nàng ở bên trong giao hoa cung mọi người cùng bái đi, quả nhiên thượng thần đều thích như vậy sao, niên hoa thầm nghĩ. Ngọc hư đại giao hoa cung đa tạ thượng thần tương trợ. Ngọc hư chân nhân khi nói chuyện lại muốn lại một lần quỳ lệ ly thương thượng thần, mà người sau còn lại là hư đỡ hắn một chút sau liền nói, kia ma giáo làm hành vi này. Bản tôn cũng chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi. Trường môn ngọc hư chân nhân trên mặt tràn đầy cảm kích chi sắc, nhưng lại thực mau nhân ly thương thượng thần một câu mà xấu hổ lên. Bản tôn xem ngươi tu vi còn ở nguyên anh hậu kỳ. Trường môn ngọc hư chân nhân chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, là kia còn lại người liền càng không cần phải nói, ai? Liền các ngươi cái này tu vi, như thế nào cùng kia đoạ tiên địch nổi đâu Tốt xấu nhân ra cũng từng là thượng tiên A. Ly thương thượng thần tuy không có cùng kia ma quân khuynh thành động qua tay, nhưng nhân có thể cảm ứng hắn quanh thân hơi thở, cho nên tự biết đối phương thực lực định không kém. Nghiên hoa sau khi nghe xong, thật đúng là tưởng trận trắng mắt, nghĩ, nếu là bọn họ có đủ thực lực, đã sớm đi đem kia ma giáo tận diệt, nào còn dùng đến ở chỗ này cầu ngươi nhà Bất quá, các ngươi cũng không cần quá nản lòng, bản tôn đã là đáp ứng giúp các ngươi, như vậy sẽ tự giúp được đế. Đa tạ thượng thần tương trợ. Trường môn ngọc hư chân nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn dẫn theo mọi người lại lần nữa hướng ly thương thượng thần Chí tạ. Thôi thôi, các ngươi trên tay đã có 5 kiện 10 khí, nhưng thật ra có thể ở mặt trên làm làm văn, bản tôn ngôn tận tại đây. Dứt lời, ly thương thượng thần ở hầu thần giả vây quanh lần tới tới rồi hắn tầm điện. Tiên môn trong tay có 5 kiện 10 khí, mà ma quân khuynh thành trong tay cũng có 5 kiện 10 khí, cho nên liền này số lượng thượng mà nói. Cuối cùng là đánh cái ngang tay. Chỉ là này cuối cùng một kiện 10 khí phất hủ đăng lại chỉ có một khối mảnh nhỏ, còn giấu ở niên hoa trong cơ thể. Đây cũng là giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân sở không nghĩ tới. Hơn nữa hợp với kiến thức rộng rãi dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân cũng không biết phất hủ đăng vì sao sẽ như thế. Bởi vậy giao hoa cung quản lý tầng đều cho rằng này phất hủ đăng thật là cái biến số. Ly Thương chưa nói niên hoa mệnh bản kỳ quái. Chỉ nói này phất hủ đang như thế Rất có thể là cùng niên hoa thân thể có quan hệ Như vậy bọn họ có không cho rằng Nếu niên hoa tu vi có thể cao chút nói Kia này phất hủ đang liền có thể lấy hoàn chỉnh thể xuất hiện Niên hoa đột nhiên bị đại gia ánh mắt sở ngắm nhìn Đều cảm giác chính mình phải bị nhìn ra động tới thời điểm nhịn không được nhẹ dọng hỏi hướng một bên tống tử chỉ Ta trên mặt có cái gì sao Nàng đương nhiên biết định không phải bởi vì trên mặt nàng có cái gì Chỉ là nàng cho rằng tống tử trì này tư hẳn là biết đại gia vì sao xem nàng. A đệ trưởng môn ngọc hư chân nhân làm nghiên hoa tiến lên, người sau liền túi đầu tiến lên một bước. Người hiện giờ tu vi còn ở luyện khí giai đoạn. hắn hỏi, nghiên hoa kỳ thật cũng không có như thế nào chú ý chính mình hiện tại ở vào cái nào tu luyện giai đoạn, bởi vì mỗi lần cơ hồ đều là tống tử trì nói cho nàng, cho nên nàng có chút trần chờ trả lời, hẳn là... Như thế nhưng thật ra kỳ quái, người là song linh căn tư chất, lại đã cùng tử cầm kết làm song tu đạo lữ, cho dù ở giai đoạn trước sẽ chậm một chút, nhưng hậu kỳ nếu là làm từng bước mà tu luyện, này thăng dài tốc độ hẳn là không chậm mới đúng. Ngọc hư chân nhân cho rằng, nếu không phải gặp được phất hủ đang tình huống như vậy, kia hắn liền cũng không thế nào sẽ chú ý tới niên hoa lại có này thăng dài vấn đề, cho nên nhân cơ hội này, nếu có thể giải quyết đó là tốt nhất. Mai Lào ông cũng đáp câu nói, này đâu ra đệ thể chất vốn là đặc biệt, thử hỏi thế gian này, nhưng có người huyết có thể làm thuốc dẫn tới giải cổ độc, cái gọi là có được tất có mất, trưởng môn sư huynh nghĩ như thế, liền hẳn là không kỳ quay đi. Hắn ý tứ là, này niên hoa thân thể nhân có như vậy tác dụng, tự nhiên ông trời liền đến làm nàng tu luyện chậm một chút. Này A Đệ huyết đúng là trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thân thể của nàng, nhưng nếu là bởi vì này mà chậm trễ tu luyện. Ta cho rằng lại là không quá khả năng hoa hư chân nhân lắc lắc đầu, hắn cùng Mai Lào ông cầm bất đồng ý kiến, cũng ngược lại hỏi Niên Hoa, A đệ, ngươi cùng tử cầm xong tu còn thuận lợi. nay sở hữu giao hoa cung đệ tử đều ở đây, mà Niên Hoa cho rằng, này bị hỏi cập xong tu liền giống như đang hỏi giường đệ việc giống nhau, nhưng lấy tiên môn góc độ mà nói, này xong tu cũng là tu luyện một loại, bởi vậy, hoa hư chân nhân định này đây vì, tại đây trường hợp hỏi. Là hết sức bình thường sự. Nhưng niên hoa vẫn là làm không được một bộ hỏi liền hỏi bái, không có gì cùng lắm thì bộ dáng, nàng ngậm ưu nói, còn, còn tính thuận lợi đi. Nhưng hoa hư chân nhân như thế hỏi cũng tất nhiên là có hắn đạo lý, hắn là cảm thấy có lẽ niên hoa thăng dài thông thả vấn đề, khả năng chính là xuất hiện ở sông Tú Thượng. Đã đến cái nào giai đoạn? Tới rồi cái nào giai đoạn? Niên hoa thầm nghĩ, muốn hỏi đến như thế kỹ càng tỉ mỉ sao? Phía trước, nàng cùng Tống Tử chỉ ở đạo lưu tỉ thí khi đã hoàn thành song tu, có thể tưởng tượng không đến chỉ là cảnh trong mơ một hồi, cho nên nàng hiện tại nên như thế nào đắp đâu. niên hoa càng thêm có vẻ con bách, tọa tưởng đem này nan để vứt cho Tống Tử chỉ Ta, ta cũng không rõ lắm, sư minh, người nói đi. Tống Tử chỉ trên mặt không gận sóng, niên hoa thấy hắn như thế chấn định, đó là cho rằng... Này tư định là nghĩ tới cái gì tốt có thể qua loa lấy lệ quá khứ trả lời. Nhưng lại không thể tưởng được, này tư cư nhiên vào lúc này cũng khai. Bầm trường môn, đệ tử cùng A đệ vẫn chưa hoàn thành xong tu chi nghi. Người nói cái gì? Tống tử chi lời này vừa nói ra sau, này toàn bộ không khí liền nháy mắt biến không giống nhau. Trường môn ngọc hư chân nhân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mà làm tống tử chi sư phó. Thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân ẩn nhẫn tức giận chất vấn nói. Tống tử chi quý xuống, niên hoa thấy hắn như thế, cũng chỉ đến đi theo quý xuống, nàng giờ phút này thật đúng là tưởng che lại cái chán, nghĩ tại đây dưới tình huống, thẳng thắn cũng không thể từ khoan đi, này tư rốt cuộc ở làm cái gì a Nếu các ngươi không có song tu, kia này đạo lữ tỉ thí là như thế nào hoàn thành? Vẫn luôn đương màn sân khấu, vẫn chưa lên tiếng thẩm âm cũng vào lúc này có nghi vấn. Thầm phong chủ, nay cuối cùng hạng nhất xong tu tỉ thí, là tử cầm sư đệ dùng ngộng hồn thuật mới hoàn thành. Tống hồng từ giao hoa cung đệ tử trung đi ra, hướng thẩm am nói. Các ngươi, lại là dấu dếm đến nay. Các ngươi đã vì đạo lữ, lý nên hoàn thành xong tu, xong tu mãi tu luyện chi nhất, ta lại tưởng không rõ, các ngươi làm như thế là vì sao. trưởng môn ngọc hư chân nhân thật không có như mạc hư chân nhân như vậy tức giận, nhưng làm trưởng môn. Hắn phải biết nguyên do. Tống hồng cùng lâm cử cũng vào lúc này quỳ trên mặt đất. Mà Tống tử chi nhìn thẳng phía trước, không nhanh không chầm nói, đệ tử tự biết thân trung cổ độc, cho nên liền vẫn luôn chưa cùng A đệ hoàn thành xong tu chi nghi. Lúc ấy chỉ có thể dựa niên hoa huyết làm thuốc dẫn tới áp chế hắn cổ độc, cho nên hắn cho rằng như thế trả lời cũng vẫn chưa không ổn. Nhưng đây là ở linh dược phong phong chủ mai lào ông dùng tụ phương đỉnh luyện chế ra giải dược phía trước. Nhưng tại đây lúc sau vẫn là không có xong tu nói, lại không thể nói qua đi đi. Mai lão ông nhướng mày nghi ngờ nói, đây là ở buồn phong chủ luyện chế ra giải dược trước, nhưng có giải dược lúc sau đâu. Các ngươi không phải là có cái gì sự tình ở lén gạt đi chúng ta đi. Đâu ra đệ, ngươi tới nói đi. Niên hoa vẫn luôn cúi đầu, cho nên nghe tới Mai lão ông lại là kêu nàng tên sau, nàng liền hôn thân đánh cái giật mình, cũng có chút nói lắp nói, chính. Chính như sư huynh theo như lời, bất quá, cũng, cũng có ta chính mình nguyên nhân. Thấy niên hoa cắn môi chưa nói đi xuống, lâm cử liền nhẹ giọng cùng nàng nói, gì sư muội, ngươi nếu có cái gì khổ chung, nhưng hướng trưởng môn báo cao a Niên hoa nhắm mắt, chỉ phải không quan tâm, ta sợ đau. Cái gì? Lâm cử tuy liền quỷ gối niên hoa bên cạnh, nhưng liền nàng cũng không nghe rõ. Đệ tử là nói, không nghĩ xong tu là bởi vì sợ. Sợ đau niên hoa cũng không biết như thế trả lời sẽ không có cái gì hậu quả, nghĩ có lẽ bị người dễ yêu xem như nhẹ đi. Quả nhiên lời này vừa nói ra, ở bên giao hoa cùng các đệ tử tất cả đều nhìn không được khỏe miệng có ý cười, đương nhiên nơi này ý cười, có nghe hiểu ý tứ mà cười, cũng có chế nhạo mà cười. Nhưng bọn hắn thực mau đã bị mạc hư chân nhân một lần, liền đều lập tức đem cong lên khỏe miệng lại khôi phục tới rồi nguyên dạng. Khu khu trường môn ngọc hư chân nhân khả năng cũng không dự đoán được niên hoa sẽ con này trả lời, cho nên hắn chỉ phải lấy thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, lúc ấy ngươi tuổi thượng ấu, có này ý tưởng cũng hoàn toàn không có thể trách ngươi, chỉ là ngươi cùng tử cầm đã vì đạo lữ, liền ứng hoàn thành xong tu mới là Niên hoa ngoan ngoan gật gật đầu. Các ngươi đều đứng lên đi. Trường môn ngọc hư chân nhân thở dài sau, liền làm quỳ trên mặt đất niên hoa chờ bốn người đứng dậy. Hắn tiếp tục nói. Á đệ, người coi như là vì này phất hủ đăng, mau chóng cùng tử cầm hoàn thành xong tu đi. ma quân khuynh thành chỗ đó còn không có động tính, tọa ra hoa cung chúng đệ tử tại đây ly thương thượng thần cung điện nội còn xem như bình tĩnh mà qua mấy ngày. Tuy nói này cung điện là từ ly thương thượng thần thần lực biến thành, cho nên theo lý thuyết, hết thảy đều do hắn định đoạt, đêm này cung điện trở nên lớn hơn nữa chút, lại biến nhiều chút phòng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân lại cho rằng, bọn họ ở chỗ này ở đã là quấy giày thượng thần thanh tu, cho nên có thể chính mình giải quyết sự, liền đều đừng đi làm phiền thượng thần, tỉ như nói căn phòng này phân phối. Này một hàng giao hoa cung đệ tử ước có 40 người, cho nên tự không có khả năng một người độc chiếm một gian phòng. Bất quả nếu là ấn nam nữ đệ tử như vậy phân phối, nhưng thật ra liền dễ dàng phân. Hơn nơi trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ cắt chiếm hai gian ở ngoài, này tế một tên nói, hẳn là còn không cần tám gian phòng liền có thể trụ hạ mọi người. Nhưng Niên Hoa cùng Tống Tử Chi lại là ngoại lệ, hơn nơi trưởng môn ngọc hư chân nhân đã mệnh hai người cần mau chóng hoàn thành xong tu chi nghi, cho nên này hai người liền có thể cùng nhau chia sẻ một gian phòng. Niên Hoa đối này không dị nghị, nàng đều đáp ứng rồi trưởng môn ngọc hư chân nhân, thả chuyện tới hiện giờ. Bất luận là bởi vì này song tu đối tượng là Tống Tử Trì vẫn là nhân phải nhanh một chút đem này tu vi đề cao, do đó sự này phất hủ đang sớm ngày hình thành chính thể, nàng Nghiên Hoa đã đều làm tùy thời cùng Tống Tử Trì song tu chuẩn bị. Đến nỗi như thế nào chuẩn bị, Nghiên Hoa lại cảm thấy nếu là gặp được không thích người, kia hãy còn nằm xuống liền hảo, đến nỗi mặt sau sự ứng liền toàn quyền giao dư đối phương có thể, nhưng nếu đối phương là Tống Tử Trì này tư, Niên hoa lại cảm thấy như thế cái cách làm, lại có vẻ nàng quá mức bị động, cho nên nàng cười mà giảo hoạn, thầm nghĩ, không bằng dùng kia dược tới tăng lên một chút hai bên hứng thú hảo. Dược thảo nhưng thật ra hảo giải quyết, niên hoa có này tính toán, liền đã tối trung tìm hiểu hảo, này ly thương thượng thần trong cung điện, có một cái dược kho. Nàng đã qua quá chỗ đó, phát hiện nơi đó dược thảo linh lang trước mắt, tựa hồ chủng loại so linh dược phong còn nhiều. Nhưng niên hoa không hiểu này dược đến tột cùng muốn như thế nào phối chế mà bạch thư cũng căn bản không dạy qua nàng, thả cẩm các thư cũng không có này nội dung bất quá ngấm lại cũng đúng vậy nếu là cẩm các có này đó thư kia nàng nên muốn cảm thấy kỳ quái rốt cuộc cẩm các chi quy nhưng không cho thân là các chủ giả động tình căn cho nên không có này đó thư cũng là bình thường sẽ không phối chế tự nhiên cũng cũng không dám tùy ý xuống tay rốt cuộc loại này dược ở phối chế phân đoạn là thập phần quan trọng Bởi vì này nếu là xứng đến không tốt, như vậy liền sẽ làm cho này dược hiệu, quá ôn mà không có gì hiệu quả, quá mánh lại sẽ khiến cho hiệu quả quá lớn. Bất lực trở về, niên hoa đúng là lại lần nữa lén lút khép lại kia dược kho cửa sắt nàng quan sát đến tả hữu không người sau, mới ngược lại hướng hành lang mà đi. Bởi vì nơi đó nhưng thông hướng bọn họ giao hoa cung đệ tử trô ở nhưng nàng như vậy lén lút bộ dáng sớm bị ẩn thân tại đây hầu thần giả thấy được. Người sau ngay sau đó tiến vào dược kho, thấy nơi này dược thảo tuy có bị động quá dấu vết, nhưng cũng số lượng vẫn chưa thiếu, mới lại xoay người rời đi. niên hoa lúc này còn không biết ly thương thượng thần đã biết nàng chuồn em tiến dược kho một chuyện, chỉ ngồi ở ghế đá thượng ngơ ngác mà nghĩ sự. Bởi vì tình huống hiện tại là, nàng nếu muốn phối dược, ít nhất phải biết rằng nàng rốt cuộc muốn xứng loại nào dược, đơn cái dược thảo dược tính nàng là biết đến, nhưng phối dược là nhiều loại dược thảo xứng ở bên nhau. Mà nếu như thế một phối chế, như vậy này sẽ sinh ra cái gì hiệu quả lại là cái không biết bao nhiêu, cho nên Niên Hoa còn nhất định trước muốn thỉnh giáo chuyên nghiệp nhân sĩ. Chư bỏ bạch thương ngoại, Niên Hoa cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mai Lào Ông, nhưng nàng lại thực mau mà lắc lắc đầu, bởi vì rốt cuộc này dược nhưng liên quan đến song tu, nàng rốt cuộc vẫn là thẹn thùng. Cho nên cũng liền càng không cần đem trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với còn lại tam phong phong chủ đều suy xét. Cho nên nàng hẳn là hỏi ai đâu. Cô nương thình lình xảy ra thanh âm, khiến cho Niên Hoa đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ai? Nơi này là giao hoa cung đệ tử lâm thời chỗ ở, cho nên ngày thường bọn họ đều lấy sư tỉ sư muội xưng hôn Niên Hoa, cũng liền không khả năng có người còn xưng nàng vì cô nương. Niên Hoa đừng ở bên hông hôn đấu bố nhẹ nhàng giật mình. Niên Hoa vốn tưởng rằng là bên trong băng huyền tiện ở động, liền mở ra hôn đấu bố, đồng thời cảnh giác bốn phía. Bởi vì nếu là Băng Huyền Tiễn ở động, như vậy khẳng định là cảm ứng được nơi này có yêu khí, tuy nói là ở Thượng Thần Sở cư cung điện nội, nhưng nàng vốn là cảm thấy Ma Quân Khuynh Thành vẫn luôn không có động tính, không khỏi quá kỳ quái, cho nên nàng trừ bỏ nghĩ tới cái này, liền không nghĩ tới mặt khác khả năng. Nhưng từ hỗn đấu bốn nội ra tới đều không phải là La Băng Huyền Tiễn, mà là Hồ Yêu Á Huyền. nếu không phải Hồ Yêu Á Huyển lúc này từ hỗn đấu bốn nội ra tới, Nguyên Hoa còn liền thiếu chút nữa đã quên còn có một con hồ ly ở bên trong này đâu. "Trao nhìn, thân thể của ngươi khôi phục đến không tồi." Hồ yêu A huyền lấy hình người hiện thân, thả khí sắc không tồi. Đa tạ cô nương ma giáo vì hồn thư mà vào công giao Hoa cung. lúc đó sở hữu yêu tộc đều nhận được mệnh lệnh, chỉ là Hồ tộc trưởng lão lại là có khác mục đích, hắn chỉ vì kia yêu thai tần thù mà đi, nhưng ai ngờ này tần thù lại là theo ma quân huynh thành, nhưng vô luận như thế nào Bọn họ hồ tộc đã nhiễm giao hoa cung đệ tử máu tươi, nhưng niên hoa chẳng những không có sát nàng, còn ở tống tử chỉ trước mặt bảo nàng một mạng, cho nên nàng á huyển tất nhiên là cảm kích niên hoa. Niên hoa là niệm này hồ yêu á huyển từng đã cứu nàng, cho nên nàng mới có thể bảo nàng mệnh, bằng không chỉ bằng nàng tộc nhân giết không ít giao hoa cung đệ tử, nàng cũng đã sớm đem nàng giết. Ngươi đã hảo, liền đi thôi, nơi này là thượng thần cư chú nơi, ngươi nếu là bị phát hiện, Ta cũng không thể lại cứu ngươi. Cô nương, A Huyển có một chuyện muốn nhờ. Hồ yêu A Huyển thấy niên hoa quay người đi muốn đi, liền đuổi theo nàng nói. Không trách niên hoa thật là theo bản năng mà lại nghĩ tới Tân Diệp. Rốt cuộc này Hồ yêu A Huyển chính là bởi vì hắn mới cùng nàng nhắc lên quan hệ. Là Tân Diệp. Nàng thử nói. Hồ yêu A Huyển ánh mắt cô đơn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. A Huyển đã là thành thân, cũng liền sẽ không lại tưởng ân nhân. Hơn nữa hắn là phàm nhân, ta là yêu tộc, lại như thế nào khả năng? Á huyển là có khác một chuyện cùng cô nương nói. Hào đi, ngươi cùng ta tới. niên hoa sẽ đáp ứng này hồ yêu á huyển, cũng là vì sợ nếu là bất tọa nàng nguyện, nàng liền không đi rồi, cho nên chỉ phải mang theo nàng về tới nàng bản thân trong phòng, mà lúc này tống tử chỉ vừa vận ở này sư phó mạc hư chân nhân nơi đó. Ngươi nói đi. niên hoa ngồi xuống. Lại chỉ chỉ một khắc chương ghế dựa làm hồ yêu á huyền ngồi xuống nói chuyện. Hồ yêu á huyền ngồi xuống sau, tựa cố lấy rất lớn dũng khí mới nói nói, cô nương, ta hồ tộc nhưng cùng ngươi giao hoa cùng kết minh. Kết minh. Niên hoa cẩn thận quan sát đến hồ yêu á huyển, là tưởng xác nhận nàng nói lời này thật giả. Hồ yêu á huyển cũng không sợ niên hoa nhìn chằm chằm, nàng cũng nhìn niên hoa, lấy một loại kể chuyện xưa miệng lưỡi cùng nàng nói, cô nương ngươi là giao hoa cung đệ tử. Hẳn là cũng biết chúng ta hồ tộc vốn là nhiều thế hệ ở tại Cửu Khâu Sơn. Nhưng bởi vì sau lại bị Ma Quân bức bách, mới bất đắc dĩ đi Quỷ Cốc vực sâu phía trên lãnh địa. Nàng tạm dừng một chút, nói tiếp, Ma Quân vị có thể khống chế chúng ta, liền làm chúng ta từ nhỏ dùng một loại thuốc viên, loại này thuốc viên có độc, mà giải dược ở Ma Quân trong tay. Cho nên chúng ta bị hắn lợi dụng, từ kia hồ đan nương đến phàm nhân trong hoàng cung hai vị tỷ tỷ, lại đến đây thứ tấn công giao hoa cung. Chúng ta vì thế đã chết không ít tộc nhân Chúng ta vốn tưởng rằng kia yêu thai xuất hiện có thể trợ giúp chúng ta thoát ly ma giáo Nhưng ai ngờ này yêu thai thế nhưng cũng tùy ma quân mà đi Cho nên, cô nương, chúng ta hồ tộc hiện giờ cũng chỉ có thể như thế làm Hay không cùng hồ tộc kết minh, niên hoa đương phải hỏi qua trưởng môn ngọc hư chân nhân y tứ Nhưng làm hồ yêu A huyền mà nói, nàng lại cho rằng việc này hẳn là thành tỷ lệ rất lớn Bằng không niên hoa lại vì sao tiếp nhận rồi nàng tặng cùng dược đâu. Kỳ thật này cũng không phải một loại dược, nhưng niên hoa nếu muốn sử dụng hồ tộc mỹ thuật, đương chỉ phải dùng dược hình thức. Niên hoa buồn không nghĩ tới dùng mỹ thuật, nhưng hồ yêu á huyển tự biết nói niên hoa sắc thật tưởng phối chế một loại dược, làm xong tu để cao hưng thú chi dùng, mà này lại cùng hồ tộc mỹ thuật có hiệu quả như nhau chi diệu bởi vậy nàng mới chủ động đưa ra, cũng đem mỹ thuật hóa thành một viên thuốc viên, tặng cùng niên hoa. Này viên thuốc viên từ bề ngoài xem ra cùng bình thường thuốc viên vô dị, nhưng Niên Hoa lo lắng chính là nó hiệu quả, rốt cuộc đây chính là lấy hồ yêu mị thuật biến thành, cho nên đúng là do dự muốn hay không thêm đến này lưu hương. Niên Hoa đúng là do dự luôn mãi, lại nghe đến này nhà ở môn bị mở ra, nàng tưởng lập tức thả lại đến bố năng trung, nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên ngăn không được này tay một run run, kia thuốc viên liền lăn xuống tới rồi bằng dưới. a đệ Tốc lấy băng huyễn mũi tên tống tử chỉ cho rằng niên hoa thân thể có lẽ thật là ảnh hưởng này phất hủ đang thành hình, nhưng hắn cho rằng tuy muốn gia tăng tu luyện, nhưng lại không nhất định phải lấy xong tu hình thức, mà nếu đem 10 khí luyện hảo, giống nhau là có thể để cao thăng dai hiệu suất, cho nên này hợp với mấy ngày, hắn đều cùng niên hoa cùng tu luyện này băng huyền tiễn cùng Trấn yêu phủ Niên hoa lúc này chính ngồi xổm xuống thân mình, muốn không lưng đi vào bản phía dưới tìm kia viên thuốc viên. Nhưng mắt thấy Tống Tử Chi liền phải vượt môn mà vào, liền chỉ phải lại đứng dậy, phanh nàng một cái không chú ý, liền đụng vào đầu dưa. Tống Tử Chi thấy Niên Hoa che lại cái ốc, liền nhướng mày hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Niên Hoa nết miệng cười cười, tận lực làm được cùng thường vô dị, không có việc gì, chính là bị đụng phải một chút. Sư Minh, ngươi tìm ta có cái gì sự a Tống Tử Chi tiếp tục nhìn Niên Hoa nói, ngươi hôm nay tiếp tục tu luyện băng huyền tiễn. Nhiên hoa thuận theo nói, hảo, sư minh, người ở bên ngoài đợi chút, ta lập tức liền hảo. Nhiên hoa đây là tưởng lấy đổi kiện quần áo, làm làm chuẩn bị, do đó làm tống tử trì trước đi ra ngoài, cũng làm cho nàng nắm chặt thời gian lại đi tìm xem kia viên thuốc viên. Tống tử trì gật gật đầu, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài khi, lại phát hiện bị hắn đặt ở tay háo nổi về từ thế nhưng đột nhiên có dị động Lúc sau về từ tiếng đàn văng lên. Tống tử trì chỉ phải lập tức đem này về từ lấy ra tới. niên hoa đang buồn bực với tống tử chỉ như thế nào còn không lúc đi, lại nhìn đến về tử đã phủ giữa không chung. xảy ra chuyện gì sư minh? niên hoa hiện tại đảo sẽ không vừa thấy đến 10 khí có động tĩnh liền cho rằng là có yêu tộc đột kích, 10 khí chung trừ bỏ nàng trong cơ thể phất hủ đăng ngoại, đó là này về tử còn chưa nhận chủ, cho nên niên hoa cho rằng có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Từ Cầm sư huynh như ở. Nghiên Hoa vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang tới tiếng đập cửa, mà nghe thanh âm, hẳn là kia Mộ Dung Cảnh không thể nghi ngờ. Tống Tử Chỉ đi mở cửa, mà Mộ Dung Cảnh ở ngoài cửa khi đã là nghe được tiếng đàn, như thế nào lại có tiếng đàn? Hán nghi vấn nói: "Nay năm kiện 10 khí đã xem như tiên môn sở hữu, cho nên Tống Tử Chỉ tự sẽ không giấu dếm Mộ Dung Cảnh, đây là về từ tiếng đàn." Mười khí chi nhất về từ mộ dung cảnh lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Cẩn thận! Niên hoa nhìn đến kia về từ lại là không hề dấu hiệu liền triệu mộ dung cảnh công tới. Tuy biết mộ dung cảnh tính lực cực hảo, nhưng là rốt cuộc hắn nhìn không thấy, cho nên niên hoa hướng tới mộ dung cảnh phương hướng hô to một tiếng. Mộ dung cảnh lỗ thai vừa động, lập tức nghiêng người tránh thoát về từ, nhưng về từ lại là lại từ mộ dung cảnh phía sau đánh tới, cũng liền khiến cho mộ dung cảnh nhanh chóng xoay người nẹ qua. Sư Minh, người mau đi giúp giúp mộ dung sư đệ A. niên hoa biết về từ lực lượng cùng thúc linh chẳng phân biệt trên giới, cho nên nàng là sợ mộ dung cảnh là ứng phó không tới này về tử toại liền muốn cho tống tử trì đi giúp giúp hắn. Nhưng tống tử trì lại nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, không sao, không sao. niên hoa mắt thấy này mộ dung cảnh lại là thiếu chút nữa bị này về từ cấp đạt thương, liền cho rằng cầu người còn không bằng chính mình thượng đâu. Mà khi nàng muốn rút kiếm tiến lên khi, này về từ công kích tựa hồ nháy mắt trở nên, như thế nào hình dung đâu. Ôn nu rất nhiều. Làm người đứng xem niên hoa còn phát hiện cái này chuyển biến, húng chi là ở đối chiến chung mộ dung cảnh đâu. Hắn tự giác, về từ lúc này không giống như là đối hắn công kích, ngược lại càng như là muốn nhào vào trong ngực mà đến cuối cùng, mộ dung cảnh kết thúc động tác quả nhiên là ôm về tử, đảo ngồi ở trên mặt đất. Đây là chuyện như thế nào A. Nhiên hoa thấy vậy, cũng là không hiểu ra sao. Mộ rung cảnh lấy tay nhẹ nhàng mà vỗ về này về từ thượng cầm huyền, rồi sau đó một đoạn sung sướng tiếng đàn liền đàn tấu ra tới. Chẳng lẽ là... Nhiên hoa ngay sau đó rơ lên miệng cười, mà Tống Tử chỉ cũng là đi vào mộ dung cảnh bên cạnh, mộ rung sư đệ, này về từ đã nhận ngươi là chủ. Mộ rung cảnh sắc mặt từ kinh ngạc đến con môi cười, trách không được nó sau lại liền không công kích ta nhưng thật ra cùng ta có chút thân cận cảm giác. Nhiên hoa thầm nghĩ, cái này hảo, nàng còn sợ về từ sẽ nhận một cái phi tiên môn người là chủ đâu. Nếu này về từ đã nhận mộ dung sư đệ là chủ, kia này về từ liền muốn giao từ người tới hảo hảo tu luyện. Nhưng mộ dung cảnh lại hiển nhiên có chút do dự, gì sư tỷ tuy là này về từ đã nhận ta là chủ, nhưng là ta cũng không hiểu biết này về từ, cũng liền không biết nên từ đầu tu luyện. Nếu là lúc này còn ở giao hoa cung nói, dựa vào dịch cơ phong nơi đó tàng thư, tất nhiên là có thể tìm được một ít về về từ ghi lại, mà ở giao hoa cung giữa, cho dù là dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân cũng đối về từ cũng không phải thập phần hiểu biết, cho nên mộ dung cảnh là lo lắng cái này. Nếu không mộ dung sư đệ đi hỏi một chút ly thương thượng thần này, ly thương thượng thần liền nàng trong cơ thể có phất hủ đăng đều có thể nhìn ra tới cũng liền tự không cần phải nói biết như thế nào sử dụng này về từ, cho nên niên hoa kiến nghị mộ dung cảnh nhưng đi hỏi một chút hắn, rốt cuộc này ly thương thượng thần cũng nói này trong điện quẳng cú ế, mà quẳng cu é một khắc tầng hàm nghĩa, chính là nói hắn thực nhàm chán bái, này có người tìm hắn, hắn ứng sẽ thực hoang nên đi, rốt cuộc, rốt cuộc có việc nhưng làm. Nhưng sư phó nói qua, làm chúng ta đều đừng đi quái dày thượng thần, ta nếu là đi tìm hắn, sẽ không. Yên tâm đi, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng niên hoa hướng mộ dung cảnh chớp mắt vài cái. Mộ dung cảnh hay còn gật đầu, rồi sau đó hắn nhìn về phía tống tử chỉ vừa mới tuy có về từ nhận chủ tiểu nhạc đệm, nhưng mộ dung cảnh cũng không có quên hắn tới đây mục đích. Tử cầm sư minh, có một vị tuy sơn đệ tử nói muốn gặp ngươi, hắn lúc này đang ở ngoài điện. Rốt cuộc nơi này chính là ly thương thượng thần cư chú nơi, cho nên tiên môn đệ tử cho dù tới, cũng không dám tùy tiện tiến điện. Tống tử chỉ biết này tuy Sơn đệ tử vì sao sẽ đến, nhưng bọn họ lại như thế nào biết thần vực nơi đây. niên hoa thấy tống tử chỉ cùng mộ dung cảnh cùng mà đi, liền thầm nghĩ vừa vẫn có thể nhân cơ hội này đi tìm kia viên thuốc viên. Ngươi chính là tìm thứ này. niên hoa lúc này mới dương mắt, nhưng này vừa thấy, đến không được này ly thương thượng thần là khi nào tới rồi nơi này, nàng lại là một chút đều không có nhận thấy được. Hơn nữa trên tay hắn cầm. Thinh linh chính là kia viên thuốc viên. Thượng thần, có không đem này viên thuốc viên còn với đệ tử? Này ai nhặt được không tốt, cố tình là hắn nhận được. Niên Hoa chính lấy cung kính mà lại thương lượng ngữ khí hướng Ly Thương Thượng Thần túi đầu mà nói. Ly Thương Thượng Thần vừa thấy liền biết này thuốc viên này đây mị thuật biến thành, nhưng mị thuật là hồ tộc sở hữu, cho nên này thuốc viên như thế nào thế nhưng sẽ tới Niên Hoa cái này tiên môn đệ tử trong tay. Ngươi nếu là đối bản tôn thẳng luôn Bản tôn liền còn cho ngươi. Hắn méo thuốc viên nói. Niên hoa trên mặt vẫn là bình tĩnh ứng phó, nhưng tâm lý đã ở xuất ruột. Rốt cuộc này ly thương thượng thần nhưng vị trưởng môn ngọc hư chân nhân sở tôn sùng. Cho nên nếu hắn một khi nói ra đi, này thuốc viên thực tế là hồ yêu á huyển tặng cho. kia nàng chuẩn bị ai một đốn mắng cũng là nhẹ. Càng muốn mệnh chính là, nếu là bị những người khác biết được, nàng lại là vì song tu mới muốn tới thứ này kia nàng đã có thể thật sự muốn tìm cái hố đem chính mình chôn Chỉ là này ly thương thượng thần cũng không phải bịa chuyện một câu liền có thể tống cổ, cho nên niên hoa do dự một chút, mới tiếp tục túi đầu nói, thượng thần, này thuốc viên là người khác tặng cho, là dùng cho phụ trợ tích cốc chi dùng. Phụ trợ tích cốc chi dùng, mỹ thuật nhưng còn có như vậy sử dụng sao? Ly thương thượng thần nhưng thật ra có hứng thú, hắn vất bảo mà ngồi, liền chờ niên hoa bên dưới. Niên hoa vừa thấy hấp dẫn, liền thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, đúng vậy, chúng ta tiên môn đệ tử ở tập đến tích cốc thuật lúc sau, liền có thể thích hợp dùng này dược, bởi vì này dược nhưng căn cứ mỗi người trong lòng suy nghĩ, mà sinh ra một loại đang ở dùng bữa biểu hiện giả dối. Nguyên là như thế. Ly thương thượng thần rõ ràng biết niên hoa đây là ở nói bừa nhưng lại vẫn liền liên tiếp gật đầu. Niên hoa thấy hắn như thế, liền cho rằng hắn là tin nàng nhất phái nói bậy. Cũng liền ngay sau đó nói, không biết thượng thần hiện giờ có không đem thuốc viên trả lại với ta. Dứt lời, còn mang sang một bộ thảo hỉ gương mặt tươi cười. niên hoa đem đôi tay đều vương tới, nhưng lại không nghĩ rằng này ly thương thượng thần tuy là mỉm cười, nhưng lại đối nàng nói, không được. niên hoa không dám cấp ly thương thượng thần sắc mặt xem, chỉ vẫn luôn banh gương mặt tươi cười, không biết thượng thần còn tưởng đệ tử giải thích cái gì. Ly thương thượng thần đem thuốc viên đặt ở bàn thượng. Rồi sau đó nhìn về phía Niên Hoa, bản tôn tổng cảm thấy này thuốc viên công hiệu không ngừng tại đây, không bằng. Ngươi hiện tại đem nó dùng, đảo làm bản tôn nhìn xem thực tế công hiệu như thế nào. Niên Hoa A một tiếng, ngài nói làm đệ tử hiện tại liền đem nó ăn. Chỉ sợ không tốt lắm đâu, này thuốc viên không nhiều lắm, đệ tử sợ lãng phí. Không sao, nếu đúng như ngươi theo như lời, là phụ trợ với tích cốc chi dùng. Bản tôn nơi này có rất nhiều so này càng tốt thuốc viên, đến lúc đó đều tặng cùng ngươi đó là. Này Niên Hoa hiện tại có một loại bị người cầm roi bức thượng giá cảm giác, nhưng đây là mỹ thuật biến thành thuốc viên. Niên Hoa cũng không dám tại đây ly thương thượng thần trước mặt Tân A, nhưng nếu là không ăn, này ly thương thượng thần lại khẳng định sẽ không bỏ qua. Chết thì chết đi. Niên Hoa nhắm mắt, chậm rãi cầm lấy bản thượng thuốc viên, đang nguồn hướng trong miệng đưa đi thời điểm. Hồ Yêu A huyển lại nhảy ra tới, nàng lấy nguyên hình hiện thân, lập tức đến trước bàn thượng, cắn thuốc viên liền chạy. Hồ Yêu! Ly thương thượng thần lập tức lấy tay háo phất một cái, kia Hồ Yêu A huyển liền bị định ở cửa, không được núp nhích. Này Hồ Yêu! Là người mang đến đi. Đã là Ly thương thượng thần sở cư nơi, tự nhiên sẽ có một loại làm yêu tộc kính nhi viễn tri lực lượng, cho nên nếu không phải có người cố ý đem này Hồ Yêu mang tiến vào. Này hồ yêu cũng tuyệt đối là vào không được. Ly thương thượng thần tuy không phải nhìn Nguyên Hoa nói chuyện, nhưng nơi này trừ bỏ nàng liền không có người khác, cho nên Nguyên Hoa chỉ phải thấp giọng trả lời. Hồi thượng thần, đúng vậy. Nga Ly thương thượng thần lại nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, bị định trụ thân hồ yêu á chuyển liền hóa thành hình người. Này chỉ hồ yêu tu vi không tồi. Nó hẳn là đến từ cựu khâu đi. Nguyên Hoa lại chỉ phải nhẹ nhàng gỡ đầu. Nàng thầm nghĩ. Này ly thương thượng thần đã đã phát hiện hồ yêu á huyền, như vậy hắn cũng khẳng định có thể thực mau liền phát hiện này thuốc viên này đầy mỹ thuật biến thành, mà nếu là bị hắn phát hiện, kia nàng kế tiếp lại nên như thế nào ứng phó đâu. Không nghĩ tới ngươi một cái tiên môn đệ tử, nếu cũng cùng hồ tộc có liên hệ ly thương thượng thần sâu kín mà nói. Vì thế niên hoa lập tức giải thích nói, đệ tử không dám giấu dếm thượng thần, này hồ yêu từng đã cứu đệ tử, nhân nàng có thương tích trong người cho nên đệ tử mới có thể đem nàng mang theo trên người. Nguyên là ân nhân cứu mạng nột cuối cùng là bị hắn phát hiện, niên hoa chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Ly thương thượng thần khỏe miệng rơ lên, hắn dạo bước đến hồ yêu á huyển trước mặt đứng yên, người sau liền lập tức có thể đậu. Gặp qua thượng thần. Hồ yêu A huyển biết đứng ở nàng trước mặt, nhìn xuống nàng là một vị tiên giới thượng thần, cho nên bị này khí chàng sợ áp tất nhiên là không dám ngồng đầu. Tiểu hồ yêu. Kết thúc viên chính là người cho nàng. Ly thương thượng thần tuy nói là đang hỏi lời nói, nhưng thực tế lại đã hiểu rõ với tâm. Hồ yêu A huyển tự biết không thể nói, cho nên chỉ thấp dọng trả lời, không phải, không phải. Ly thương thượng thần nhất không mừng có người ở trước mặt hắn nói dối, có lẽ là nhân hắn lúc này rất là hòa ái, cho nên mới làm này hồ yêu không sợ hắn đi. Hồ yêu A huyển đột nhiên cảm giác chính mình cổ trô giống bị người bắt chặt, nàng hô hấp khó khăn. Tiến tới ngã xuống trên mặt đất. niên hoa thấy vậy, chỉ phải tiến lên thừa nhận nói, Thượng thần, này thuốc viên thật là này hồ yêu sở cấp, Nhưng đây cũng là đệ tử sở cần, cho nên cũng không thể quái nàng. Ly thương thượng thần lúc này mới thu hồi ở hồ yêu á huyển trên người sở thi triển pháp thuật, Bản tôn chính là nhất không mừng người khác nói dối. niên hoa chỉ phải quỳ xuống nói, Thượng thần, này thuốc viên là dùng để. Song tu chi dùng. Song tu. Chắc không được ngươi sẽ dùng đến hồ tộc mỹ thuật Này thuốc viên rõ ràng này đây mỹ thuật biến thành Có kia thôi tình tác dụng Bất quá Ngươi cùng ngươi sư huynh Còn yêu cầu cái này Sợ không phải ngươi tưởng ngạnh thượng cung đi Cho nên nàng mới có thể đi dược kho Nguyên lai lại là vì phối dược Chỉ là Này tiên môn xong tu thuật còn yêu cầu lấy dược tương phụ Bất quá cũng có thể là hắn không hiểu đi Rốt cuộc hắn hỷ với bế thế Lạc hậu rất nhiều cũng là tự nhiên Nhưng cũng không sao, hắn tự giác đến lúc đó đi hỏi một chút kia Ngọc hư liền hảo. Cái gì? Này Ly Thương Thượng Thần đã không phải ở trêu trọc mà là ở vũ nhục nàng nhân phẩm. Tuy rằng ngài là thượng thần, nhưng cũng không thể như thế nói A Niên Hoa thật là nổi giận, nói thật, nếu không phải sợ này song tu không thành, khiến cho kia phất hủ đang không thể hình thành hoàn chỉnh thể, nàng cũng sẽ không nghĩ vậy chiêu. A đệ Ngươi như thế nào có thể cùng thượng thần nói như thế tống tử trì kỳ thật ở ly thương thượng thần đối hồ yêu á quyển thi triển định thân thuật khi, liền đã đã trở lại, chỉ là thấy ly thương thượng thần đang cùng Niên Hoa nói cái gì thuốc viên việc, hắn mới tính toán nghe một chút lại nói. Niên Hoa thấy lại là tống tử trì đã trở lại, liền có một loại hôm nay thật không gặp may mắn cảm giác. Ta không có ác sự thật cũng là này, ly thương thượng thần trước nói cái gì nàng đây là phải đối tống tử trì ngạnh thượng cung. Cho nên nàng mới rôi hắn một câu. Ha ha, nàng sắc thật chưa nói cái gì ly thương thượng thần rất có thâm ý cười sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Dược niên hoa thấy bản thượng thuốc viên không thấy bóng dáng, liền cho rằng này thuốc viên định lại về tới ly thương thượng thần trong tay, nàng vốn định há mồm liền kêu, nhưng suy xét đến tống tử chỉ tại đây, nàng cũng chỉ đến lại nhắm lại miệng đi. Tống tử chỉ thấy ly thương thượng thần rời đi, liền ngược lại nhìn về phía niên hoa, cô ý hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì dược? Niên hoa vội lắc đầu, không có cái gì dược, là... Là thượng thần hắn phát hiện tiểu hồ yêu niên hoa chỉ phải lấy hồ yêu á huyển tới qua loa lấy lệ, nhưng nàng như thế làm cũng là vô dụng công, bởi vì tống tử chỉ đã sớm biết. Nhưng hắn chưa nói toạc ra, chỉ nói tiếp, này hồ yêu nếu đã hảo, liền làm nàng rời đi đi. Niên hoa nguyên cũng là như thế tưởng, nhưng gần nhất đâu, này cầm nhân ra dược liền phải đuổi nhân ra đi. Này tựa hồ không quá phúc hậu, thứ hai đâu, này hồ yêu á huyển theo như lời, muốn cho hồ tộc cùng bọn họ giao hoa cùng kết minh một chuyện, nàng còn không có báo cho trưởng môn Ngọc Hư chân nhân. Bất quả nếu tống tử trì tại đây, cũng vừa lúc có thể thăm thăm thái độ của hắn. Thoại niên hoa gật gật đầu sau, liền nói, sư minh, phía trước nhưng có tiên môn cùng yêu tộc kết minh ví dụ, nếu là đối phương đưa ra kết minh, ngươi cảm thấy trưởng môn sẽ đáp ứng sao? Tông tử chi cúi đầu liếc mắt hồ yêu á huyền, cũng đều không phải là không có, nhưng là hiện giờ yêu tộc vì ma giáo sở khống, này kết minh việc hẳn là không có khả năng. Nếu là này yêu tộc chính là muốn thoát đi ma giáo sở không đâu. Người nói yêu tộc là chỉ hồ tộc. Tông tử chi thấy hồ yêu á huyền không dám dương mắt, liền đã đoán được niên hoa trong miệng theo như lời, tưởng kết minh yêu tộc ưng chính là kêu cửu khâu sơn hồ tộc. Nhiên hoa cũng không kỳ quái tống tử trì này tư thế nhưng có thể như thế mau liền đoán được, cho nên hắn đã là đã biết, như vậy cũng liền hảo tiếp theo nói. Sư huynh quả nhiên lợi hại, ta nói tưởng kết minh yêu tộc xác thật chính là kia cửu khâu sơn hồ tộc. Trước tới vô vô mông ngựa, Nhiên hoa tự giác, kể từ đó, này thuyết phục hắn tỉ lệ ứng liền đại chút đi. Tống tử trì hãy còn ngồi xuống, vì chính mình đổ ly trà sau, không nhanh không chầm nói. Một con tiểu hồ yêu có thể đại biểu toàn bộ hồ tộc sao? Sau khi nghe xong tống tử trí nghi ngờ, này hồ yêu á huyển cuối cùng là ngừng đầu, nàng nói vội vàng, công tử, không, đạo quân, á huyển đã là hồ tộc trưởng lao tôn thức, mà hồ tộc sự, á huyển cũng là biết được, cho nên á huyển cho rằng chúng ta hồ tộc chỉ có cùng quý phái kết minh, mới có khả năng thoát ly mà rào tay. Niên hoa không biết tống tử trí sẽ không đáp ứng, chỉ quan sát đến hắn. Có thể thấy được hắn vẫn là uống trà, liền ở bên nói câu, Sư Minh, ta cảm thấy này hồ yêu hẳn là không dám lừa gạt chúng ta. Ngươi vì sao như thế chắc chắn, chính là nhân thu nàng đồ vật. Thu người khác đồ vật, tất nhiên là sẽ vì này nói chuyện, đây cũng là nhân chi thường tình, húng chi vẫn là niên hoa như vậy tính tình, cho nên Tống Tử chỉ cho rằng nàng như thế giúp đỡ hồ yêu á huyền nói chuyện, cũng là vì nguyên nhân này. niên hoa lấy cười che giấu chột dạ, ha ha. Không còi à, cái gì thuốc viên, sư Minh nói cái gì nha? Thuốc viên. Nguyên lai người thu nàng thuốc viên tống tử trì đảo cái hố nhỏ, mà niên hoa đã là không tự rắc liền nhảy xuống. Niên hoa lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng nói ra thuốc viên hai chữ. Tống tử trì này tư lại là ở bộ nàng lời nói. Thôi, cũng quái nàng chính mình sơ suất quá, thế nhưng làm hắn thành công đảo cái hố. Bất quá niên hoa nghĩ, này lại như thế nào? kia thuốc viên đã bị ly thương thượng thần cầm, tự nhiên cũng chính là đã không có vật chứng, như vậy nàng cho dù là nói lậu miệng, kia chỉ cần chết không thừa nhận liền thì tốt rồi. Liên ở niên hoa nghĩ chuẩn bị lấy cự không thừa nhận, ngươi lại làm khó dễ được ta thái độ kiên trì chính mình cách nói thời điểm, lại duy độc đã quên còn có hồ yêu á huyền kia một vụ. Đạo quân, kia thuốc viên thật là á huyền tặng cho, nhưng kia cũng là ta tự chủ trương, thỉnh đạo quân đừng trách cô nương. Niên hoa thầm nghĩ này hồ yêu á huyển như thế nào như vậy thật sự à, cũng liền ngay sau đó hướng nàng làm mặt quỷ, mục đích chính là làm nàng chạy nhanh đừng nói nữa, chỉ là hồ yêu á huyển lại không thấy niên hoa, liền liền toàn bộ thắt ra. Niên hoa gục xuống đầu, chỉ phải thâm hô một hơi sau, bằng phẳng hành đến tống tử trì trước mặt, là, ta xác thật là hướng nàng muốn viên thuốc viên. Này viên thuốc viên chính là mỹ thuật biến thành. Ngươi lấy tới làm gì dùng? Nghiên hoa thấy kia thuốc viên thế nhưng trống rông xuất hiện ở tống tử trì trong tay. Nghiên hoa lúc này mới đánh giá tống tử trì này tư có phải hay không đã sớm biết hết thầy, cũng liền hoài nghi hắn như thế hỏi hẳn là cố ý đi. Cho nên sự cứ thế này, nàng cũng không cần lại che che giấu giấu ngược lại nói được tự nhiên hào phóng. Lấy mị thuật mà hóa, tất nhiên là dùng làm thôi tình. Thôi tình. Tống tử trì đột nhiên con môi cười, bởi vì hắn chính là lần đầu tiên nghe nói. Có người lấy mỹ thuật tới phụ trợ song tu. Theo lý thuyết, mỹ thuật là yêu thuật, tất nhiên là không thể dùng làm chính đạo tu luyện, nhưng là nếu thích hợp mà dùng, thêm chi người sử dụng tiểu tâm chút, ứng cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Niên hoa xem tống tử trì này tư đột nhiên cười, liền thình lình điệu tâm run lên, bởi vì nàng không biết hắn này cười đến tụt cùng là mấy cái ý tứ. Cho nên nàng tiểu tâm thả lại mang theo chút thử ngự khi nói, sư minh, Ta biết này mỹ thuật không thể dùng, cũng biết làm như thế đã là không đối. Nhưng dùng. A niên hoa đều cho rằng chính mình ngay lầm. Tống tử chi nghiêm trang nói, song tu chi thuật sắc có mượn lực mà thượng nói đến, cho nên lấy dược phụ chi, thực sự có thể xử đạo lưu càng tốt hoàn thành song tu thuật hắn méo thuốc viên, tựa đánh giá một chút, bất quá, này thuốc viên đã là mỹ thuật biến thành, tự nhiên không thể phóng với lưu hương nội, mà là muốn lấy thủy hôn chi, lại dùng. Không thể ngoại dụng, muốn uống thuốc, niên hoa nghe hiểu rất nhiều, lại cũng kinh ngạc với này tống tử trì thế nhưng sẽ dẫn dùng này mỹ thuật phụ trợ song tu. Sư Minh, ngươi sẽ không sợ niên hoa thực sự cảm thấy kỳ quái, liền lại hỏi câu. Mỹ thuật nếu không phải yêu tộc sử dụng, đừng phải cẩn thận mới là, bất quá đây cũng là tùy người mà khác nhau, nếu là làm kia tu vi cao người sử dụng, đảo cũng không sao. Niên hoa nga một tiếng, nhưng nàng tổng cảm thấy không thích hợp, Tổng cảm thấy luôn luôn ghét ma như thủ Tống Tử Chỉ không nên là cái này phản ứng a, cho dù không mắng nàng, ít nhất cũng nên sẽ không dùng cái này mỹ thuật mới đúng. A đệ tưởng khi nào xong tu. Niên Hoa còn tại nghĩ Tống Tử Chỉ vì sao sẽ có này đáp lại, cho nên cũng không nghe được Tống Tử Chỉ hỏi chuyện. Vậy đêm nay đi. Ân. A. Niên Hoa hậu chi hậu giác, đêm nay. Đêm nay phải làm cái gì? Tống tử trì này tư lại là cố ý nhắc tới. Chẳng lẽ ngươi tưởng hiện tại, song tu thời cơ tốt nhất cho là đêm trăng tròn, nhưng cũng chưa nói ban ngày ban mặt liền không tốt, cho nên tống tử trì hảo hạ lấy đãi mà nhìn Niên Hoa. Sư Minh, ngươi thượng một câu hỏi ta cái gì? Nếu ngươi tưởng hiện tại, liền liền bắt đầu đi. Mắt thấy tống tử trì hướng giường mà đi, Niên Hoa mới cuối cùng đã biết hắn nói chính là song tu, không tốt lắm đâu. Đã là xong tu liền phải đem trăng tròn mới hảo a suy nghĩ đến lấy dược phụ trợ xong tu khi. Niên hoa còn tự giác chính mình thật là rất là lớn mật. Nhưng cho tới bây giờ bắt đầu đau thật kiếm thật, nàng lại bắt đầu lối bước. Ngươi niên hoa nhìn tống tử trí đã là cởi áo ngoài, liền chỉ phải xoay người đưa lưng về phía hắn. Sư Minh, ngươi nghe lầm, ta không phải nói. Không đáp lại cũng không động tính. Niên hoa chỉ phải chậm rãi xoay người. Hắn đây là. Ngủ rồi. Quỷ cốc vực sâu dưới gió lốc điện, đã là đã lâu không có như vậy náo nhiệt quá. Một các vị cư cao tầng ma giáo đồ cùng các yêu tộc tộc trưởng toàn ở chịu mời chi liệt, nhưng là trận này hiến hội đến tuột cùng là vì chúc mừng cái gì, bọn họ lại đều không hiểu được. Nhưng nhìn ngồi ở ghế trên ma quân khuynh thành trái ôm phải ấp, hứng thú thế nhưng như thế chi cao, bọn họ cũng liền cho rằng, này đã là có ăn lại có uống rượu, lại còn có có mỹ nhân trong ngực cũng liền không cần quá mức tích cực với này nguyên do. Ngồi trên ma quân khuynh thành dưới tòa tả hữu hai sườn, phân biệt là vẻ mặt nghiêm túc cập vẻ mặt nghiền ngẫm ma giáo tả sứ ương ước cúc trốn nghi quái giáp phiếu kẻ miện sóc hữu dối giáp giường cắn thuần tần túi cận tích hoàng vỏ lần ngồi sổm trụ thiết thuần thuần phát độc nào đảo tiếp tạc tuy. Đương nhiên này hai phái nhân mã rõ ràng, chỉ là vì không quấy dày đến ma quân khuynh thành hứng thú, tất nhiên là đều lẫn nhau không phản ứng, cũng liền sẽ không bình sinh việc đoan Rượu hàm sau này không lớn không nhỏ, xương huynh gọi đệ cảnh tượng ở các nơi xuất hiện, thuộc về hưng bực tứ so hoàng cảnh hài mực ống chấp nói chọc tạ trí thuộc giáp phiu na tị từ hính vi thượng lao tiên mâu viên lấy. Đại nhân, không biết ma quân hắn vì sao sẽ có như vậy hứng thú, chính là nhân 10 khí có cái gì tiến triển. Ở Trúc Thử Tinh trận doanh một người yêu tộc trưởng lão biên vì chúc Thử Tinh rót rượu biên hỏi. chúc Thử Tinh vốn là rượu ngon. Nhưng hắn bởi vì đang cùng tương đối mà ngồi ưng hiến bang bộ thỏa nhảy lao hư mê yết lấy bệ ba nách biển nồng rắc hưu tâm quái chơi bộ thấu liêu phàn đúng lúc hai còn tì giận khâm dối ngổ làng quan nọa vân hàm huyện giấm lửng tiêu diệt quyết loát bang nghe minh đặng địch tham đài viên tám đương kiện ngao ra loại hạnh duyên hình liêu ngao hước chỉnh quái giáp gì thả dối duyệt trước tư diệp hỉ hoạn thiệm khâu địa xôn điều nói mô. Đại nhân, nếu không phải bởi vì mười khí... Điều sẽ không là bởi vì công chiếm tiên môn việc thuận lợi mà này yêu tộc trưởng lao thấy Trúc thử tinh ly chung đã không, liền lại lập tức vì này mãn thượng, thuận tiện lại hỏi câu. Trúc thử tinh hiển nhiên phi thường hưởng thụ bị người phục vụ, liền cũng thuận tay vừa uống mà tẫn, Hắn có chút men say, cho nên chỉ vào kia yêu tộc trưởng lao thời điểm còn thiên sai rồi phương hướng, bởi vì trong mắt hắn, này trước mặt mọi người đã là bóng trống. Những cái đó tiên môn ở ma quân hắn lão nhân già trong mắt Vốn chính là nhẹ nhàng như trong túi lấy vật, ngươi lại vẫn hỏi thuận lợi cùng không, kia không phải vô nghĩa sao. Yêu tộc trưởng lão liên tiếp gật đầu, chạy nhanh chụp cái mông ngựa, đại nhân nói đúng, kia tiên môn đệ tử lại há là chúng ta ma quân đối thủ. Đại nhân, ma quân như thế coi trọng với ngài, nói vậy vị trí kia. Định là sắp tới. Vị trí kia. Trúc thử tinh lấy mê ly ánh mắt, tựa muốn xuyên thấu qua trước mặt hắn đám người, thẳng tới đến ưng bệ A Úc tiếu khôi mông tiếu mang còn đoạt khích quái hành sao trở bậc banh hầu phôi lòng tí hành xuất xâm giáp phiêu đức hạc mai hoài ngốc mô viện đuôi hoán chủ y mâu chướng thực ngốc mô hàm xương ước uống mạ ỷ bình hạ phiếu từ trật môn duyên khó quý hạ quan ninh. Đại nhân, cho nên ma quân hắn lao nhân ra đến tổt cùng là bởi vì cái gì sự mà cao hứng thành như vậy a Không phải bởi vì mời khí, cũng không phải bởi vì công chiếm tiên môn thuận lợi. Này yêu tộc trưởng lão thật sự là không thể tưởng được còn có mặt khác nguyên nhân. Trúc thử tinh làm kia yêu tộc trưởng lão càng gần sát với hắn, hắn vây vây tay, người sau nhích lại gần. Này ngươi cũng không biết đi, bởi vì một người. Chẳng lẽ là... Nữ nhân. Yêu tộc trưởng lão tiến tới phòng đoàn đến, mà nếu là bởi vì nữ nhân, hắn là theo bản năng liền nghĩ đến. Có lẽ là bởi vì ma quân rốt cuộc có lập ma hậu ý tưởng, cho nên lần này đến hội. Chỉ là cái khúc nhạc dạo. Thấy Trúc Thử Tinh híp mắt gửi, yêu tộc trưởng lão liền cho rằng là chính mình nói đúng. Không biết là cái nào yêu tộc. Hắn là sa tộc trưởng lão, mỗi năm cũng cùng mặt khác yêu tộc giống nhau, sẽ đưa chút xà tộc mỹ nhân đến ma quân khuynh thành bên người hầu hạ. Bởi vậy hắn tự nhiên là quan tâm, rốt cuộc nếu là bọn họ xà tộc có thể ra một cái ma hầu, kia bọn họ xà tộc đã có thể có rất tốt tiền đồ. Trúc Thử Tinh lắc lắc đầu đều không phải là là yêu tộc người, đều không phải là yêu tộc, chẳng lẽ còn là phạm nhân, hoặc là tiên môn nữ tử. Nay yêu tộc trưởng lão còn tưởng hỏi lại, nhưng xem chúc thử tình đã là bị bên yêu tộc kéo đi uống rượu, lại chỉ phải thu hồi kia lòng hiếu kỳ, hắn trộm nhìn về phía ma quân khuyên thành, nghĩ thầm rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân mới có thể vào được hắn mắt đâu. Bị này xa tộc trưởng lão sở suy đoán ma quân khuyên thành. Lúc này đúng là hưởng thụ bên cạnh Mỹ nhân hầu hạ, hắn kỳ thật có cái đam mê, hắn đi chạm vào người khác có thể, nhưng người khác đi chạm vào hắn lại là không được, cho nên này yêu tộc Mỹ nữ bị ma quân khuynh thành đẩy lại là không có phản ứng lại đây. Nàng hơn rồi nói, ma quân nàng căn bản không biết chính mình là như thế nào xúc phạm tới rồi ma quân khuynh thành, tội tưởng lại dựa trở lại ma quân khuynh thành bên cạnh, nhưng nàng dây tiếp theo, lại bị hai gã ma giáo đổ cấp giá đi ra ngoài. Một khắc yêu tộc mỹ nữ thấy vậy, liền cũng không dám lại dựa đến Ma Quân Khuynh Thành bên cạnh, chỉ đứng thẳng thân thể, bưng rượu đôi tay, còn có chút run bần bật cảm giác. Ma Quân Khuynh Thành ở vẫn là thượng tiên thân phận thời điểm, cũng không hỉ uống rượu, cũng liền càng không mừng trường hợp này, nhưng là tự trở thành ma giáo Ma Quân lúc sau, này ma giáo tà âm lại cũng ảnh hưởng hắn, nhưng ngay cả như vậy, này không mừng bị người đụng chạm thói quen lại chưa từng thay đổi. Mà hắn đối đại nữ nhân Phương Diệp Tự xưng là vẫn là phi thường lương bạc, cho nên tuy ở thượng một giây cùng kia yêu tộc mỹ nữ tình tràng ý thiếp, nhưng dây tiếp theo lại nhưng bởi vì chán ghét nàng, mà làm người đem nàng mang theo đi xuống. Lúc này là thời cơ tốt, là tộc trưởng. Một yêu tộc mỹ nữ bị mang theo đi xuống, cảnh này khiến hiện trường thân thiện không khí nháy mắt dường như bị nước lạnh rót một chút, bất quá luôn có những người này cho rằng lúc này lại là cơ hội, tỉ như này hoa yêu nhất tộc. Hoa yêu nhất tộc nữ tử toàn mạng Mỹ, càng không cần phải nói, vốn là ở một đám lấy nam tính ma giáo đồ cùng yêu tộc trung gian, tất nhiên là có vẻ càng vì xung ra. Mà lúc này, các nàng chung một người chính hướng tới ma quân khuynh thành thức tha mà đi, cũng liền khiến cho ở đây ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi nàng trên người. Này hoa yêu Mỹ nhân đi vào ma quân trước mặt, liền bị canh giữ ở một bên ma giáo đồ cấp ngăn trở, lớn mật. Mà lúc này không chỉ là ương khởi khẽ sâm giáp phiêu thảm nuốt thấm ác phản bội ngân cu khổng bảnh hướng lang. Ma quân khuynh thành vây vây tay, kia hai gã ma giáo đổ liền lui xuống. Hán quét mắt này hoa yêu mỹ nhân, ngươi là ai? Bầm ma quân, nô gọi tố cơ. Tố cơ. Ngươi là hoa yêu nhất tộc, còn gọi tố cơ, buồn quân nhưng nhớ rõ tên kia tố cơ không phải đã chết sao. Đã là cùng tộc, như thế nào sẽ không biết việc này? Cho nên này hoa yêu nhất tộc phái nàng tiền đến, cũng không phải là nhân vừa khéo. Này hoa yêu Mỹ nữ nũng nịu mà trả lời, bầm ma quân, thế gian này trùng tên trùng họ người cũng không ít, nô danh gửi gọi tố cơ cũng liền không kỳ quái, hơn nữa nô cũng sẽ không cùng kia tố cơ giống nhau. Ma quân khuyên thành lấy tay các ngạch, hình như có hứng thú, như thế nào bất đồng. Ma quân nếu là có thể làm nô đến ngài bên người, kia nô sẽ kính ngải lại sẽ không ái ngại hoa yêu mỹ nhân xinh đẹp cười mà nói. Sẽ không ái buồn quân. Ngươi lại đây mà quân khuynh thành hồi lấy tà mị cười. Mà một màn này, cũng bị tránh ở gió lốc ngoài điện tần thù nhìn đến, lúc sau nàng ánh mắt trầm xuống. Kia viên thuốc viên chính hảo hảo mà đặt ở một cái hộp niên hoa nhìn này lấy mỹ thuật biến thành thuốc viên, đúng là phát ngốc, nghĩ này mới vãn, tống tử chỉ không biết vì sao đều là đánh xong tòa sau. Liền sớm đi vào giấc ngủ Tự nhiên này viên thuốc viên liền không dùng được Niên hoa thở dài một tiếng Hơn nữa vừa mới nàng ở ngoài phòng tu luyện băng huyền tiện khi Trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng thiên tru phong phong chủ mạc hư chân nhân cố ý lại đây Chính là vì do hỏi Niên hoa Nàng cùng tống tử trì song tu thuận tiến hành như thế nào Niên hoa nhớ rõ lúc ấy nàng trả lời rất mơ hồ Chỉ nói còn hảo Rồi sau đó trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mạc hư chân nhân sắc mặt liền không hảo cho nên nàng tự giác vẫn là quá túng không phải. Ngày đó, nếu thuốc viên đã bị tống tử chỉ kia tư phát hiện, như vậy nàng ứng liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp nhào lên đi, lại hai mắt tối sầm, một đêm đi qua, song tu tự nhiên liền thành sao. Á đệ có người gõ cửa, niên hoa mới lập tức lấy lại tinh thần, chạy nhanh đem chàng có thuốc viên hộp cấp nhét trở lại đến gối đầu phía dưới. Nàng mở cửa, thấy là ngô hỉ nhi liền chế nhạo nói, Hiện tại mới tìm ta à, ta còn tưởng rằng ngươi cùng mộ dung sư đệ không bỏ được tách ra đâu. Nô hỉ nhi rũ mi thẹn thùng, nhẹ giọng nói, ta hiện tại không phải tới tìm người sao. Nhiên hoa đem nàng kéo đến một cái ghế ngồi hạ sau, mới hay còn đi giữ cửa khép lại. Tân nương tử tới tìm ta, nên không phải tới báo cho, cuộc sống này định ra. Tuy ở giao hoa cung ở ngoài, nhưng nhân trưởng môn ngọc hư chân nhân cập 4 phong phong chủ đều ở. Cho nên này Ngô Hỷ Nhi cùng mộ dung cảnh kết làm đạo lữ nhật tử cũng đương đến từ bọn họ mà định, cho nên Niên Hoa mới có này vừa hỏi. Ngô Hỷ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, xác thật định ra, liền vào ngày mai. Niên Hoa tự giác, này định ngày mai nhưng thật ra rất nhanh, bất quá Ngô Hỷ Nhi đã sớm nói muốn cùng mộ dung cảnh kết làm đạo lữ, cho nên cũng không tính hấp tốc. Ơn, đến lúc đó ta giúp ngươi trang điểm. Nang sung phong nhận việc nói. Thấy Ngô Hỷ Nhi chỉ cười cười, lại đột nhiên không nói, Niên Hoa mới lại nhớ lại ngày ấy nàng cô đơn biểu tình, Hỉ Nhi, ngươi có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Kết làm đạo lữ việc, hẳn là đáng ra cao hứng, nhưng là Ngô Hỷ Nhi tuy là trên mặt đang cười, nhưng này cười mà thật là có chút gỡ ép, cho nên Niên Hoa cho rằng nàng định là trong lòng có việc. Ta Ngô Hỷ Nhi tạm dừng hồi lâu, lại còn chưa tiếp tục bên dưới, Niên Hoa liền cũng chắc chắn trong lòng suy nghĩ. Hỷ Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi chân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bị ma giáo gây thương tích nói, miệng vết thương sớm hay muộn khép lại, mà nếu như Ngô Hỷ Nhi tính tình, này thương chỉ cần không phải khuôn mặt, cơ bản cũng sẽ không quá để ý, nhưng hôm nay xem ra, lại hiển nhiên không phải. Nô Hỷ Nhi ru mi, chậm rãi, trên mặt liền quải có nước mắt, niên hoa vừa thấy nàng như thế, liền bội, Hỷ Nhi, ngươi mau nói à, đến tột cùng phát sinh cái gì sự? Ta, ta bị kia ma giáo đổ. Lam bẩn nàng cuối cùng là nói. Cái gì niên hoa kinh hãi, ngay sau đó ôm lấy Nô Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, đừng sợ, việc này ngươi cũng đừng lại suy nghĩ. kia ma giáo đổ, chúng ta sớm có một ngày sẽ đem bọn họ đều giết. Nô Hỷ Nhi chảy nước mắt nói. A đệ, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng á cảnh ở bên nhau sao? Ta cảm thấy nếu cùng hắn kết làm đạo lữ, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn với hắn. Nhiên hoa nhìn ngô Hỷ Nhi, lắc lắc đầu, sẽ không, mộ dung sư đệ hắn thích ngươi, hắn chỉ biết ái ngươi hộ ngươi, tuyệt không sẽ ghét bỏ ngươi. Ta sợ. Hỷ Nhi. Nhiên hoa làm Nô Hỷ Nhi ngừng đầu, mộ dung sư đệ hắn biết sao. Cũng nghiêm túc hỏi. Nô Hỷ Nhi lau lau nước mắt cũng gật gật đầu, Nhiên hoa thấy vậy, liền giải sầu nói, này không phải thành sao, hắn nếu biết việc này, lại vẫn khăng khăng cùng ngươi kết làm đạo lữ. Có thể thấy được hắn cũng không để ý cái này, hắn đã đã biểu lộ tâm ý, ngươi cần gì phải quá mức lo lắng. Nô Hỷ Nhi trầm mặt trong chốc lát, mới nói, cũng đúng vậy. Niên hoa thấp giọng hỏi nàng, ngươi trừ bỏ trên chân co thương tích, này trên người nhưng còn có nơi nào không khỏe. Nay bị làm bẩn, chính là ít, nếu là ở niên hoa thế giới kia, tự nhiên muốn ở xong việc đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nhưng ở chỗ này, lại là không có. Bất quả nếu là Bạch Thư ở thì tốt rồi, cũng liền có thể vì Ngô Hỷ Nhi nhìn xem. Nô Hỷ Nhi cũng sợ hãi trả lời, trên người trừ bỏ còn có chút đấu pháp lưu lại thương, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không khỏe. niên hoa sau khi nghe xong mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi, ngươi đừng lại miền man suy nghĩ, hảo hảo chuẩn bị, làm một cái mị mị tân nương tử mới là quan trọng. Nô Hỷ Nhi nín khóc mà cười, hãy còn gật đầu. Nhưng nàng đột nhiên sắc mặt có biến. a đệ, ngươi này trong phòng như thế nào có yêu khí? niên hoa nghĩ cũng không cần thiết gạt ngô Hỷ Nhi, kia hồ yêu ở chỗ này. Hồ yêu. Chính là kia chỉ đi tìm cổ trùng hồ yêu. Nàng như thế nào ở ngươi nơi này? Ngô Hỷ Nhi kỳ quái nói. Nàng có thương tích trong người, ta liền làm nàng tại đây chữa thương bái. niên hoa vừa nói vừa mở ra hôn đấu bố, nghĩ nêu nói đến này hồ yêu ác huyện. Liền nhìn xem nàng lúc này ở làm cái gì, chỉ là này vừa mở ra, lại không gặp nàng bóng dáng Không thấy. Nhiên hoa lập tức đứng dậy, trước hướng Ngô Hỷ Nhi nói, kia hồ yêu không thấy, ta đi tìm xem. Bởi vì hiện giờ cũng chỉ có tống tử chỉ Ngô Hỷ Nhi hòa ly thương thượng thần biết hồ yêu á quyển tại đây, trước không nói ly thương thượng thần sẽ không nói cho trưởng môn ngọc hư chân nhân, nhưng nếu là kêu hồ yêu á quyển bị mặt khác giao hoa cung đệ tử phát hiện, Thật đúng là tử lộ một cái, cho nên nàng muốn lập tức đi đem nàng tìm trở về. Ta cũng đi ngô hỉ nhi cũng đứng dậy cùng niên hoa cùng tiến đến tìm kêu hồ yêu á huyền. Nay cung điện đã là ly thương thượng thần chi lực biến thành, tự nhiên vì yêu tộc sợ sợ hãi, cho nên chỉ là điểm này, niên hoa cũng liền không thể bảo đảm hồ yêu á huyền sẽ không bởi vậy bị thương. Nhưng niên hoa lại không dám lớn tiếng hô lên hồ yêu á huyền tên, cho nên chỉ phải khắp nơi xem, khắp nơi tìm. Này tiểu hồ yêu đi đâu vậy? Nàng như thế nào lớn mật như thế, không biết nếu là bị mặt khác giao hoa cung đệ tử phát hiện, nàng liền rất nguy hiểm sao? Hỷ nhi, ngươi qua bên kia tìm xem xem. Nô hỷ nhi vì thế cùng niên hoa phân công nhau đi tìm, mà niên hoa thầm nghĩ, cảm thấy như thế mù quáng đi tìm, chỉ biết lãng phí thời gian, nàng tưởng này hồ yêu á huyển lưu lại nơi này lý do, chính là vì hồ tộc cùng giao hoa cung kết minh việc. Cho nên nàng có thể hay không đi tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân đâu. niên hoa cảm thấy này khả năng tính rất lớn, liền lập tức hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân sở trụ nhà ở mà đi. Mà lúc này, trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mạc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ đúng là mở ra tiểu sẻ. niên hoa giòn ra giòn rén, tránh ở cột đá lúc sau, nàng dối đầu hướng bên trong ngắm đi, vốn là không thu hoạch được gì, nhưng lại nhìn kỹ liếc mắt một cái lại cảm thấy có một linh thú ngọc tượng cực kỳ kỳ quái. Này linh thú ngọc tượng phát ra ánh sáng nhạt, mà hồ yêu A huyển bộ ráng ở trong đó như ẩn như hiện. Nhiên hoa nghĩ, này hồ yêu A huyển tuy đã khỏi hẳn, nhưng sử dụng yêu pháp khi cũng không thể duy trì thật lâu, cho nên này linh thú ngọc tượng rất có thể chính là nàng biến. Nhiên hoa thấy vậy khi trưởng môn ngọc hư chân nhân vừa muốn hướng kia linh thú ngọc tượng đi đến, liền lập tức đi vào, cũng lớn tiếng chào hỏi nói, gặp qua trưởng môn. La A đệ, ngươi tới đây có chuyện gì? Niên Hoa thành công mà khiến cho trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cập 4 phong phong chủ chú ý. Nàng thấy hồ yêu A huyền lại là bản thân hiện hình, đi vào trưởng môn Ngọc Hư chân nhân phía sau. Ta. Sắc thật có việc nàng lập tức hướng hồ yêu A huyền đưa mắt ra hiệu, làm này không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng này hồ yêu A huyền tựa hồ căn bản không để ý tới Niên Hoa ánh mắt, chỉ lại từ nguyên hình biến thành hình người. Nếu là nguyên hình, kia còn hảo che giấu, nhưng tử cả người như thế đại mục tiêu, trưởng môn ngọc hư chân nhân cập 4 phong phong chủ lại như thế nào sẽ nhìn không thấy? Lớn mặt hồ yêu. Ngự thú phong phong chủ thẩm am dẫn đầu thi triển bắt yêu pháp thuật, hồ yêu á huyển tửa căn bản không tính toán tranh né, ngay sau đó bị đánh bại trên mặt đất. Nghiên hoa tưởng dối tay ngăn trở đồng thời, thẩm am chuẩn bị lần thứ hai công kích đã bị trưởng môn ngọc hư chân nhân tiêu chủ, châm đã. Đây là tử cầm mang về tới kia chỉ hồ yêu. thẩm ám lúc này mới thu tay lại. Trường môn ngọc hư chân nhân đánh giá niên hoa cũng là vì thế mà đến, liền đối với nàng nói, á đệ tới đây, chính là vì này hồ yêu. Niên hoa cúi lầu nói, này hồ yêu thật là A đệ mang về tới, thỉnh trưởng môn trách phạt. Nơi này có yêu khí, trường môn ngọc hư chân nhân như thế nào sẽ không biết. Chỉ là này cổ yêu khí cũng không đủ để uy hiếp đến bọn họ vậy hắn tưởng chờ nàng tự hành hiện thân có thể, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng không ngờ lại là này chỉ hồ yêu. Này hồ yêu thương thế đã là khỏi hẳn, lại vì gì còn làm nàng lưu tại nơi này. Linh dược phong phong chủ mai lào ông tùy ý đảo qua này hồ yêu á quyển trên người thường thấy rõ ràng này đây tiên môn y thuật làm này khép lại, liền biết hẳn là niên hoa việc làm. Niên hoa không có trả lời mai lào ông, trái lại trực tiếp hỏi, không biết trưởng môn cho rằng, Này yêu tộc nếu muốn cùng tiên môn kết minh, hay không có này khả năng. Này hồ yêu á chuyển tới tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân, vì cũng là việc này, cho nên cùng với làm nàng lắp bắp mà nói, chi bằng làm niên hoa chính mình tới nói. Yêu tộc cùng tiên môn kết minh, tuy không phải không có tiền lệ, nhưng là tựa tại đây loại bối cảnh hạ kết minh, lại tựa hồ cũng không đơn giản. Bốn phong phong chủ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng liền đều không hẹn mà cùng mà có này ý tưởng. Mà trưởng môn ngọc hư chân nhân lại là tự hỏi một lát sau, mới nói, yêu tộc cùng tiên môn xác thật kết minh quá, bất quá ngươi nói yêu tộc, nên sẽ không chính là hắn rũ mi nhìn mắt hồ yêu á huyển. Ngươi nói đi niên hoa tự biết trưởng môn ngọc hư chân nhân lời này rõ ràng là cùng hồ yêu á huyển nói. Hồ yêu á huyển tuy lại lần nữa bị thương, nhưng vẫn là chịu đựng đau, đứng thẳng thân thể nói, đà tại chân nhân. Nàng tự biết lúc này cơ hội khó được, liền chậm rãi nói tới. Chúng ta hồ tộc vẫn luôn bị ma giáo sợ khống, ma giáo ma quân vì khống chế chúng ta, lại là uy chúng ta một loại có độc thuốc viên, vì này giải dược, chúng ta chỉ phải nghe lệnh hắn, vì hắn làm việc, chính là A Huyền nhìn các tộc nhân một đám bởi vậy mà chết, đã là cảm thấy lại như thế đi xuống, chúng ta hồ tộc liền muốn tiêu diệt vong, cho nên ta cho rằng nhất định phải mượn dùng tiên môn lực lượng tới trợ giúp chúng ta hồ tộc thoát. Ly ma giáo. Mai lão ông sau khi nghe xong, Quả bằng không cười nhạo thanh, người hồ tộc muốn mượn trợ ta giao hoa cung chi lực tới đối kháng ma giáo, ta đây giao hoa cung khả năng ở các người hồ tộc trên người được đến cái gì trợ giúp. Đã là kết minh, đó là cho nhau hợp tác, cũng hẳn là đối hai bên đều có lợi mới đúng, cho nên nếu muốn giao hoa cung xuất lực, ngươi hồ tộc đương nhiên cũng muốn có điều tác dụng mới là à, mai lão ông tự dắt nhưng không làm lỗ vốn sinh ý. Hồ yêu A huyển cuối đầu Tuy rằng muốn cùng giao hoa cung kết minh tâm tư vẫn chưa trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhưng cũng tuyệt không phải nhất thời hứng khởi. Nhưng như Mai lão ông lời nói, bọn họ hồ tộc có cái gì địa phương là có thể cho hoặc là trợ giúp đến giao hoa cung, nàng lại nói không nên lời. Tại cho dù dương mắt, nàng cũng là ta nửa ngày, lại không nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Mai lão ông lấy một bộ xem đi, nói không nên lời bộ dáng liếc mắt hồ yêu á quyển mà trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân lại không bài trừ cùng yêu tộc kết minh khả năng, rốt cuộc hiện giờ nếu có yêu tộc có thể không bị ma giáo sở sử dụng, như vậy đây cũng là gián tiếp giúp tiên môn. Ngươi ý tứ, ta hiểu được, chính là còn phải từ ngươi hồ tộc trưởng lao lại đây nói chuyện trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cảm thấy việc này đương không thể qua loa quyết định, cho nên còn muốn cùng này hồ tộc trưởng lao nói chuyện, mặt khác, hắn còn phải châm trước một chút, nếu thật là cùng này hồ tộc kết minh. Sẽ không yêu cầu hướng các tiên môn công bố tin tức. Bản tôn không biết đây chính là kê hồ tộc trưởng lao. Gặp qua ly thương thượng thần. Trưởng môn ngọc hư chân nhân, bốn phong phong chủ cập nghiên hoa thấy là ly thương thượng thần tới, liền lập tức cùng chi chào hỏi. Mà ở hắn phía sau, hiển nhiên còn đi theo một người khác. A huyền. Hồ yêu A huyền muốn là không dám nhìn hướng ly thương thượng thần, nhưng tùy theo mà đến hơi thở, lại làm nàng cảm thấy tương đương quen thuộc. Cho nên nàng âm thầm nhìn lại, lại phát hiện nàng phu quân, hồ tộc trưởng Lao Chi Tôn Á huyền đứng trước ở ly thương thượng thần phía sau. Á Huỳnh! Người không sao chứ? Á huyền sắc vì tìm kiếm Á Huỳnh mà đến, này không thấy hồi lâu, hắn tất nhiên là lo lắng, mà Á Huỳnh bị đưa tới nơi đây. Hắn vừa mới bắt đầu cũng là không tin, nhưng tại đây cung điện trùng quanh bồi hồi mấy ngày, xác định là Á huyền hơi thở không thể nghi ngờ, tọa mới ở hôm nay liều chết xâm nhập. Rồi sau đó hắn bị hầu thần giả bắt được, cũng đem này đưa tới ly thương thượng thần trước mặt. Ly thương thượng thần vừa thấy lại tới nữa một con hồ yêu, liền cho rằng, chẳng lẽ là chính mình cung điện thế nhưng như thế hấp dẫn hồ yêu tới chỗ này làm hồ ly hoa sao. Nhưng sau lại một liên tưởng, nay hồ yêu sẽ không cùng kêu hồ yêu á huyển nhận thức, cho nên hắn mới mang theo hắn đi tìm hồ yêu ác huyển, tự giác làm này hai hồ yêu đoàn tụ, cũng coi như là làm một hồi chuyện tốt. Ta không có việc gì hồ yêu A Huyền lắc đầu, cũng nói không có việc gì. Nhưng A Huyền thấy hồ yêu A Huyền trên người thường, rõ ràng là vết thương cũ mới vừa càng, tân thương lại khởi, liền ánh mắt nháy mắt biến hồng. Đây là hồ yêu muốn sử dụng yêu thuật điểm báo, là các ngươi bị thương nàng. A Huyền, không sợ, ta nhất định sẽ che chở ngươi rời đi nơi này. Hồ yêu A Huyền sợ vốn là nói rất đúng tốt kết minh, sẽ bị này A Huyền cấp giáo thất bại, liền lập tức giữ chặt tay. Quyên đủ, không phải, A huyền, bọn họ cũng không có thương ta, là ta. Không cẩn thận lộng tới. Không cẩn thận sẽ lộng tới như thế thâm miệng vết thương sao. A huyền không tin, nhận định đây là tiên môn pháp thuật gây thương tích. Hán tưởng hồ yêu A huyền sợ hãi, cho nên đem nàng ngăn ở phía sau nói nhỏ nói. A huyền, hiện giờ ra ra đã là không ở, cho nên ta định không thể lại mất đi ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta người liền ở bên ngoài. Nếu chúng ta đã xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn. Không được, A huyền, ngươi ngàn vạn không thể như thế làm. Lần này ta bị thương, vẫn là hà cô nương đã cứu ta, cho nên ta là tuyệt không sẽ làm ngươi đối nàng động thủ. Hồ yêu A huyền đẩy ra A huyền hô. Hơn nữa, ta đã cùng giao hoa cung trưởng muốn nói, chúng ta hồ tộc muốn cùng này kết minh. Cái gì? Kết minh? A huyền thật sự không thể tin được này, ngày thường thoạt nhìn đều không phải là như thế kiên quyết A huyền, thế nhưng sẽ có này ý tưởng. Hồ yêu A huyền kiên định gật đầu, là, kết minh. Chúng ta hồ tộc đã đến như thế nông nỗi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm ma giáo nanh đuốt. A huyền trầm mặc, rồi sau đó cười khổ nói, A huyền, ngươi thật là thiên chân tiên môn như thế nào sẽ cùng yêu tộc kết minh. Hai người trước nay đều là đối lập. Lại như thế nào khả năng có kết minh kia một ngày? Vì sao không thể kết minh? Bản tôn cảm thấy, nếu các ngươi đều ghét cây ghét đáng ma giáo, vậy cùng chung kẻ địch là được. Ngọc hư chân nhân, người nói đi. Ly thương thượng thần đột nhiên cắm câu nói, cũng nhướng mày nhìn trưởng môn ngọc hư chân nhân. Thượng thần, nói rất đúng. Trưởng môn ngọc hư chân nhân có một cái chớp mắt chần trở, nhưng vẫn là cung kính trả lời. Hiển nhiên. Ly thương thượng thần nói thành công tả hữu trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân quyết định. Lúc này, hố yêu á huyền liền cũng có thể yên tâm cùng nàng phu quân á huyền rời đi. Mà ở nàng rời đi hết sức, lại vẫn không quên ở lâu mấy viên lấy nàng mỹ thuật biến thành thuốc viên, cũng đem này tặng cùng niên hoa. Niên hoa tự giác, còn hảo là âm thầm nhét vào nàng trong tay, bằng không nếu là bị người khác sở nhìn đến, kia nàng cũng thật muốn xấu hổ đã chết. Nhưng này đó thuốc viên. Niên hoa vẫn là không dám đi sử dụng, chính là kia tống tử trì, cũng giống như đều đem cái này tiểu nhạc đệm cấp đã quên, chỉ một mặt đốc xúc nàng nắm chặt thời gian đem băng huyền tiễn luyện lên. Liên ở niên hoa tu luyện băng huyền tiễn thời điểm, ma giáo bên kia thượng tính bình tĩnh, mà còn lại giao hoa cùng các đệ tử cũng lấy ly thương thượng thần cung điện làm cứ điểm, bắt đầu thi triển này trước lên. Đặc biệt là dịch cơ phong đệ tử, lấy hồng hoang cầm đầu, đã bắt đầu trọng nhạt siêu tầm tình báo công tác. Nô hỉ nhi từ khi khai khúc mắt, cùng mộ dung cảnh kết làm đạo lữ sau, liền tâm tình hảo không ít, bởi vậy nàng kia hỉ với bác quái tính tình lại đã trở lại, hơn nữa nơi này đều không phải là là giao hoa cung ngự thu phong, cho nên tìm niên hoa nói chuyện cũng tự tại chút. Nguyên lai kia ma đầu còn có thể thành thân Nô hỉ nhi gần nhất, liền nói những lời này, quả thực là so đi thẳng vào vấn đề còn càng gọn gàng dứt khoát. niên hoa chính trả lao băng huyền tiễn cũng không ngẩng đầu liền liền trả lời, này có cái gì kỳ quái, thế gian vạn vật muốn sinh sôi nảy nở, người ta cũng đều kết đạo lữ, kia ma giáo ma đầu tự nhiên cũng không ngoại lệ nha. Nô Hỷ Nhi không biết là chỗ nào làm ra hạt dưa, lại là từ bố nang đảo một phen ra tới, nàng ném một phen ở bàn, cũng không sợ băng huyền tiễn đột nhiên chấn động, bởi vì có mấy viên hạt dưa lại là ném tới nó trên người. Nhiên hoa thấy thế, tất nhiên là lập tức đem băng huyền tiễn trên người hạt dưa đều quét đi, Ngươi nhưng tiểu tâm chút ta, ta này băng huyền tiễn nhưng không dễ trọc. Tiểu Tâm bị thương ngươi, Niên Hoa cấp Ngô Hỉ Nhi trong ánh mắt, biểu đạt chính là ý tứ này. Nhưng Ngô Hỉ Nhi vẫn là khái hạt dưa, căn bản không để trong lòng, nàng thuần thuộc phun ra hạt dưa xác, ngươi có băng huyền tiễn, nhưng nhà ta a cảnh có vẻ tựa a. Nàng trong lòng bổ sung câu, còn không biết đánh lên tới, ai thắng ai thua đâu. Niên Hoa tức giận mà liếc mắt nàng, chà lau xong băng huyền tiễn sau, Đêm này thả lại đến hôn đấu bố nội. Mà Tông Tử Chi lúc này đánh giá còn bên ngoài tu luyện, cho nên nàng cũng vừa lúc có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc so với ở Giao Hoa Cung Thiên Chú Phong Sơn Cốc hoặc là ở Cầm Các, nàng đã nhiều ngày tu luyện thời gian thật là nhiều không ít. Nàng cũng bắt một phen hạt dưa đặt ở trên tay, một bên ngô hỉ nhi vì chính mình đổ ly trà, trách không được ma giáo đã nhiều ngày như thế bình tĩnh. Bất quá như vậy cũng hảo. Ta cũng rốt cuộc có thể không cần như vậy lo lắng đề phòng. niên hoa biết làm nữ hải tử Ngô Hỷ Nhi gặp được như vậy sự, cho dù là thân thể không có trở ngại, nhưng trong lòng vẫn là sẽ bị này ảnh hưởng thật lâu. Không cần sợ, nơi này chính là ly thương thượng thần sở cư nơi, húng chi còn có trưởng môn cùng phong chủ bọn họ ở đâu. Thấy Ngô Hỷ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, niên hoa liền tiếp tục nói, chúng ta vẫn là thừa dịp thời gian này. Nắm chặt tu luyện quan trọng ma giáo cùng tiên môn tất có một trận chiến, cho nên tăng lên chính mình tu vi mới là bảo hộ chính mình tốt nhất phương pháp. Mà nói đến tu luyện, Nô Hỷ Nhi trên mặt có chút rào rạt đắc ý lên, nhà tan mai con ở hồn qua thăng giai, chính là càng ngày càng lợi hại. Niên hoa biết nàng đây là rõ ràng muốn khoe ra tâm tư, liền khen tặng một câu, vậy chúc mừng ngươi lạc. Nô Hỷ Nhi là cái trong lòng giấu không được chuyện người. Cho nên này vẻ mặt Mỹ tư tư bộ dáng, nhưng không phải hoàn toàn viết ở trên mặt, rồi sau đó còn an ủi khởi niên hoa, ta thấy ngươi ngày gần đây như thế chăm chỉ, hẳn là cũng thực mau sẽ lại lần nữa thăng dài. Niên hoa liên thanh ngân đáp, nhưng phản ứng lại đây sau, mới phát giác này Ngô Hỷ Nhi lại là lấy nàng cùng nhà nàng Linh thú Mai con so sánh với, tọa nàng lập tức làm kêu muốn véo nàng cổ bộ dáng, Hảo A, Ngô Hỷ Nhi, ngươi chính là Cao Hưng A. Lại là như thế trêu kẹo ta, xem ta không bóp chết người. Hai người đang ở đùa dỡn thời điểm, trưởng môn ngọc hư chân nhân truyền âm mà đến. Đừng náo loạn, là trưởng môn truyền âm chặn ngô hỉ nhi muốn phát lại đây thân mình, nghiên hoa nghiêm mặt nói. Hai người ngay sau đó mở ra thần thức, trưởng môn ngọc hư chân nhân nói liền chuyển tới lô thai, nói là muốn sở hữu giao hoa cung đệ tử nhanh chóng chạy tới đại điện tập hợp. Không phải là ma giáo người tới đi bởi vì tuy ở này đó thiên lý, mọi người đều qua chút bình tĩnh nhật tử, nhưng Tổng cũng không dám thiếu cảnh giác, tuy nói có tin tức xưng, ma quân khuynh thành đúng là bận về việc phong tuyển ma hậu việc, nhưng này cũng hoàn toàn không có thể đại biểu, hắn không có thời gian cùng tinh lực tới bố trí đối giao hoa cùng tập kích. Nghiên hoa như thế tưởng bãi, liền cùng nô hỉ nhi cùng ngự kiếm đi trước đại điện. Nhưng đi vào đại điện lúc sau, nghiên hoa lại tự giác này hàn huyên không khí rất là nhẹ nhàng cũng liền không giống như là đối đầu kẻ địch mạnh cảm giác. niên hoa trải qua hơn danh giao hoa cung đệ tử bên cạnh sau, liền thấy được chút hiển nhiên không phải giao hoa cung đệ tử ý, ý thúc người cũng ở chỗ này. Cho nên nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mặt khác tiên môn người tới. Tan này phàm giới cung điện thật đúng là càng thêm náo nhiệt thấy là ly thương thượng thần tiến điện, chúng đệ tử liền đều tự giác hướng hai bên tản ra, mà đi theo ly thương thượng thần phía sau trừ bỏ ra hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân cập 4 phong phong chủ ở ngoài, niên hoa lại vẫn thấy được thẩm ra ra chủ thẩm tiêu còn có thẩm tử ngọc, sau đó còn có trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh cùng với thạch dụ, đến nỗi những người khác, niên hoa lại không quen biết. Tống Tử Trì Tống Hồng, Mộ Dung Cảnh, Lâm Cử ở cuối cùng tiến điện, đái bọn họ đứng một bên sau, niên hoa liền cùng Ngô Hỷ Nhi đi qua. Nô Hỷ Nhi cùng mộ dung cảnh đã là mới vừa kết làm đạo lư không lâu, tự nhiên này một đoàn tụ liền sẽ nỉ vai một chút, mà Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ đã xem như lào phu lao thê, tự nhiên hai người cho dù là không gặp hai ngày cũng vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Húng trì Niên Hoa lúc này chính với trong lòng đánh cái đại đại dấu chấm hỏi như thế nào thẩm ra chờ tu tiên thế ra cùng với tựa trọng âm đảo như vậy tiên môn đều tới. Hẳn là sẽ không chỉ là vì thấy ly thương thượng thần như thế đơn giản đi. Hảo, các ngươi mau bắt đầu đi. Ly thương thượng thần là vì làm chứng kiến đi vào nơi này, hắn vừa mới đã tọa là lúc đều sắp đi vào giấc mộng, lại bị giao hoa cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cấp thỉnh lại đây, cho nên này bị người quấy rầy tất nhiên là ngự khí không tốt. Trưởng môn ngọc hư chân nhân cung kính trả lời, là Liên cung thẩm gia gia chủ thẩm tiêu. Trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh cùng mặt khác một ít tu tiên thế gia gia chủ cùng tiên môn trưởng môn từng cái gật đầu tham hỏi sau, liền lấy to lớn vang rội thanh âm nói, nhân ma giáo tàn sát bừa bãi, tiên phàm nhị giới không được thái bình, từ đây, ta giao hoa cung liền cùng chư vị kết minh, thề cộng đồng đối kháng ma giáo, thỉnh ly thương thượng thần làm chứng. Ly thương thượng thần ngay sau đó ở bọn họ trước mặt tùy ý một chút. Mỗi cái tu tiên thế gia gia chủ cùng tiên môn trưởng môn trước mặt liền xuất hiện một cái phù chú. Này phụ chú đã vì các ngươi hôm nay chi minh ước, như có vi ước, tất chịu phù chú gây thương tích. Ta chờ nhất định thủ đức. Giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân đám người trăm miệng một lời nói. Niên hoa hiện tại mới biết được, nguyên lai này đó tu tiên thế gia cùng tiên môn tụ tập đến nơi đây, chính là vì kết minh, bất quá cũng bởi vậy nhìn ra. Tống tử trì thỉnh cầu tuy sơn dẫn đầu phát ra tiếng đối kháng ma giáo kế hoạch, quả nhiên là hữu hiệu. Hảo, cũng không bản tôn cái gì sự, đại gia liền tự tiện đi ly thương thượng thần phất tay háo đi nhanh rời đi, chúng tiên môn đệ tử liền lại túi đầu cung tiễn. Các tu tiên thế gia cùng các tiên môn cùng giao hoa cung kết minh tất nhiên là chuyện tốt, mà vì triển lãm bọn họ thành ý, như thẩm gia cùng trọng âm đảo lại đem thẩm tử ngọc cùng thạch dục đưa về đến giao hoa cung. Nhưng cũng có giao hoa cung đệ tử cho rằng, nếu không phải nó thẩm ra cùng trọng âm đảo mười khí bị ma giáo sở lược, bọn họ cũng định sẽ không tới cùng giao hoa cung kết minh. Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân cảm thấy, mặc kệ bọn họ xuất phát từ cái gì mục đích, này kết minh luôn là tất yếu, hủ hồ giao hoa cung hiện giờ đã lớn không bằng trước, trước kia còn không thể lấy nhất phái chi lực đi đối kháng ma giáo, cũng liền càng không cần phải nói hiện giờ. Cho nên hắn vẫn là làm thẩm tử Ngọc trở lại ngự thu phong Mà thạch dục còn lại là về tới thiên tru phong mạc hư chân nhân môn hạ Mà hai người bọn nàng tới Tông tử trì liền ngay sau đó chế định một cái nghe tới còn tính được không kế hoạch Cho nên ở sáng sớm hôm sau Hắn liền mời hai người tiền đến Hơn nữa tống hồng đám người cùng nhau tới thương thảo việc này Mười khí là một loại lực lượng cường đại pháp khí Nó sẽ cùng chủ nhân kết thành huyết minh quan hệ Cũng bởi vì có tầng này huyết minh quan hệ, cho nên cho dù 10 khí bị người khác sở lao đi, này người khác cũng không được sử dụng. Nói cách khác, tuy rằng hiện tại ma quân khuynh thành trong tay có 5 kiện 10 khí, nhưng là trừ bỏ coi hắn là chủ thuốc linh, cùng với nhân có hỏe lâu trưởng môn lung nguyệt ở này trên tay, cho nên có thể sử dụng hồn thư ở ngoài, mặt khác tụ phương đỉnh, âm sát cập vân thủy kính đều không được vì này sử dụng. Tông tử trí đó là nhân nghĩ tới cái này mà cùng thẩm tử Ngọc Cập Thạch dùng nói, không biết nhị vị nhưng có nghĩ tới, hay không có thể dùng huyết minh quan hệ tới đoạt lại tụ phương đỉnh cập tâm sát. Tử cầm sư huynh, ta xác thật có thể dùng huyết minh quan hệ tới sử dụng tâm sát, nhưng ngày gần đây ta đã khó có thể cùng nó lấy được liên hệ, cũng không biết là không nhân kia ma đầu làm cái gì tay chân. Thạch Dục tất nhiên là nghĩ tới phương pháp này, nhưng gần nhất, Nàng sắc thật cảm giác được này âm sắc cùng nàng chi gian liên hệ tửa càng ngày càng đạm, thứ hai, chỉ bằng nàng trọng âm đảo, cũng định là không thể thuận lợi lẻn vào ma giáo bên trong, cho nên lại chỉ phải đem này phương pháp bài trừ. Đến nỗi thẩm tử ngọc, nàng làm thẩm ra người thừa kế, tự nhiên cũng cùng tụ phương đỉnh có huyết minh quan hệ, chỉ là này sử dụng năng lực còn so không được này phụ thân thầm tiêu, nhưng nàng tự giác tống tử chỉ nói phương pháp này sắc thật được không, chỉ là kể từ đó còn nhất định muốn chuẩn bị một phen, hơn nữa cũng rất có thể vì thế, muốn đi ma giáo thiệp hiểm. Ta cho rằng phương pháp này được không, mà lúc này đang có một cái không tồi thời cơ. Nàng ngay sau đó Thạch Dục nói, Tống Hồng vẫn luôn cảm thấy này thẩm tử Ngọc Thân là tiên nhị đại, phía trước cũng sắc thật tùy hứng thả điêu ngoa chút, bất qua ở xử lý này đó đại sự là lúc, rồi lại thực trầm ổn, cho nên hắn tán thưởng gật đầu, không tồi, nghe nói kia gió lốc điện đã nhiều ngày luôn là náo nhiệt phi phạm, nói là vì phong tuyển ma hậu mà làm chuẩn bị. Thẩm sư muội theo như lời thời cơ, hẳn là chính là chỉ cái này đi. Thẩm tử Ngọc gật gật đầu, tiếp tục nói, sử dụng huyết minh quan hệ, tắc cần thiết phải có sử dụng giả ở đây nàng liếc mắt thạch dục, ý tứ minh bạch rất rõ ràng. Nhưng thạch dục không phải không muốn đi, chỉ là nàng phía trước từng bị ma giáo sở lược cho nên nàng thật là có chút bóng ma, kỳ thật không nhất định phải gần gôi sử dụng. Chỉ cần là ở quỷ cốc vực sâu phủ cận liền có thể. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, liền bị thẩm tử ngọc sở đánh gãy. Ngươi thân là âm sát chủ nhân, chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Chúng ta mời khí nhân bị nhốt với ma giáo, kia ma đầu định là dùng vô thượng yêu pháp chế trụ chúng nó lực lượng, cho nên chúng ta cùng mời khí chi gian huyết minh quan hệ, đã bị suy yếu. Ngươi như thế nào còn cho rằng, chúng ta có thể ở phụ cận sử dụng. Ma quân khuynh thành từng là thượng tiên. Tất nhiên là nhất hiểu như thế nào hạn chế loại này tiên môn pháp khí, cho nên thẩm tử ngọc nghĩ, nếu là tại đây loại dưới tình huống sử dụng, tắc nhất định thành công tỷ lệ rất thấp Thạch dục bị đổ không lời nào để nói, mà tống tử chỉ sau khi nghe xong còn lại là trong lòng hiểu rõ. Tuy nói ở ma giáo cử hành yến hội khi, nay thủ vệ khả năng sẽ lơi lòng nhưng là chúng ta cũng muốn cẩn thận. Phía trước thử, tác giao từ Hồng Hoàng Sư Huynh phụ trách, ta sẽ cùng với Hồng Sư Huynh. Mộ dung sư đệ trước đem những cái đó canh dự ở 10 khí bên cạnh ma giáo đồ cùng yêu tộc đều dẫn ra, rồi sau đó thẩm sư mội cùng thạch sư mội liền đi sử dụng tụ phương đỉnh cùng âm sát, đến nỗi còn lại Tam kiện 10 khí, nếu là có thể, liền đều mang đi, nếu là không được, trước giữ được trước hai người. Tử cầm sư huynh ta cùng với A đệ cũng phải đi. Nô hỉ nhi không nghe được tên của mình, liền liền nóng nảy, nàng đem nghiên hoa kéo đến bên cạnh, buộc chặt thức nói. Mộ dung cảnh ngay sau đó kiên nhẫn khuyên đủ, ngươi vẫn là đừng đi, này chân thương không phải còn không có hảo sao. Bọn họ muốn đi địa phương chính là ma giáo đồ cùng yêu tộc tụ tập nơi quỷ cốc vực sâu, lại còn có muốn đi vào gió lốc điện, cho nên có thể tưởng tượng này nguy hiểm hệ số có bao nhiêu cao. Mộ dung cảnh cũng là sợ ngô hỉ nhi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới khuyên nàng không cần đi. Nhưng ngô hỉ nhi lại nghe ra ý khác, ngươi đây là sợ ta liên lụy ngươi đúng không? Không phải, hỉ nhi. Mộ dung cảnh sợ ngô hỉ nhi sinh khí, tọa vội vàng phủ nhận nói. Niên hoa không biết nên không nên khuyên ngô hỉ nhi, bởi vì trên thực tế nàng cũng là muốn đi, nhưng đồng thời nàng cũng biết, này như thế nào an bài, tống tử chỉ đều có hắn suy xét, nhưng nàng cầm trong tay băng huyền tiễn, không phải hẳn là tại đây thứ hành động có chút tác dụng sao. Sư Minh, này 10 khí chi gian là có thể cho nhau cảm ứng. Nếu ta băng huyền tiễn có thể dẫn đầu cảm ứng được này đó mười khí, kia hồng hoàng sư huynh bọn họ liền sẽ thiếu chút tìm kiếm thời gian. Nàng hướng Tống Tử Chi nói, nhưng niên hoa tự hồ đã quên một vụ, Tống Tử Chi cũng là có chấn yêu phù trong người, cho nên muốn nói cảm ứng mười khí. Hắn dùng Trấn yêu phù cũng là có thể, nhưng là liền rèn luyện tới nói, lần này tuy rằng thiệp hiểm, nhưng đối với niên hoa mà nói, cũng vẫn có thể xem là một cái thí luyện băng huyền tiễn cơ hội tốt. Người cùng Hỷ Nhi liền cùng mặt khác đệ tử cùng nhau phụ trách hộ tống 10 khí đi. niên hoa không nghĩ tới chính mình thật có thể đi, liền trên mặt lập tức tựa nở hoa, đã biết. Mà Hỷ Nhi cũng không hề cùng mộ dung cảnh cáo kỉnh, nàng lập tức chuyển hướng tống tử trì. Tống Hồng đám người phương hướng nói, các sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành lần này hộ tống. Lâm cử ở tống Hồng bên cạnh, vẫn luôn không nói gì, bởi vì nàng tự biết lúc này thân thể, đã không cho phép nàng tiếp hiểm. Nhưng nàng vẫn là đề ra cái thình cầu, tử cầm sư minh, các ngươi lần này tiền đến, chẳng biết có được không giúp ta. Nhìn xem nàng. Nàng. Nhiên hoa có chút không phản ứng lại đây lâm cử nói nàng là ai. Nhưng suy nghĩ một chút nữa, mới biết được lâm cử theo như lời nàng, ứng chính là mẫu thân của nàng ma y y trinh lạc đi. Nói thật, nàng thật đúng là không chú ý tới trinh lạc nguyên lai không ở. Có thể là theo bản năng liền đem này trinh lạc về vì trừ giao hoa cung bên ngoài người đi, cho nên nàng lại là về tới ma giáo. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi nhìn xem. Tống hồng nhìn lâm cử đáp ứng nói. Mọi người tựa nhân lâm cử nói mà trầm mặc trong chốc lát, bất quá hồng hoang thực mau lại về tới chủ đề. Lần này hành động chắc chắn muốn ở phong tuyển ma hậu Yến hội chi dạng, cho nên trước đó, ta còn sẽ đi tìm hiểu rõ ràng. Hồng hoang như thế cẩn thận kỳ thật là đúng. Bởi vì ma quân khuynh thành ngày gần đây thường xuyên cử hành yến hội, sắc thật cũng đều không phải là là vì tuyển phong ma hậu việc. Nhưng không thể không nói, hắn này ngụy trang đánh thật tốt. Đã là bao gồm đại đa số ma giáo đồ cùng yêu tộc ở bên trong, toàn cho rằng này bốn phía yến hội chính là vì phong tuyển ma hậu. Kể từ đó, bọn họ cũng liền bắt đầu cũng không quan tâm tiên môn tin tức, ngược lại là đều tranh nhau đi tìm các mẫu mỹ nhân. Vì chính là có thể ở ma quân khuynh thành trước mặt gãi đúng châu ngứa. Mà gãi đúng châu ngứa hoa yêu nhất tộc, ngày gần đây càng là đi đường đều mang phong. Chỉ vì vị kia ở trong yến hội giành được ma quân khuynh thành thích hoa yêu mỹ nhân, nghe nói đã là độc sủng mấy ngày, cũng khiến cho ma quân hậu cùng các phi tần càng thêm tranh giành tình cảm lợi hại. Nhưng các nàng lại là tưởng không rõ, này hoa yêu mỹ nhân mặc dù có như vậy cả gan làm loạn ý tưởng nói đúng không sẽ ai ma quân khuynh thành. Lại cũng có thể làm ma quân khuynh thành thích, bất quá cũng đúng vậy, có lẽ là bởi vì này hậu cung các phi tần đều quá mức thuận theo, cho nên ngẫu nhiên tới cái phản loạn tính tình, hắn còn cảm giác rất là mới mẻ. Bất quá này gãi đúng châu ngỡ sao, cũng không phải tất cả mọi người sẽ làm. Tại đây sở hưu ma giáo đồ cùng yêu tộc chung. Duy độc không có động tính đó là ương cật nào phiếu hồi liêu ba giáp phiếu cật nổng phiếu hồi tuy dê bãi đông bình say tĩnh lời nói lũ nói tệ đổi xỉu hợp lại sủi cảo vận chức lạc mạo địch lừa hoàng thả hoàn lạc mau xâm kem tránh giả bái tranh giáp phiếu thiếu thân chức lãm giống như phơi kệ thả hồi hoài mai hành lang chơi duyệt cào hân hành lang tị minh trang. Cựu khắc ninh yếm ép. Ở trúc thử tinh hạ hộ, nay thủ hạ lao thử tinh so với càng khẩn trương. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta tin tức có lầm, Như thế nào đã nhiều ngày, các yêu tộc tiến hiến Mỹ nhân thường xuyên, khá vậy không gặp ma quân hắn lão nhân ra cự tuyệt nha. Nếu là vì cái kia dược nhân, hẳn là cũng sẽ không như thế đi. Trúc Thử Tinh không phải tưởng cung phong, nhưng hắn thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình tin tức hay không có lầm, nhưng ngắm lại cũng không quá khả năng, chứ không nói mỗi lần đi giao hoa cung là lúc, ma quân khuyên thành cũng luôn là cố ý vô tình làm cho bọn họ không cần bị thương kia dược nhân. Chính là ở kia dược nhân gặp nạn hết sức, ma quân khuynh thành cũng sẽ đi cứu nàng. Thả trước chờ, thần vực chỗ đó có cái gì tin tức? Trúc thử tinh nghĩ trước mặc kệ này hiến mị phong trào, chỉ trở lại chính sự thượng lại nói. Lao thử tinh lập tức đem đã nhiều ngày sở siêu tập đến tin tức bẩm báo cấp trúc thử tinh. Đại nhân, quả nhiên những cái đó giao hoa cung đệ tử đều không nhìn được, đúng là có điều hành động. Yêu tộc tuy khó có thể tiếp cận ly thương thượng thần nơi cung điện. Nhưng như lão thử tinh như vậy, lại có thể thông qua độn địa mà tránh đi kết giới ngăn trở, tuy rằng cũng sẽ ở bất đồng trình độ bị này lực lượng gây thương tích, nhưng so với mặt khác yêu tộc, bọn họ xác thật có được trời ưu hái ưu thế. Trúc thử tinh gật đầu, hắn nguêu một cái tay, ý tứ là làm lão thử tinh tới gần hắn. Người sau ngay sau đó tới gần, đang nghe bãi trúc thử tinh nói sau, liền có chút chần chờ, chính là đại nhân, ma quân vẫn chưa có ý chỉ. Nếu là chúng ta tự tiện hành động nói, có thể hay không? Sợ cái gì, ma quân hắn lao nhân ra nếu là gặp được nàng, còn không lập tức vui mừng ra mặt, tiến tới đánh thưởng người ta? Chúc thử tinh đã có thượng vị giả tư thái, cho nên không cho phép có người hoài nghi quyết định của hắn, tọa một chân đá vang ra lão thử tinh. Láo thử tinh không dám kêu đau, chỉ phải lại nằm sắp xuống, là tiểu nhân sai rồi, vẫn là đại nhân anh minh. Còn không mau đi, Trúc thử tinh có chút không kiên nhẫn nói. Là là. Thiểu nhân cáo lui. Lao thử tinh lùn thân mình lui đi ra ngoài. Trúc thử tinh hãy còn đem còn thừa rượu đều uống xong. Lúc sau ngược lại là càng thêm thanh tỉnh. Hắn nghĩ nếu kia ưng sán viết tao bột ngột gõ này văn giá trị không mai thêm chuân tuyển biện. Hắn ngay sau đó lấy ra một cọng lông vũ. Đái lông chim tự cháy thành cho sau. Một bóng người liền hiển hiện ra. Hiệu sứ lại nhân. Ương khảm thương khiếp tinh tài suy tháp tuấn bế am hoang phiếu thuần hoàng trương dĩnh tạp đồ ăn khang thiếu bên mô duyên túi hoàng gấp. Hồi hưu sứ đại nhân, kia ưng khụ cháu huy khôi song tranh mưu thuần này tinh tài hành tá. Trúc thử tinh theo sau nhẹ nhàng đào qua, người này ảnh liền biến mất vô tung. Mà hắn cho rằng, nay ưng nói cố khiển dối êm địa bình đạp luyến mẹ thư thuyền chấp vận này gánh tục mắng mạn hai châu chấu châu chấu trung hoàng biển hoàng tể nhuế anh chỉ quách trước cờ ti loan. Đã có thể ở Trúc Thử Tinh cho rằng, hắn xếp vào ở ưng duyên khó loát kê thổi mâu tế thiết nhà nam nồng bồi dĩnh kỹ hạp thư loan địch để thọc huy đến chơi thuần đau tùng banh túng huy nướng thừa phổ chướng kê minh giáp phiếu tấn. Đại nhân, đã dựa theo ngài ý tứ chuyển quay lại tin tức. Hảo, người đi xuống đi. Ưng dán tiên tư đương tạo. Mà đứng với một bên điều yêu thuộc hạ lại cho rằng chúc Thử Tinh như thế làm cũng đều không phải là không tốt. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng. Nếu là lần này giao hoa cung thật phái người lại đây đoạt lại 10 khí, kia này dược nhân đưa tới cửa, bị ta chờ thu hoạch, cũng thật là theo lý thường hẳn là đi. Ưng khả ngồi sổm ý ghi rắc vượng trượng bối nguy tuấn. Ngày gần đây như thế nào? Tên này điều yêu thuộc hạ cũng là tham dự vài lần yến hội, mà hắn cảm giác mỗi lần yến hội đều là như rượu thịt trí lâm, đông đảo ma giáo đồ cùng yêu tộc đều là tại đây trong lúc tùy ý thối nát. Nhưng hắn đương nhiên không thể nói như thế ma quân quinh thành, chỉ nói, ma quân đã nhiều ngày tội hổ. Vẫn luôn hứng thú pha cao. Sùng hạnh mỹ nhân, bốn phía mở tiệc, cũng không phải là hứng thú pha cao sao. Tương pha tẩy tô nướng đảo hai còn trâu trâu dối khẳng trừ hoang úc tương truyết hoàng trộn phố nấu hoàn mánh tân oách huyến bộ sao vận ghế thả hoàn mực ống nguy tuy. Đại nhân là nói, vì kia tiên môn thiết hãm. Ưng ấu sốc hồ khỏe đi tích du tiếu hoạn thương khiếu sơn lũi trắng tiên ban thiện nặc mông tiên liêm tích dẫn vỏ trộm điều trí mục khắc hoàng màu xảo phán hoạn sát quả huynh cật nam sát tạc tinh cũng hoang khiếm kỳ tránh hy nghi huynh cật mộ bẩn cư đàn quỷ tài bạc bị cộng hư mê sa chìa khóa cổ tiếu hoàng tiên siết. Nay điều yêu mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cho nên đại nhân ý tứ là, chúng ta liền tùy vào kia trúc thử tinh đi làm. Ngươi cũng biết phàm nhân tuy rằng yếu ớt. Nhưng một ít thư tịch thượng sở ghi lại đạo lý vẫn là rất có tác dụng. Nếu địch động mà ta bất động đâu. nay băng quan, ngồi thung ngư ông thủ lợi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đại nhân anh Minh, thuộc hạ Minh Bạch. nay điều yêu thuộc hạ có điều ngộ đạo. hắn vốn muốn, muốn lập tức lui ra, chỉ là sau lại lại nghĩ tới một sự kiện mà xoay người nói. Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện bầm báo. Cái gì sự? Ưng triển hòe kinh dấm tung thổi nồng phỉ thật mù hoan mô. Đại nhân còn nhớ rõ kia yêu thai. Ưng vượng thứ phạt tám phu trọng chơi tuấn bế kỹ xỉu quyết hoang giận khiển giận duệ hức khôi ti thiến bên tiêu tựa tăng tranh thương lạc kỹ cường buổi canh mang hàng tư búi hoát mang giận kiểu thô hai quyết hoàng trước tiến lại bốc hoè loát bình say lâu hư bị bế. Thuộc hạ là nghe nói, này yêu thai thường xuyên ra vào với ma quân tầm điện. Ưng liêu bản phạt tiên tiên phỉ ngao loan bệ duệ dự mang tiết thiêu giáp lửa mãn tuấn tí thả vượng kỹ xỉu bảo nha hiệp bốn giận hố mâu tra kiếm viên nôn quật tống tạo. Nhưng này điều yêu thuộc hạ lại lắc đầu, cũng không cho nên đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Cần phải nhìn chầm chầm nàng, này yêu thai. Cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Tu tiên thế gia thẩm ra cơ hồ mãn môn bị dết tin tức một khi chuyển ra, liền oanh động toàn bộ tu tiên giới. Làm ngay lúc đó tự mình trải qua giả, bạch thư hiện tại vẫn là đối ngay lúc đó hình ảnh rõ ràng trước mắt. Khi thật đối với người này chết đi cảnh tượng. Nàng hẳn là cũng không bao lớn cảm giác mới là, chính là kia ma giáo đồ cùng yêu tộc, thật là tàn bạo thực, cho nên kia cảnh tượng, lấy thi hoành khắp nơi đã là không đủ để hoàn toàn hình dung. Ma giáo này cử, bị chúng tiên môn cho rằng tuyệt đối là ở khiêu khích bọn họ, cho nên đã có rất nhiều tiên môn đệ tử cho rằng, này tiên môn cùng ma giáo sớm hay muộn là phải có chính diện một trận chiến. Nhưng lúc đó, một chúng tiên môn cũng không đoàn kết, có vì tự bảo vệ mình. Tựa hồ chỉ nghĩ đem việc này che giấu, tường trang không hỏi thế sự, chỉ một mặt nói muốn bế quan tu luyện. Cho nên này chủ công hoặc là chủ thủ tiên môn, liền từng người chạm thành hai bên. Giao hoa cung bởi vì việc này mà lại lần nữa triệu khai đệ tử đại hội, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân lệnh cưỡng chế bao gồm đã xuống núi tu luyện các đệ tử đều muốn phản hồi giao hoa cung. Nhưng có một người lại là không bể, hắn tuy không hề thất hồn lạc phách, nhưng người khác chứng kiến hắn ánh mắt đầu tiên. Liền biết hắn còn đắm chìm ở chính mình bi thương chung mà vô pháp tự kiềm chế. Bạch Thư lại lần nữa ý đồ lấy truyền âm làm hà tầm trở về, nhưng không nói không có bất luận cái gì đáp lại, chính là truyền âm, nàng cũng hoài nghi cũng không đến thành công truyền với hắn bên hai, chỉ vì hà tầm nếu là cố ý không mở ra thần thức, như vậy tự nhiên bất luận cái gì tin tức, hắn cũng định là không biết. Nhưng hà tầm chung quy trôn tránh không được, bởi vì hắn thực mau vốn nhờ quấn vào một sự kiện đoan mà không thể không phản hồi Giao Hoa Cung. Kỳ thật việc này nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ xung đột, xung đột hai bên đều chỉ là cái tiểu tiên môn, hai phương đệ tử đều là xuống núi tu luyện, đổ kinh Hà Gia Thôn, liền gặp được một cấp thấp linh thú. Tuy là cấp thấp, nhưng với này đó tiểu tiên môn mà nói, cái này sơn tu luyện một lần, nếu có thể bắt được một linh thú, cũng vẫn có thể xem là một cái thu hoạch, vậy đều tưởng đem này linh thú chiếm làm của riêng. Này linh thú là chỉ chín đầu chi gà, cái đầu không lớn, lẫn vào về đến nhà cầm, cũng liền cũng không thấy được. Mà hà tầm tự về đến nhà sau, liền vẫn luôn có làm việc nhà nông, này mỗi ngày dậy sớm, rửa mặt song song, tắc tất đi trước uy gà. Ngày này, đương hắn đi uy gà khi, cũng liền chú ý tới này chỉ chín đầu chi gà. Hắn tốt xấu cũng là giao hoa cung đệ tử, cho nên đối này chín đầu chi gà cũng là có điều hiểu biết. Tuy nói hắn kỳ quái với nhà mình ổ gà vì sao sẽ lẫn vào một con chín đầu chi gà, nhưng nếu hắn một lòng lưu tại Hà Gia Thôn, như vậy vô luận đây là cái gì linh thú? Với hắn mà nói cũng liền như bình thường động vật giống nhau, cũng liền nghĩ đem nó tiện đi là được. Đã có thể ở hắn muốn đưa đi này chín đầu chi gà hết sức, hai đội tiên môn nhân mã liền đồng loạt tìm được rồi nơi này, liền ở Hà Gia Sân trước đứng yên. Nguyên lai like ở chỗ này, Một tiên môn đệ tử nhìn thấy hạ tầm trong tay chín đầu chi gà, liền vui mừng qua đôi, hắn lập tức tế ra bắt thú vóng, muốn tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi là ai? Hạ tầm tuy là như thế hỏi, nhưng kinh hắn đánh giá những người này ăn mặc, liền trong lòng đã có đế. Hơn nữa những người này đều nhìn chầm chầm khẩn trong tay hắn chín đầu chi gà, tựa hồ chính là vì cái này mà đến. Hà tầm trên người tất nhiên là có người tu đạo hơi thở, cho nên này đó tiên môn đệ tử thầm nghĩ. Này hà tầm cũng là đồng đạo người trong, liền đã là có cảnh giác. Này chín đầu chi gà chính là chúng ta, còn không mau giao ra đây. Hà tầm túi đầu nhìn mắt trong tay chín đầu chi gà, nó trên người rõ ràng có vết thương. Liền nói, này chín đầu chi gà hẳn là vô chủ linh thú, như thế nào là của các ngươi. Ta niệm ngươi cũng là người tu đạo, mới đầu tiên là lấy lễ đai chi, ngươi nếu như thế không thức thời, đã có thể chớ có trách ta. Này tiên môn đệ tử tiếp tục khẩu khí rất lớn, rứt lời còn rút kiếm chỉ vào hà tầm. Hà tầm nuốt ve một chút này chín đầu chi gà, tựa lại nghĩ tới hắn kia chết đi hài nhi, cho nên hắn nhất thời giật mình tại chỗ. Nhưng hắn cái dạng này ở những cái đó tiên môn đệ tử xem ra, lại là cho rằng hắn đây là không nghĩ đem chín đầu chi gà giao ra đây. Hảo, chúng ta đã đều muốn này chín đầu chi gà, vậy xem ai pháp thuật cao liền ai cầm đi hảo. Hà Tâm phục hồi tinh thần lại, liên tục lắc đầu phủ nhận nói, không không, ta cũng không phải muốn này linh thú, ta chỉ là thấy nó bị thương, cho nên. Hà Tâm cũng không nói xong, liền bị những cái đó tiên môn đệ tử sở cười nhạo nói, linh thú bị thương cũng không phải là chuyện thường sao. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng này chín đầu chi gà là vì giống cái, cho nên vọng nó một ngày kia sẽ báo ân với ngươi đi, ha ha. Hà Tâm tuy là thành thật quán, nhưng cũng có thể nghe ra bọn họ ý tứ, cho nên hắn bắt đầu có chút tức giận. Hắn kỳ thật cũng sẽ không cái gì pháp thuật nhưng là cũng nghe từ những cái đó các sư huynh ý tứ, phòng chút phòng thân hạt giống cùng thuốc viên bên thân. Hai phương tiên môn đệ tử đều hướng Hà tầm công tới, Hà tầm cũng không pháp khí nơi tay, cũng cũng chỉ đến lập tức móc ra hạt giống, hạt giống này một chạm đất sau, liền sẽ nhanh chóng trưởng ra dây đẳng, này đó dây đẳng đem này đó tiên môn đệ tử bao quanh vây quanh rồi sau đó lại chậm rãi đem này quân quanh, co rút lại. Quả nhiên là tiểu tiên môn, chỉ gặp được bực này khốn cảnh, liền đều bắt đầu không có cách, nhưng bọn hắn ngoài miệng vẫn là không chịu chịu thua, ngươi cũng là tiên môn đệ tử, lại là đối ta cùng cấp môn như thế, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem việc này báo cho ngươi trưởng môn. Đúng vậy, ngươi là cái nào tiên môn? Còn lại tiên môn đệ tử đều là phụ họa, tựa hồ cho rằng như thế liền có thể dọa đến hà tẩm. Hà Tầm tuy đã sớm quyết định không trở về Giao Hoa Cung, nhưng việc này liên quan đến Giao Hoa Cung danh dự, hơn nữa nếu bọn họ không công kích, hắn cũng sẽ không đánh trả. Cho nên hắn nói, việc này vốn chính là các ngươi cố ý công kích trước đây, mà ta chỉ là vì bảo hộ chính mình mà thôi. Ta hiện giờ đã không phải Giao Hoa Cung đệ tử, cho nên các ngươi cho dù đi tìm Ngọc Hư Trường Môn, chỉ sợ cũng là vô dụng Ngươi là Giao Hoa Cung đệ tử. Giao hoa cung chính là ở một chúng tiên môn gian số 1 số 2, như thế thanh danh bên ngoài, tất nhiên là bị mặt khác tiểu tiên môn sở nhìn lên, cho nên đây cũng là vì cái gì Đương Hà Tầm vừa nói chính mình từng là giao hoa cung đệ tử, nhưng cái đó tiểu tiên môn đệ tử sẽ có như vậy kinh ngạc thần sắc. Bất quá cũng có đệ tử tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì giao hoa cung đệ tử tất nhiên là pháp thuật không tồi, nhưng Hà Tầm lại không có cái loại này thường tập pháp thuật người sở nên có hơi thở. Mà giao hoa cung đệ tử cũng thuộc bổn phận môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cho nên có lẽ hà tầm là kia ngoại môn đệ tử đi. Như thế nghĩ đến, này đó tiểu tiên môn đệ tử liền thoáng chấn định chút, ngươi chỉ là giao hoa cung ngoại môn đệ tử đi bọn họ chắc chắn nói. Hà tầm không có trả lời, thấy này đó tiên môn đệ tử một chốc cũng ra không được này dây đằng sở dệt liền đại võng, liền ôm chín đầu chi gà trở lại phòng trong, tính toán vì này băng bó một chút miệng vết thương. Ui. Ngươi còn không bỏ chúng ta. Hà Tâm vẫn không để ý đến bọn họ, chỉ chuyên trú màu vì chín đầu chi gà băng bó miệng vết thương. Chỉ là không đến trong chốc lát, bên kia tiên môn đệ tử lại đột nhiên lớn tiếng kêu thảm thiết. Hà Tâm lập tức đem chín đầu chí gà bông ra khỏi phòng tử vừa thấy, liền thấy kia dây đằng nội tiên môn đệ tử tựa hồ đều đã không có hơi thở. Đây là chuyện như thế nào? Hà Tâm tự giác, nếu nói là bởi vì hắn dây đằng sở tạo thành. Hẳn là khả năng không lớn. Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận đây là như thế nào một chuyện khi, bên kia đã có người lại đây, sư đệ. Các người, xảy ra chuyện gì? Tần thú nhưng không thích người khác ở nàng tên trước, hơn nữa một cái yêu thai sưng hô Nhưng sự thật chính là như thế, nàng cho dù không mừng, cũng đoạn không thể thay đổi cái gì. Muốn nói yêu thai thân phận mang cho nàng cái gì? Chứ bỏ người khác khác thường ánh mắt, liền tựa hồ còn kèm theo chút xem kỹ hoặc là sợ hãi. Nàng nhìn trong gương chính mình, này càng thêm yêu diễm dung nhan, tựa hồ biểu thị, nàng đã không phải tiên môn đệ tử, đã hoàn toàn trở thành yêu tộc một phân tử. Nhưng nàng cũng không cho rằng, nàng lợi dụng dịch cơ phong đệ tử đi trộm 10 khí chi nhất hồn thư có cái gì sai. Nàng không phải ngốc tử, như thế nào không biết, này hồ tộc trưởng lão theo như lời nói, nghe tới tựa hồ đều là vì nàng suy nghĩ, nhưng thực tế đâu. Lại chỉ là muốn lợi dụng nàng thôi Mà nàng cho rằng Nếu thật sự phải bị người khác lợi dụng Chi bằng bị một cái tay cầm quyền lực Cao cao tại thượng người lợi dụng hảo Bởi vì cứ như vậy Nàng đồng dạng là trả giá Nhưng có lẽ còn có thể hồi báo càng nhiều Giống như trên người nàng sở xuyên ám xa di động Đây là nàng hiến thân với một cao tầng ma giáo đồ dường Sau mà được đến tưởng thưởng Nhưng này đó Đều là vì có thể thuận lợi vào được ma quân tâm điện cho nên nàng đảo không cho rằng này tính đến cái gì. Húng chi, mất đi tranh đoạt tống tử chỉ cơ hội, nàng đã là không có đối tình yêu hy vọng xa vời, cho nên, khiến cho nàng đứng ở tối cao chỗ đi, làm nàng trở thành ma hậu, tiến tới có thể nhìn xuống chúng sinh. Cô nương, ma quân tối nay vẫn là triệu kia tố cơ hầu tẩm. Có yêu thai thân phận bằng thân, Tân thù ở thiên điện cũng quá không tồi, chỉ là nàng muốn xa xa không phải chỉ có hai cái tiểu yêu nô hầu hạ Không sao. Đây là các ngươi tần thủ thu mua này đó tiểu yêu nô rất có một bộ, trừ bỏ lấy linh thạch hối lộ, đó là tặng chút Mỹ nhan tiên đan, yêu tộc nữ tử nào có không yêu Mỹ, cho nên hiện giờ đều là khăng khăng một mực mà vì tần thủ cống hiến sức lực. Ta cô nương. Một khác tiểu yêu nô nhìn đó mắt, liền tranh nhau nói, nô thì bên này có một biện pháp, cô nương không ngại thử xem. Này đó tiểu yêu nô ở ma quân hậu cung nhuộm dần hồi lâu. Tất nhiên là nhiều ít đã hiểu chút các phi tử tranh đấu thủ đoạn, cho nên nàng cho rằng tần thù hẳn là dùng đến, liền tưởng hiến kế. Tân Thu mặt ngoài đối này, đó tiểu yêu nô hòa ái dễ gần, tùy gật đầu mỉm cười nói, "Vậy người nói nói xem." "Ma quân tẩm điện nội có một hồ sen, phía trước từng có một vị phi tử cố ý ở kia tắm ngồi, mục đích chính là vì dẫn ma quân mà đi, sau lại kia phi tử thật là với đêm đó liền hầu tẩm." Tân sau khi nghe xong, Chỉ cảm thấy như vậy thủ đoạn cũng chỉ là phi thường sơ cấp mà thôi à, cho nên nàng hỏi nhiều câu, kia hiện giờ này phi tử như thế nào. Nay tiểu yêu nô vì biết này phi tử kết cục không tốt, liền hồi càng thêm trọt dạng. Nay phi tử sau lại không biết là bởi vì phạm vào cái gì sai, bị ma quân đầu tiên là cấm túc, rồi sau đó lại bị ma quân ban cho một cái yêu tộc tộc trưởng. Tân Thu cười cười, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Bởi vì nàng nghe nói này mà quân khuynh thành chính là không mừng bị người đụng chạm, đã có như vậy chi đam mê, lại như thế nào sẽ làm người tới gần kia hồ sen, cho nên nàng cho rằng, này phi tử thật đúng là dùng cái ngu xuẩn chiêu số. Nô tỷ cũng là vì cô nương, nô tỷ. Hảo, ta lại không trách ngươi, mau đứng lên đi. Thần thù làm này tiểu yêu nô đứng dậy, trên mặt là một chút đều không có tức giận ý tứ. Nô tỷ cáo lui. Hai cái Tiểu Yêu Nô rời khỏi thiên điện, Tần Thù liền lập tức thu hồi tươi cười. Nhưng nếu nói này Tiểu Yêu Nô kiến nghị là hoàn toàn vô dụng ngạch, kia thật cũng không phải, ít nhất có thể làm nàng biết được. Nguyên lai ma quân khuynh thành tẩm điện nội còn có một cái hồ sen, này hồ sen, nàng có lẽ còn có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Ma quân khuynh thành người này, Tần Thù chính là tự vào gió lốc sau điện, liền đều bị ở quan sát hắn, từng là tiên giới thượng tiên hắn. Cuối cùng là cùng này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc bất đồng, ít nhất ở nàng xem ra, này ngày thường lời nói cử chỉ, luôn là giữ lại một tia tiên nhân mới có khí độ, cũng liền cũng không như những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc như vậy thô bị bất kham. Tần thù nghĩ đến này, liền thực mau nghĩ tới một cái biện pháp, mà nàng tự xưng là cái này biện pháp so với kia tiểu yêu nô trong miệng, kia tranh sủng phi tử biện pháp chính là cao mình không biết nhiều ít. Chỉ là nàng tuy có thể trộm mà đi vào tầm điện, nhưng mỗi lần đi vào, nàng đều sẽ phát hiện gần nhất Ma Quân tổng cũng không ở. Thứ hai lấy thân phận của nàng, không, có khả năng không ai dám thị nàng, cho nên nàng lại sợ nếu thật chạm vào kia hồ sen, nàng liền không thể lại tiến hành bước tiếp theo. Cho nên nàng không thể trộm mà đi vào, mà muốn Quang Minh chính đại đi vào. Nhưng nếu muốn như thế tiến vào này tầm điện, tất cần thiết đến Ma Quân khuynh thành chi lệ. Tân Thu cắn cắn môi sau Liên có bất cứ giá nào tâm tư, cái gọi là bất cứ giá nào tâm tư, kỳ thật cũng chỉ là lợi dụng người khác mà thôi. Sở hữu phi tử, chỉ cần có thể thượng ma quân khuynh thành dường, đều bị nghi hoài thượng này con nối dõi. Húng chi hiện giờ này tuyển phong ma hậu sự đã đến cuối cùng thời điểm, tự nhiên nếu có thể có con nối dõi, cũng liền tương đương với nhiều cái phần thắng. Mà này đó, kia tố cơ bao gồm nảng phía sau hoa yêu nhất tộc tất nhiên là rất rõ ràng. Tần thù hiện giờ tuy là yêu thai thân phận, nhưng bởi vì từng là giao hoa cung linh dược phong mai là ông môn hạ đệ tử, cho nên ở tố cơ trước mặt, có những cái đó hứa tác dụng. Nàng chỉ là dùng mấy ngày, liền cùng tố cơ giao hảo, tố cơ đã tưởng có mang ma quân khuynh thành con nối dối, tất nhiên là đối tần thù kiến nghị tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là có một chút, người nói kia Hồ Sen đã có làm người hoài tử công hiệu. Tố cơ biết ma quân khuynh thành tẩm điện nội Hồ Sen. Là không được người khác tới gần nửa bước, đây là cấm kỵ, nàng tất nhiên là rõ ràng, cho nên lúc này mới như thế do dự. Tân Thu không trả lời ngay, chỉ nhìn này hai bên yêu nô, rồi sau đó này tố cơ mới có thể ý nói, các ngươi đều đi xuống đi. Tân Thu gặp người đều lui ra, mới thấp giọng nói, kia hồ sen sát thật có thể có trợ giúp ngài hoài thượng con nối dõi, chỉ là. Như ngài theo như lời, nếu ma quân hắn không mừng người tới gần này hồ sen. Như vậy ta cũng cảm thấy ngài vẫn là đường dùng phương pháp này. Đây là cái nho nhỏ phép khích tướng, hơn nữa tần thù biểu hiện ra một bộ đáng tiếc bộ dáng đã thấy kia tố cơ quả nhiên có chút dao động, vì thế nàng lại bỏ thêm một liều, ta nghe nói, này có chút phi tử đã là đã biết này hồ sen công hiệu, sợ là. Sợ là ngài nếu là không còn sớm một bước nói, này sau này nhưng không cơ hội. Tố cơ biết tần thù ý tứ. Cũng biết nàng hiện giờ tuy là liên tục mấy ngày đều hầu tẩm, nhưng chỉ cần còn có mới mẻ mỹ nhân tiến hiến, như vậy nàng muốn bảo trì sủng hạnh cũng liền tương đương khó khăn, kể từ đó, này không được hầu tẩm, tự nhiên liền không thể tiến vào tầm điện, cũng liền càng không cần phải nói tới gần hồ sen. Cho nên nàng nên phải bắt được cơ hội mới là, nhưng ta phải làm như thế nào đâu. Tần thù Dũ Mi, sâu ký nói, việc này cũng không khó, tất nhiên là ta nói cho ngươi. Ta liền sẽ trợ ngài hoàn thành việc này. Tố cơ sau khi nghe xong, mới lại thầm hạ quyết tâm, ngươi nếu trợ ta hoàn thành việc này, ta tất trọng thưởng với ngươi. Tân Thu nhẹ xả khỏe miệng nói, đà tạ, ma hậu nương nương. Hảo, đêm nay, nếu là cung tử ta hầu tẩm. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi tố cơ nhẹ nhàng nắm lấy tần thù tay, nghiệm nhiên đương nàng là chi kỷ. Liên ở tần thù vì lên làm ma giáo ma hậu mà bắt đầu bố cục là lúc. Nàng tên ở giao hoa cung đệ tử gian, đã là bị càng ngày càng ít người sở đề cập. Có lẽ là không rảnh bận tâm nàng, có lẽ là mọi người đều đã ở trong lòng nhận định, nàng đã là yêu thai, liền đã không phải tiên môn đệ tử. Húng chi, nàng còn trộm hồn thư, như thế làm, liền đã là cùng tiên môn đối lập. Hơn nữa nàng còn làm hại hỏe lâu trưởng môn Lung Nguyệt bị lao đi ma giáo, tuy mọi người đều biết, có hồn thư ở, Lung Nguyệt liền còn có giá trị lợi dụng. Cho nên này tạm thời còn sẽ không có cái gì tánh mạng chi ưu nhưng như thế đi xuống tổng cũng không phải biện pháp. Tại hợp với trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân cũng cho rằng, đái này tuyển phong ma hậu chi dạ tiền đến, bọn họ không chỉ có muốn đoạt lại 10 khí, lại còn có muốn đem lung nguyệt cứu ra. Chỉ là dịch cơ phong đệ tử đã nhiều ngày sở mang về tới tin tức đều là vô biến hoa lớn, tổng kết mà nói, liền hai cái tử ngữ mấu chốt tiến hội cùng với mỹ nhân. Kỳ thật này hai cái từ thường xuyên xuất hiện, mọi người liền tính không hỏi này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng đại khái có thể tự hành tạo thành câu, tiến tới lại náo bổ vừa lợn. Nhưng đối tiên môn tới nói, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, chỉ vì này ma giáo đồ cùng yêu tộc nếu không có kia phòng bị ý thức, như vậy đợi cho kia tuyển phong ma hậu chi dạ đã đến, tự nhiên bọn họ này lẻn vào gió lốc điện liền cũng thuận lợi chút. Cũng thật như mặt ngoài như vậy sao? cho nên trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân đã báo cho đại gia muốn kiên nhẫn, đồng thời lại làm đại gia hẳn là vạn phần cẩn thận mới là. Chỉ là niên hoa bọn họ biên tu luyện vào để chờ, này lại qua hai tháng, thẳng đến lâm cử muốn sinh, đều còn chưa chờ đến kia tuyển phong ma hậu chi dạ. Kết làm đạo lữ sau tiên môn đệ tử, kỳ thật tổng muốn đối mặt sinh hạ tiên nhị đại vấn đề. Nhưng ở giao hoa cung đệ tử chung, này lâm cử cũng coi như là đệ nhất nhân lại là ở giao hoa sơn bên ngoài địa phương sản tử, cho nên này vì mọi người sở khẩn trương, cũng là tự nhiên. niên hoa đối này rất là tò mò, bởi vì ở nàng xem ra, này phu thê hai người đều là người tu đạo, như vậy từ mang thai đến sản tử lý nên cũng sẽ cùng người bình thường không giống nhau, thì như hoài cái một năm, hoặc là sinh hải tử thời điểm, khả năng sẽ đặc biệt không dễ dàng. Chỉ là lâm cử này mang thai cũng cùng bình thường thai phụ vô dị. Cũng là tới rồi 10 tháng bộ dáng liền sinh, đến nỗi sinh hài tử sao, đau mà hô thiên kêu mà cũng là có, cho nên đều thực bình thường, niên hoa cũng liền không hề tò mò. niên hoa thấy mai lão ông đã là vào được, liền chỉ phải cùng tống tử chỉ đám người lui đi ra ngoài, bởi vì rốt cuộc đó là phòng sinh, gần nhất người không liên quan ở kia cũng chỉ là thêm thiền, thứ hai nàng cho dù là nữ nhân, nhưng cũng là còn chưa sinh quá hài tử, tự nhiên cũng phải đi ra ngoài chờ. Bọn họ những người này đảo con hảo, chỉ là niên hoa thấy Tống Hồng lại là cái chán đều là hãn, Hồng Sư Minh, ngươi không cần lo lắng, có mai phong chủ ở, lâm cử sư tỷ là nhất định có thể bình an không có việc gì. niên hoa như thế an ủi Tống Hồng nói. Mà Ngô Hỷ Nhi cũng phụ hòa nói, đúng vậy, Hồng Sư Minh, ngươi sấn hiện tại, chi bằng hảo hảo vì hài tử lấy cái tên đâu. Nô Hỷ Nhi như thế nói cũng là vì rời đi một chút tống hồng khẩn trương cảm xúc. Nhưng hồng hoang lại nói, sắc thật hẳn là hảo hảo tưởng cái tên, chỉ là hồng sư đệ chỉ có thể lấy cái nhũ danh, này đại danh còn phải trưởng môn ban tạo. Nga, là như thế này A Bái Ngô Hỷ Nhi yêu cầu, niên hoa cũng là mới biết được nguyên line này ra hoa cung tiên nhị đại tên đều không bản thân cha mẹ sở lấy, mà là lấy trưởng môn ý tứ đi đặt tên. niên hoa đám người nhưng thật ra hàn huyên lên. Nhưng Tống Hồng trên mặt vẫn là căng chặt, hắn hiện tại chính là không rảnh suy nghĩ rốt cuộc phải vì này mau sinh ra hải tử lấy cái cái gì nhũ danh, hắn giờ phút này chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, lâm cử có thể mẫu tử bình an. Mà theo trong phòng này truyền đến trẻ con tiếng khóc, Tống Hồng cả người tựa đột nhiên bị pháp thuật cấp định ở tại chỗ, mà niên hoa cùng Tống Tử chỉ đám người trên mặt đều là có ý cười, sôi nổi hướng Tống Hồng nói, chúc mừng Hồng Sư Minh. Hồng Sư Đệ còn không mau vào xem hồng hoang thây tống hồng cái dạng này, liền biết hắn trong lòng sớm đã muốn đi xem lâm cử cùng hài tử, toại hắn vô vô này bả vai nói. Ta tống hồng lúc này lại kỳ quái, có loại gần hương tình khiếp cảm giác, cho nên hắn do dự mà, do dự không trước. Vào đi bực này đỡ để hài tử sự tình, buồn không cần mai là ông tự mình tiến đến, chỉ là nơi này lại không phải giao hoa cung, mà linh dược phong nữ đệ tử lại là đối này không thân. Cho nên không khỏi các nàng loạn làm một đoàn, tiến tới quay dày đến ly thương thượng thần, Mai lão ông vẫn là chỉ phải ở trưởng môn ngọc hư chân nhân yêu cầu hạ tử thân xuất mã. Tống Hồng vẫn là vào nhà đi, mà ngô hỉ nhi cũng bởi vì muốn đi xem hài tử, liền suối rục đại gia, đi, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhưng Mai lão ông lại ngăn cản nàng, này mới sinh ra hài tử nhưng không được thấy phòng các ngươi nếu muốn xem hài tử, còn sợ về sau không cơ hội này sao? Nô Hỷ Nhi nỏ nỏ miệng, chỉ phải lại cúi đầu xưng là. Mắt thấy Mai Lào ông đi xa, Nô Hỷ Nhi liền lôi kéo Niên Hoa tay, người muốn đi xem hải tử sao. Nàng ý tứ là, hiện tại Mai lão ông nhưng không còn nữa, kia cho dù bọn họ đi vào, hắn cũng không biết ta. Mai Phong Chủ nói cũng có lý, húng hồ hiện tại Hồng Sư Huynh nhưng ở bên trong, chúng ta vẫn là đừng vào đi thôi. Niên Hoa khuyên khuyên Nô Hỷ Nhi. Nô Hỷ Nhi nghe Niên Hoa như thế nói sau cũng liền nghỉ ngơi kia tưởng vào xem hải tử tâm tư, vậy được rồi. Nếu lâm cử sư tỉ mẫu tử bình an, ta đây liền cùng á cảnh đi về trước. niên hoa gật đầu, nhưng này Ngô Hỷ Nhi đã là vừa đi vừa lôi kéo mộ dung cảnh nói, A cảnh, chúng ta cũng chạy nhanh trở về song tu đi, ta cũng hảo muốn cái hải tử Nga. Ngô Hỷ Nhi tuy rằng nói cũng không lớn thành, nhưng vừa lúc đều có thể bị người khác sở nghe thấy, đặc biệt là niên hoa. Nàng đã là hết cách tới liền mặt đỏ, liền dường như câu nói kia là nàng nói, bất quá nàng tưởng, phòng trừng này ngô hỉ nhi hẳn là thực mau liền có thể được như ý nguyện đi, bởi vì nàng cùng mộ dung cảnh là thật sự ở song tu, mà nàng. Nàng liếc mắt tống tử chỉ người sau thế nhưng cũng vào lúc này nhìn nàng một cái. niên hoa lập tức thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ, này tư xem nàng làm gì. Không được, nàng trột dạ cái cái gì nha, này song tu việc. Một cái bàn tay nhưng chuột không vang. Cho nên nàng ngược lại cùng Hồng Hoang nói, Sư Minh, ta cũng đi trở về. Hồng Hoang gật đầu, ta cũng phải đi hồi bẩm trưởng môn. Lúc sau, hắn rất có sở ý nhìn mắt Tống Tử chỉ Tử Cầm Sư Đệ Đâu. Trở về tiếp tục tu luyện. Dứt lời, thế nhưng lôi kéo Niên Hoa đi rồi. Niên Hoa bị hắn kéo đến một cái lào đảo, cũng không biết hắn kéo nàng làm gì. Sư Minh, ngươi đây là... Trở về tu luyện hắn lời ít mà ý nhiều nói. Nhưng Niên Hoa cho rằng, lúc này đi liền trở về bái, dùng đến kéo nàng sao. Ta sẽ đi tu luyện, nhưng ngươi cũng đừng kéo ta nha. Ngươi tưởng tu luyện cái gì? Tông tử chỉ không dừng lại bước chân, cho nên hai người thực mau liền trở lại chính mình nhà ở trước. Còn có thể tu luyện cái gì? Ta đã ở tu luyện băng huyền tiễn, nó cũng đã là càng ngày càng mạnh, kỳ thật sư Minh không nói, ta cũng sẽ... Nian Hoa vẫn chưa nói xong, đã bị Tống Tử chỉ sợ đánh gãy, nếu chỉ là như thế tu luyện, ngươi trong cơ thể phất hủ đang sợ là thành hình gặp qua trưởng, cho nên ta cho rằng. này song tu là tất yếu. Loại cảm giác này nên như thế nào hình dung đâu. Với Nian Hoa mà nói tựa hồ có chút mâu thuẫn, giống như có loại nháy mắt lấp đầy tâm hoa, nhưng lại hết cách tới không một khối cảm giác. Nian Hoa nằm trên giường, còn có điểm không tin này một đêm liền như thế mà qua. Nhưng mọi đương nhiên là có, vừa ý ngoại lại cảm thấy không mệt, nàng nghĩ đến này, đột nhiên bật cười, nghĩ nàng cũng không có ý gì khác, chỉ là nếu cấp tống tử chỉ kia tư biết, có thể hay không có chút xem nhẹ hắn. Bất quá cũng may song tu cũng cuối cùng là hoàn thành, này cũng coi như là đối nàng chính mình, hoặc là đối nàng sư phó Bạch thư, cũng hoặc là đối toàn bộ giao hoa cung tới nói, rốt cuộc có cái công đạo. Nàng thế nhưng thật dài thở ra một hơi, rồi sau đó đứng dậy, Mặc quần áo, liền mạch lưu loát. Tống tử chỉ vẫn như cũ sáng sớm liền thần thanh khí xảng đi tu luyện, cho nên không có hắn ở trước mắt, nàng cũng liền ít đi chút ngượng ngùng. Đã không có kia câu nệ cảm giác, rốt cuộc trải qua này một đêm sau, bọn họ đã có đạo lưu chi thật, cho nên này niên Hoa chắc chắn đối hắn không bằng thường lui tới, chỉ liền không biết Kiêu Tư sẽ như thế nào đối nàng. Liên Hoa rửa mặt xong sau, Vốn là dẫn theo hôn đấu bố liền muốn đi ra ngoài tu luyện băng huyền tiễn, nhưng nàng đột nhiên dừng lại bước chân, chỉ vì ý thức được, kia địa phương chính là Tống Tử Trì chiếm đâu, nếu là ngày thường đi, nàng đảo cũng không cảm thấy sẽ như thế nào, dù sao các luyện các là được, chỉ là hôm nay lại có chút bất đồng, tội nàng tính toán liền trước tiên ở trong phòng chờ lại nói. Chỉ là quả nhiên này ba ngày nói ai, ai liền sẽ xuất hiện ở người trước mắt, này không, Tống Tử Trì về phòng. Chỉ là không thấy Niên Hoa liền nói, ngươi như thế nào không đi tu luyện. Niên Hoa vừa mới còn bản thân luyện tập một chút, nghĩ liền như thường đối mặt Tống Tử chỉ thì tốt rồi. Nhưng lúc này, thật tới rồi đối mặt hắn thời điểm, nàng thật đúng là liền đầu cũng không dám ngừng lên, cũng liền càng không cần phải nói tầm mắt tương giao đến một hối. Ngươi ở đằng kia, ta là tưởng. Chờ ngươi trước luyện xong, ta lại đi. Ta ngày thường cũng ở. Nhưng ngươi cũng không có tránh đi Tống Tử chỉ cũng không trở về tránh, liền ở Niên Hoa trước mặt thay quần áo. Niên Hoa ngay sau đó xoay người, nàng không phải làm ra vẻ, theo lý thuyết có tối hôm qua một đêm, này đối phương thân thể, nhưng không đều toàn nhìn sao. Nhưng Niên Hoa ở khi đó, nhưng nào có kia thưởng thức mỹ nhân tâm tư, chỉ nghĩ này đau đớn khi nào mới có thể kết thúc, khi nào là cái cuối mà thôi. Ra đây hiện tại liền đi. Niên Hoa đưa lưng về phía Tống Tử chỉ Ném xuống một câu sau liền nghĩ ra nhà ở. Chờ hạ tống tử chỉ chỉ khoác kiện áo ngoài. niên hoa đều không biết chính mình vì sao sẽ như thế khẩn trường. Chỉ ra vẻ Trấn định nói, sư huynh còn có cái gì sự. Cái này dược đối với người chỗ hữu dụ. niên hoa thấy tống tử chỉ liền như vậy đem dược phóng tới bàn thượng. niên hoa liếc mắt này bình dược, tiếp theo cầm lên, nói thầm câu, đây là cái gì dược. Ngẫu nhiên tống tử chỉ cũng sẽ cấp dược nàng. Bất quá cũng là một ít chữa thương dược, cũng liền không biết đây có phải cũng giống nhau. Với nữ tử hữu dụng, người nếu không hiểu, nhưng hỏi một chút lâm cử. Cấp nữ nhân dùng, còn muốn nàng đi hỏi lâm cử. Như thế, này dược nhưng thật ra gợi lên niên hoa hứng thú. Nàng đem dược nhét vào hôn đấu bố nội, vẫn là không có xoay người, ta đây đi ra ngoài tu luyện. Này phía sau không có đắp lại, niên hoa lúc này mới quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện này tư đã với trên giường nhắm mắt đã toa sau, nàng mới bước ra nhà ở, kết hợp thượng môn. Nhiên hoa vốn định đem băng huyền tiễn tê ra, nhưng lại tò mò này tống tử chỉ sở cấp dược rốt cuộc là cái gì, tội nghị đi hỏi một chút lâm cử. Chỉ là này lâm cử sinh sản mới qua một ngày, Nhiên hoa lại nghĩ, liền như thế đi tìm nàng, hay không sẽ không tốt lắm. Thôi, dù sao sớm hay muộn đều có thể hỏi, cũng không vội với nhất thời. Băng huyền tiễn miên hoa vẫn là tế gia băng huyền tiễn, rồi sau đó liền nhảy đến một thân cây thượng. Hôm nay ta đó là ngươi địch nhân, ngươi cần phải dùng hết phương pháp đem ta bắt. Nơi này dù sao cũng là ly thương thượng thần địa phương, cho nên này một thảo một mục đều là hắn, bởi vậy cho dù là tiên môn đệ tử tu luyện, cũng không hảo thường dùng này đó hoa cỏ cây cối làm bia ngắm tới đánh, huống hồ công kích trạng thái tính đồ vật, cũng không có thật thao tính, mà sẽ động. Niên hoa lại không hảo mượn những đệ tử khác linh thú, rốt cuộc này nếu là bị thương, kia nàng còn phải nhận lỗi, cho nên chỉ phải chính mình lên làm miệng ngắm Băng huyền tiễn hiển nhiên thực mau liền lĩnh ngộ tới rồi niên hoa ý tứ, tuy nói niên hoa là này chủ nhân, nhưng vì có thể nhanh hơn tu luyện, Băng huyền tiễn bản thân cũng định sẽ không phóng thủy. Niên hoa thấy này kéo cung, liền biết nó cũng là muốn động thật cách, bất quá như vậy cũng vừa vặn hợp nàng tâm tư. Đến đây đi! Khiến cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cường niên hoa liên tục nhảy lên Mà này băng huyền tiễn truy tung thuật cực cường Như cũ đuổi sắt niên hoa không bỏ Nàng có mấy lần đã thiếu chút nữa Bị băng huyền tiễn bắt được Nhưng niên hoa nhân tự thân pháp thuật cũng ở tiến bộ Cho nên đảo còn có thể không bị băng huyền tiễn đuổi theo Ngươi như thế nào còn không công kích Tuy nói động thật cách Nhưng niên hoa thấy băng huyền tiễn Chỉ là cùng nàng truy đuổi Lại chưa dùng ra tuyệt chiêu cho nên nàng lại chiều sau hô câu. Lúc này, băng huyền tiễn mũi tên thân đã lập tức biến thành màu lam, nghiên hoa biết nó đây là muốn dùng ra ngưng băng thuật, mà này có chướng ngưng băng thuật mũi tên nếu là bắn tới đối phương trên người, như vậy người này liền sẽ nhanh chóng bị đóng băng, đến tận đây vô pháp di động cùng thoát thân. Nghiên hoa thấy nó cuối cùng là bắt đầu công kích, liền ngược lại dơ lên đại đại tươi cười, tới a tới a. Một người một khí ngươi tới ta đi, cũng liền bất chi bất giấc trùng, Liền ra này giao hoa cung các đệ tử tạm cư địa phương, ngược lại là một không cẩn thận đi tới ly thương thượng thần tẩm điện phạm vi. Niên hoa nhìn đến này, ngoài điện có hầu thần giả đóng giữ hai bên, liền lập tức kêu trụ băng huyền tiễn, làm nó không cần lại đi qua. Chỉ là này băng huyền tiễn tựa hồ là chơi điên rồi, lại là cho rằng đây là niên hoa quỷ kế, liền cũng không để ý tới nàng, lập tức đem niên hoa từ ngự kiếm thượng đánh ngã trên mặt đất. ai cái này hảo Hầu thần giả nhóm mắt thấy này niên hoa từ thiên mà rơi, liền lập tức tiến lên vây quanh nàng. niên hoa ngật mắt trong lòng ngực băng huyền tiễn, tuy là quái nó, khá vậy biết là bởi vì chính mình không đủ cẩn thận, lại là vào nhầm ly thương thượng thần tẩm điện phạm vi. Cho nên nàng lập tức hướng này đó hầu thần giả nhóm thừa nhận sai lầm, các vị tiên tử, ta là giao hoa cung đệ tử. Chỉ là vào nhầm nơi đây, còn thỉnh đại gia. Nguyên là giao hoa cung đệ tử các nàng chung có người gặp qua niên hoa, cho nên mới thu hồi công kích pháp thuật. Ra đây liền lập tức đi, quái dày quái rẩy Niên hoa đứng dậy, biết nếu thật là bởi vậy mà chọc tới ly thương thượng thần, liền liền không thật là khéo, tội tưởng lập tức xoay người liền đi. Cầm trong tay băng huyền tiễn tới đây, nếu ngươi đổi lại bản tôn, hay không sẽ tin tưởng ngươi tới nơi này chỉ là vào nhầm. Ly thương thượng thần vừa đến, chúng hầu thần giả liền quy với đầy đất. Niên hoa vốn là đã xoay người phải đi, nhưng lúc này nghe thế đem thanh âm, liền lại chỉ phải lôi kéo gương mặt tươi cười xoay người, cũng túi đầu hành lễ nói, gặp qua thượng thần. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ly thương thượng thần liên tục ngủ mấy ngày, cuối cùng là tâm tình lại trở nên không tồi, cũng liền có thời gian này, tới quản niên hoa nhàn sự. Niên hoa nhanh chóng với trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, đệ tử vừa mới ở tu luyện băng huyền tiễn. Lại nhân không chú ý mà vào nhầm nơi này, còn thỉnh thượng thần trách phạt. niên hoa vốn tưởng rằng điểm này việc nhỏ, này ly thương thượng thần cũng là không có lý do gì xuống tay đi, nhưng không dự đoán được này ly thương thượng thần thật sự thuận nước đẩy thuyền nói, sắc thật muốn trách phạt. Đã là thượng thần tôn sư, cần gì phải vì điểm này việc nhỏ mà cùng nàng tính toán chi ly à. Nhiên hoa ngồi sổm trên mặt đất lâu rồi, này chân đã tê dần là nhất định, bất quá so với cái này. Nàng trong lòng không thoải mái mới là thật sự. Thừa dịp này hầu thần giả không lại nhìn chầm chầm nàng xem, nàng dứt khoát đem rẻ lau vứt trên mặt đất, chính mình cũng hay còn ngồi xuống. Hơn nữa này phạt nàng sắt mà còn chưa tính, nhưng gần nhất này trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, trăng bóng liền căn tóc ti đều không có, nào còn dùng lại sắt nha, thứ hai này sắt liền sắt đi, còn không được nàng dùng điểm pháp thuật, cho nên miên hoa đã là thấy rõ. Này ly thương thượng thần chính là quá mức nhằm chán mà trùng hợp bị nàng đụng phải, liền bắt đầu bắt được nàng không bỏ. Nhiên hoa ngẩng đầu nhìn nhìn hôm nay sắc, đều mặt trời lặn tây sơn, nàng cũng coi như là từ sớm sắt mà sắt đến chậm, nhưng kia ly thương thượng thần lại vẫn không có một chút muốn cho nàng trở về ý tứ, làm sao bây giờ đâu, ngay từ đầu nàng cũng đã bày ra một bộ ta sai rồi, thỉnh tha ta bộ dáng nhưng này chiêu đã chứng minh vô dụng, cho nên nàng hay không muốn tìm người giúp nàng cầu tình một chút nhưng nàng có thể tìm ai đâu. Ở ly thương trước mặt nói thượng lời nói, liền phi giao hoa cùng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân Mạc Trúc, nhưng Niên Hoa cho rằng, nếu là cho hắn biết việc này, có lẽ so với ly thương thượng thần phạt đến càng trọng, kêu Mạc Hư chân Nhân chờ bốn phong phong chủ cho dù sẽ vì nàng cầu tình, nhưng cuối cùng còn không phải sẽ phụ họa trưởng môn chi ý, cho nên tìm bọn họ cũng vô dụng. Bạch Thư ở nói chắc chắn tới giúp nàng, nhưng nàng không ở A Vậy chỉ còn Tống Tử Chi Lạc, Bọn họ mới vừa có đêm qua tình cảm, liền không biết tống tử chỉ sẽ không bởi vậy mà bên vực người mình. Nhiên hoa nghĩ ra thần, có thể thấy được một người đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền lập tức đứng dậy, nàng này đây vì ly thương thượng thần tới đột kích kiểm tra rồi. Bị thượng thần phạt. Nghe này quen thuộc thanh âm, nhiên hoa mới thoáng dương mắt. Nhưng nàng lại lập tức túi đầu, nhưng nàng cảm thấy lúc này nàng có chút cuốn bách, hơn nữa vẫn là bị này trong lòng suy nghĩ người thấy. Toại thấp giọng nói, ta chỉ là không cẩn thận vào nhầm nơi này. Tống tử chỉ không nói thêm nữa, chỉ lập tức hướng kia tẩm điện mà đi, đương nhiên này cử chắc chắn bị hầu thần giả cấp ngăn lại. Nhưng tống tử chỉ như cũ lấy nhẹ nhàng ngựa khi nói, thỉnh tiên tử bẩm báo thượng thần, là giao hoa cung đệ tử tống tử chỉ cầu kiến. Này hai gã hầu thần giả đối nhìn thoan qua, thế nhưng liền thả tống tử chỉ đi vào. niên hoa thấy vậy, liền liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ vì nàng cho rằng này ly thương thượng thần đều không yêu bị người khác quấy rời, tựa hồ là cái loại này nếu không đến vạn bất đắc dĩ, liền không ra khỏi cửa thần tiên, nhưng lúc này lại là chịu thấy tống tử chỉ. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói vị này ly thương thượng thần lại là kia chờ ái mộ sắc đẹp đồ đệ. Chỉ là cũng không quá khả năng a. hắn bên người hầu thần giả mỗi người đều là mỹ nữ, cho nên niên hoa phỏng trừng hắn nếu là thưởng thức mỹ nhân, kia cũng là cái thưởng thức gần vạn năm. Đã sớm là duyệt mị vô số thần tiên, tuy rằng sự thật là tống tử trì này tư thật là lớn lên rất đẹp, nhưng kia ly thương thượng thần cũng không đến mức này đi. Người đã sát hảo. Đột nhiên bị người đánh gãy phán đoán, niên hoa ngẩn đầu thấy là hầu thần giả, liền lại làm bộ kia sắt mà động tác, ngoài miệng còn không quên trả lời, không sai biệt lắm. Tôn thượng làm ngươi đi vào. Hầu thần giả nhóm đối niên hoa bực này qua loa cho xong sát pháp, là đã sớm xem ở trong mắt. Nhưng nhân các nàng biết này, ly thương thượng thần nói muốn phạt nàng, kỳ thật cũng không phải tưởng thật sự phạt, cho nên các nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, húng hổ xác như ly thương thượng thần sở liệu, vị kia sẽ qua tới cầu tình. Vị kia đương nhiên liền chỉ chính là Tống Tử Trì, mà Niên Hoa lúc này cũng đã nghĩ đến, này Tống Tử Trì đi vào thấy ly thương thượng thần, phòng trừng cũng là đi vì nàng nói tốt, là. Niên Hoa lúc này mới trả lời. Tiến vào ly thương thượng thần tầm điện. Niên hoa lập tức cảm giác được có chút chói mắt. Nàng lập tức lấy tay háo chăn chắn, rồi sau đó liền nghe được bên thai có thanh âm nói, quả nhiên ngươi tu vi vẫn là quá thấp à, như thế độ sáng đã là chịu không nổi. nay ánh sáng tựa hồ tối sông chút, niên hoa lúc này mới buông ống tay háo. Mở ra mí mắt hết sức, mới thấy này ly thương thượng thần chính dựa nghiêng trên trên giường, mà hắn gối sườn tắc phóng có một viên dùng đôi tay mới có thể hợp nắm lấy dạ Minh Châu. Thượng thần Niên Hoa cung kính nói, mà lúc này Tống Tử Chỉ liền ở nàng bên cạnh. Lần này cũng coi như là tiểu khiển trách, nhưng bản tôn cũng không phải trách người, chỉ là cảm thấy này nói dối nhưng không tốt, nghĩ đến liền nói muốn tới, như thế nào nói vào nhầm. Niên Hoa há mồm tưởng biện, nhưng lại bị này Tống Tử Chỉ nạt mắt. Đây là mấy cái ý tứ a? Niên Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ này nghĩ đến nói, vẫn là này từ bịa chuyện? Nhưng đây mới là lời nói dối a? Nhiên hoa chỉ phải bất đắc dĩ trả lời, là Đệ tử về sau sẽ chú ý, lại sẽ không nói dối. Thôi, ngươi đã là tới chỗ này, liền khẳng định là có việc tìm bản tôn đi, nói đi ly thương thượng thần lười biếng mà nói. Hào đi, lại muốn khảo nghiệm nàng tổ chức ngôn ngữ năng lực. Đệ tử xác thật có một việc tưởng thỉnh giáo thượng thần, mong rằng thượng thần có thể vì đệ tử giải thích nghi hoặc. Nhiên hoa nhưng thật ra có rất nhiều về 10 khí vấn đề. Nhưng nàng lại sợ này ly thương thượng thần hội trưởng thiên đại luận, cũng khiến cho nàng còn một chốc không được rời đi này tầm điện, cho nên nàng nghĩ vẫn là hỏi cái phía trước để cả quá. Đệ tử trong cơ thể đã có phất hủ đang ở, nhưng khi đó lấy ra, chỉ có một khối mảnh nhỏ, cho nên đệ tử không biết, nếu này đèn hình thành cùng đệ tử thân thể có quan hệ, kia đệ tử như thế nào tu luyện mới có thể xử chi mau chóng hình thành. Này phất hủ đăng đã là ở ngươi trong cơ thể. Cũng cùng cùng ngươi thân thể có quan hệ, như vậy cũng có thể cho rằng nó đã nhận ngươi là chủ, chỉ là liền như vừa mới bị này Dạ Minh Châu một chiếu, ngươi cũng đã là có chút chịu không nổi, cho nên có thể thấy được ngươi tu vi còn chưa đủ. Nghiên Hoa nghe là nghe, chỉ là ở trong lòng nói thầm, nàng tu vi không thăng chức dai không mau, nàng cũng là biết đến, nhưng mỗi khi bị người khác sở nhắc nhở, thật sự là kiện thật mất mặt sự a. Mà Ly Thương Thượng Thần còn chưa nói xong, Cho nên bản tôn mới nghĩ lại, này Phất Hủ Đăng có lẽ vẫn là ngươi thăng dài trì vướng, mà nếu là nó hình thành chính thể, ngươi thăng dài cùng tu vi có lẽ liền bình thường. Đến nỗi như thế nào xử chi hoàn chỉnh, bản tôn liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi song tu thuật tu luyện như thế nào? nay vấn đề thật đúng là hỏi ở Niên Hoa, chỉ vì nàng cùng Tống Tử Trì vừa mới với hôm qua hoàn thành xong tu. Ngậy! Thượng thân ý tứ là, nay còn cùng song tu thuật tu luyện có quan hệ, Đệ tử cảm thấy rất thuận lợi a đệ tử hiện giờ cũng ở nắm chặt thời gian tu luyện băng huyền tiễn, kể từ đó, hẳn là cũng đối đề cao tu vi có điều trợ giúp đi. Đây là cố tả mà nói hắn A ly thương thượng thần lại nhìn mắt tống tử trì, liền biết này hai người trung gian tựa hồ còn đã xảy ra cái gì. Tu luyện băng huyền tiễn đương nhiên cũng là chỗ hữu dụng, chỉ là còn so không được xong tu hắn dứt lời, còn thuận đường họa ra mặt gương, này phất hủ đang đã nhiều tam khối mạch nhỏ cũng liền nhưng nhìn ra, nếu phải nhanh một chút sử chi hình thành, còn phải dựa song tu. niên hoa quả nhiên thấy trong gương phất hủ đang đã hình thành một mảnh nhỏ, tựa hồ là chân đèn vị trí, cho nên nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là bởi vì hôm qua một đêm, liền liền nhiều tam khối mảnh nhỏ. Tuy rằng này lần đầu tiên đã làm sao, tiếp theo này đệ nhị, lần thứ ba liền sẽ thiếu chút nghi thức cảm, nhiều chút tùy ý tính. Nhưng những lời này, Niên hoa cho rằng dùng ở song tu thượng lại là không ổn, tuy rằng cũng biết này với phất hủ đang hình thành sắc thật hữu ích, nhưng nếu việc này không phải tống tử chỉ chủ động chút, niên hoa cũng thật sự ngượng ngùng. Cho nên này hồ yêu A huyển tặng cho thuốc viên sợ là không dùng được. Niên hoa không nghĩ lãng phí, tọa tưởng tặng người, khá vậy vẫn chưa lập tức liền toàn lấy đi, mà này tặng người đối tượng, nàng cho rằng cũng chỉ có ngô hỉ nhi hoặc là lâm cử, rốt cuộc đều là chút quen thuộc người cho nên cho dù các nàng hỏi này thuốc viên công hiệu, nàng cũng sẽ không quá mức xấu hổ. Cùng Nô Hỷ Nhi ước hẹn đến lâm cử chỗ đó, vốn tưởng rằng đến trễ chính là niên hoa bản thân, nàng thoại chạy nhanh nhanh hơn nệm bước, nhưng gần nhất đến lâm cử nhà ở, lại là chưa thấy được Nô Hỷ Nhi. Cho nên nàng chỉ phải biên treo đùa lâm cử tiểu hoa nhi, biên chờ nàng. Lại đợi trong chốc lát, Ngô Hỷ Nhi kia cô bé còn không có tới, niên hoa cũng liền tưởng truyền âm hỏi một chút. Nhưng lâm cử lại là ngăn cản nàng, mà lý do thế nhưng làm nàng nháy mắt đã hiểu. Mộ dung sư đệ cùng Ngô sư muội đúng là mới vừa kết làm đạo lữ, cho nên chúng ta vẫn là đừng quay dày bọn họ. Lâm cử là người từng trải, cho nên trên mặt không thấy hương đỏ, mà niên hoa tuy nói so nàng còn muốn đã sớm cùng Tống Tử chỉ kết làm đạo lữ, nhưng vấn đề là luận thật song tu, nàng vẫn là chấm rất nhiều, bởi vậy cũng mới ý thức nói, cũng đúng vậy chân không được hỉ nhi đã nhiều ngày tổng la hét quá mệt mỏi, không nghĩ ra cửa niên hoa dứt lời, lại tự giác có chút lộ liễu, liền càng nói càng nhỏ giọng. Lâm cử ôm nàng nhi tử, nàng hiện giờ cuối cùng là quên mất đôi tống tử trì về điểm này tình tố, cho nên đối đãi niên hoa cũng đã là như thường đối đãi. Di sư muội, ngươi cùng tử cầm sư huynh chính là còn nàng quan tâm mà hỏi. Kỳ thật đã hoàn thành. Niên hoa cũng không trách Lâm Cừ hỏi trực tiếp, toại lập tức đáp. Lâm Cử nhẹ nhàng gật đầu, thấy trong lòng ngực nhi từ ngủ, mới mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, kỳ thật lúc ấy, ngươi ở điện tượng nói, không có hoàn thành này xong tu, là bởi vì sợ đau, nhưng ta tổng cảm thấy, có thể là ngươi cùng tử cầm sư huynh có chút hiểu lầm, cũng sợ là bởi vì ta. Nghiên hoa lập tức liên tục lắc đầu, không phải, Lâm Cử sư tỷ cũng không nên nghĩ nhiều, ta cùng với sư huynh hắn vẫn chưa có cái gì hiểu lầm, chỉ là tại đây phía trước. Sư Minh cổ độc chưa thành, mà cũng yêu cầu ta huyết, cho nên ta mới có chút lý không rõ. Bất quá hiện tại, ở ma giáo tàn sát bửa bãi trước mặt, ta cho rằng này tu luyện xong tu thuật đã không chỉ là chúng ta hai người sự. Về niên hoa trong cơ thể thế nhưng có dấu mười khí chi nhất phất hủ đang chuyện này, lâm cử cũng đã từ tống hồng trong miệng biết được, cho nên nàng đương nhiên nghe hiểu niên hoa ý tứ. Thoại cũng gật gật đầu nói, ân, lần này tiên ma tất có một trận chiến mà ta cho rằng nhất định sẽ so 10 năm trước kia chẳng chiến dịch lớn hơn nữa. Hiện giờ chúng ta giao hoa cung đệ tử tuy không được trở về, nhưng hết thể tiến triển còn tính thuận lợi, cho nên ta cảm thấy, hẳn là thức mau, chúng ta liền có thể trở về giao hoa sơn. Nhiên hoa cũng hay còn gật đầu tỏ vẻ phụ họa nàng tiếp theo từ trong tay háo lấy ra một hộp, cũng đem nó mở ra, lâm cử sư tỉ, ta tưởng đem này thuốc viên tặng cùng ngươi. Lâm cử nặn ra một viên, Quan sát một chút, cảm thấy cùng bình thường thuốc viên vô dị, đây là cái gì thuốc viên? Nhiên hoa vốn là muốn đem mang đến thuốc viên đều cấp ngô hỉ nhi, cũng coi như là đưa cùng nàng tân hôn lễ vật. Nhưng hiện giờ xem ra, này ngô hỉ nhi cùng mộ dung cảnh sợ là đều không cần dùng đến cái này, cho nên Nhiên hoa mới nghị chuyển giao cấp lâm cử. Đây là lấy mị thuật biến thành thuốc viên. Mị thuật biến thành. Lâm cử đột nhiên sắc mặt một ngưng, dị sư muội Này mị thuật chính là hồ tộc yêu thuật, ngươi như thế nào sẽ đến tới đây vợ? Làm tiên môn đệ tử, vốn là không nên cùng yêu tộc có lui tới, mà lâm cử nhân cũng hoàn toàn không biết giao hoa cùng đã cùng hồ tộc kết làm đồng minh, cho nên mới sẽ như thế hỏi. Mà nghiên hoa tuy cũng dự đoán được lâm cử sẽ có như vậy vừa hỏi, nhưng giải thích khi tổng cũng có chút ngượng ngùng. Sư tỉ, này thuốc viên thật là kia chỉ hồ yêu tặng cho, vốn là dùng làm xong tu chi dùng. Dùng làm xong tu chi dùng. Này, đây chính là mỹ thuật biến thành nha tử cầm sư huynh cũng biết. Các ngươi như dùng. Lâm cử vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, toại liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Sư huynh hắn là biết đến hơn nữa chúng ta cũng vẫn chưa dùng này thuốc viên. Niên hoa nhỏ giọng trả lời. Lâm cử này biểu tình nháy mắt biến thành kinh ngạc bộ ráng, chỉ vì nàng biết, thống tử chi chính là chán ghét nhất có quan hệ với ma giáo hết thầy. Tự nhiên những cái đó yêu thuật hắn cũng là không mừng, nhưng như thế nào hiện giờ ngược lại là, đã đã biết này thuốc viên là hồ tộc mị thuật biến thành, lại cũng chưa lập tức đem này tiêu hủy, ngược lại là còn giữ lại. Niên hoa thấy lâm cử sắc mặt hòa hoãn, mới lại tiếp tục nói, sư huynh nói qua, này thuốc viên cũng đều không phải là là toàn vô ích chỗ, nhưng cũng muốn xem này dùng giả tu vi. Nguyên là như thế, lâm cử lúc này mới đem thuốc viên lại thả trở về. Chỉ là nàng không biết nên không nên nhận lấy này thuốc viên Nhiên hoa thấy nàng do dự Liền có chút hối hận không nên bởi vì sợ lãng phí Mà tưởng đem này thuốc viên đưa tặng người khác Tại xấu hổ cười Nếu không ta còn là đem thuốc viên lấy về đi thôi Này đã là hồ tộc chi vợ Vẫn là Không sao Này thuốc viên ta liền nhận lấy Bất quá Ta còn cần ngẫm lại phóng tới nơi nào Tựa hồ vì hòa hoán không khí Lâm cử lại là ít có chế nhạo một câu Niên hoa cũng cười nói, đúng vậy, lúc trước ta nhận lấy khi, cũng là đầu tiên tưởng đó là muốn giấu đi. Lâm cử tiếp nhận hộp, liền cũng cười gật gật đầu. Đúng rồi, lâm cử sư tỷ ta còn muốn hỏi hỏi cái này thuốc viên tác dụng. Hôm nay niên hoa tựa bên miệng đều không rời đi này thuốc viên hai chữ, mà lâm cử cũng là thuận tay tiếp nhận. Nàng này vừa thấy, liền rất có sở ý cười, này thuốc viên thường với song tu thuật lúc sau dùng, nữ tử ăn này thuốc viên. Liền có thể giảm bất nhức mọi cảm giác Còn có kia nhuận ra điều kinh chi hiệu Niên hoa sau khi nghe xong Liền dường như từ một chô nóng lên Rồi sau đó liền làn tràn đến cả khuôn mặt A nguyên lai like là cái này tác dụng Quả nhiên quả nhiên là hào dược Lâm cử tất nhiên là cũng dùng quá loại này thuốc viên Cho nên bởi vậy nàng cũng có thể nhìn ra Này niên hoa cùng tống tử trì quả thực đã hoàn thành xong tu thuật Hơn nữa tống tử trì lại vẫn có thể cẩn thận đến tận đây cũng thật sự làm nàng cảm thấy không nghĩ tới. ân ngươi mỗi lần xong tu song sau, cũng không cần lập tức dùng, tốt nhất là qua một canh giờ sau lại dùng, như vậy dược hiệu sẽ càng tốt. Thấy niên hoa thủ giáo gật gật đầu, lâm cử lại tiếp tục nói, này dược còn có kia trợ dựng chi hiệu. Ta tin tưởng gì sư mọi người, ứng cũng thực mau liền sẽ hoài thượng hài tử. a trợ dự. Niên hoa trận lên hai mắt, thầm nghĩ như thế nào còn có cái này tác dụng. Lâm cử thấy niên hoa phản ứng tựa hồ có chút kịch liệt, liền gật đầu cười cười. Nhưng niên hoa căn bản không nghĩ tới như thế mau liền sinh hài tử, toại thầm hô một câu, còn hảo nàng hỏi rõ ràng này dược công hiệu, bằng không này ăn xong đi, còn như thế nào được. Bất quá niên hoa bực này lo lắng hiển nhiên là dư thừa, chỉ vì kia thuốc viên là có thể trợ dựng không sai, nhưng nếu là tống tử chỉ cùng nàng không lại cùng dường, kia nàng này mang thai tỷ lệ liền cũng là thấp chi lại thấp. Lại nói tống tử chỉ cùng nghiên hoa song tu, cũng không phải toàn nhân phất hủ đăng, nhưng hôm nay sở dĩ không lại song tu, chính là nhân đi điều tra ma giáo dịch cơ phong đệ tử cũng truyền đến mới nhất tin tức, nói là tuyển phong ma hậu dù chưa bắt đầu, nhưng kia ma quân hậu cung lại thêm một vị phi tử, nếu là bình thường yêu phi, đương nhiên cũng liền sẽ không khiến cho giao hoa cung đệ tử chú ý, chỉ là này yêu phi lại là kia đã từng giao hoa cung linh dược phong đệ tử tần thủ. Cho nên Tống Tử chỉ đi trưởng môn ngọc hư chân nhân chỗ đó, nói vậy cũng là vì chuyện này. Mà Niên Hoa tự biết nói việc này sau cũng đầu tiên là giật mình, bởi vì nàng không nghĩ tới, tuy tần thù là theo ma quân Quynh Thành, nhưng cũng chưa chắc sẽ hủy thân với hán, rốt cuộc nàng vẫn luôn không thừa nhận chính mình là yêu thai, nhưng hôm nay xem ra, Niên Hoa tưởng nàng tưởng sai rồi. Nô Hỷ Nhi rốt cuộc bởi vậy sự mà đến tìm Niên Hoa, rốt cuộc nàng tuy không mừng tần thù, Khá vậy cuối cùng là đồng môn một hồi, cũng cùng nhau đã làm nhiệm vụ, cho nên cũng thật sự tưởng không rõ, vì sao tần thủ thế nhưng sẽ trở thành ma quân khuynh thành phi tử. Ngươi nói này tần thủ thật là, ta cũng không biết nên như thế nào nói. Niên hoa than nhẹ một tiếng, nàng, chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ đi. Nhưng lô hỉ nhi lại cảm thấy niên hoa nói được không đúng, ta cũng không như thế cho rằng, nếu đổi lại là ta. Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục với kia ma đầu. Tần thù này làm, thật là có nhục tiên môn. niên hoa lý giải Ngô Hỷ Nhi chính là hận ma giáo tận xương, cho nên tất nhiên là không tức với tần thù cách làm. Người ngắm lại, nàng là yêu thai, nếu không phải leo lên kia ma đầu, lại như thế nào có thể ở quỷ cốc vượt sâu sống sót ta. Ngô Hỷ Nhi chính là kiên định ý nghĩ của chính mình, thôi, ta cũng sẽ không đáng thương nàng. Ta phải đi về. Mai con gần nhất lại chuẩn bị thăng giai, ta cần phải nhìn nó. Niên hoa hãy còn gật đầu, nhìn theo Ngô Hỷ Nhi cho đến nàng khép lại môn. Bất quả nói trở về, cho dù tần thù là vì giữ được tánh mạng, cũng không nhất định phải làm kia ma quân khuynh thành phi tử đi, cho nên Niên hoa không cho rằng Ngô Hỷ Nhi ý tưởng có sai, tiện đang nghĩ, có lẽ tần thù thật là có cái gì mục đích. Niên hoa nghi vấn cũng đã là nhưng đại biểu đại bộ phận giao hoa cung đệ tử, Nhưng đã trở thành ma quân khuynh thành phi tử tần thù, tự xưng là chỉ có chính mình mới biết được phải đi đến này một bước, hoặc là càng sau này đi, lại há là như thế dễ dàng. Tố cơ kia hoa yêu, nói cái gì sẽ không yêu ma quân khuynh thành, nhưng nàng sau lại đủ loại biểu hiện, lại tự hồ là ở đánh chính mình mặt, bất quá liền tần thù cho rằng, này ma quân khuynh thành hậu cung phi tử, hẳn là không có vị nào không yêu hắn đi, bất quá cũng nhân như thế kia tố cơ mới có thể vì nàng sử dụng không phải sao. Ngày ấy, hết thể đều ở tần thủ trong lòng bàn tay, kia tố cơ quả nhiên như nàng theo như lời, đãi ma quân khuynh thành ngủ sau, trộm mà đi tới gần hồ sen, chỉ là đương nàng một chân chạm được hồ sen, đều còn chưa xuống nước, đã bị ma quân khuynh thành phát hiện. Lúc đó nàng lập tức quỳ xuống đất xin tha, mà trong lòng đúng là oán trách, này tần thủ sở cấp dược như thế nào như thế không hảo sử. Lại nói ma quân khuynh thành chỉ cần dùng này dược, liền sẽ hôn mê qua đi, kia nàng liền có thể thuận lợi nhập hồ sen, tiến tới thành công hoài thượng con nối dõi, chỉ là lúc này, này ma quân ánh mắt lạnh leo, khiến cho nàng không khỏi hôn thân run lên run, ma quân, tố cơ. Tố cơ chỉ là tò mò, cho nên mới. Tò mò? Tò mò cái gì? Ma quân khuynh thành một tịch áo đen, thần sắc trong đêm tối không rõ. Tố cơ là nghe nói. Này Hồ Sen có thể có trợ giúp gia tăng tu vi nàng cũng không hoàn toàn nói thật, chỉ ước chừng nói Hồ Sen có chút tác dụng mà thôi, nhưng nàng cũng sợ này nói được càng xác thực. Này Ma Quân Khuynh Thành liền hỏi càng hoàn toàn, là sao Ma Quân Khuynh Thành phất bảo ngồi trở lại sụp thượng. Tố cơ này vừa thấy, liền cho rằng Ma Quân Khuynh Thành vẫn là sủng nàng, hợp với nàng tiếp cận Hồ Sen cũng không có muốn trách tội nàng bộ dáng, vì thế nàng bên người qua đi, Ma Quân, tố cơ chính là nghe nói. Này Hồ Sen không chỉ có thể ra tăng tu vi, nó, nó còn có kia trợ người hoài tử tác dụng. Là sao? Người nghe ai nói? Ma quân khởi động ngạch tới, hẹp dài mắt chỉ nhìn chầm chầm tố cơ. Tố cơ đương nhiên sẽ không nói là tần thù theo như lời, chỉ nói, này trong cung bọn tỉ mội đều biết, còn nói, bởi vì như vậy, ma quân mới không chịu làm chúng ta tới gần này Hồ Sen. Chính là ma quân, tố cơ muốn hài tử. Ma quân Khuynh Thành tùy ý phẩy tay háo một cái, liền đẩy ra nàng, ngươi muốn hài tử. Làm cái gì? Tố cơ còn không có ý thức được ma quân Khuynh Thành đã ở cảm xúc thượng có chút biến hóa, lại dán trở về. Ma quân, tố cơ ái ngươi, đương nhiên liền hy vọng có thể cùng ngươi sinh cái hải tử, ta. Đi thôi ma quân Khuynh Thành đột nhiên sâu kín mà nói. Tố cơ đều có chút không phản ứng lại đây, bất quá đãi nàng minh bạch, liền cười khai nhan. Ma quân thật sự giọt ta. Ma quân khuynh thành lại là hảo hạ lấy đãi mà nhìn nàng, tố cơ liền tự cho là hiểu được ý tứ, nàng bộ bộ sinh liên mà đi, đầu tiên là cởi khoác xa, rồi sau đó là áo trong. Thẳng đến hồ sen, nàng đã là ngọc cơ tất hiện. Tố cơ quay đầu lại nhìn mắt ma quân khuynh thành, thấy người sau vẫn là hướng tới nàng này phương hướng xem ra, liền kiều mị cười, nàng ruôi chân đi vào, kia nước cao liền nổi lên nho nhỏ gần sóng. Hơn nữa thì nhưng không lạnh, ngược lại là ấm áp như xuân, cho nên nàng cả người nhập đến kia nước gao, cũng khẽ thở dài một tiếng. Ma quân, ngươi cũng tới sao, ngươi nàng vốn tưởng rằng kể từ đó, cũng coi như là khuê phòng chi nhạc, nhưng nàng lời nói cũng không nói xong, liền cảm thấy này nước gao đột nhiên làm nàng cảm giác được nóng dự cảm. Cho nên nàng lập tức hô nhỏ nói, đây là chuyện như thế nào? Ma quân! Này nước ao thế nhưng như thế nóng bỏng tố cơ đương nhiên phản ứng đầu tiên đó là muốn đứng dậy rời đi này hồ sen, nhưng nàng phát hiện, nàng căn bản không động đậy. Ma quân, như thế nào sẽ như vậy, ta như thế nào không động đậy. a nàng liều mạng giấy ruột, thậm chí dùng yêu thuật đi tránh thoát, còn là vô pháp đúc đích, cho nên nàng chỉ phải xin giúp đỡ với ma quân, cứu ta, ma quân. Cứu ta. Nhưng ma quân khuyên thành lại là kỳ quái mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn này tư thái không có thay đổi, liền giống như còn đang xem một bộ mỹ nhân xuất dục đồ giống nhau, người đã được như ý nguyện, như thế nào, còn cảm thấy không đủ sao. Ma quân khuynh thành không màng tố cơ kêu thảm thiết, ngươi cho rằng này hồ sen là ngươi chờ yêu tộc nhưng nhập sao. Ngươi cũng biết, đây chính là trên cửu trọng thiên nước ao, nếu là tiên thân, đều có hiệu quả trị liệu, nhưng ngươi là yêu thân, chỉ sợ nhận không nổi. Ma quân tha mạng à, tố cơ biết sai rồi. Tố cơ cũng là bị người lừa bịp tố cơ lúc này đã bị này hồ sen gây thương tích, cho nên thanh âm này đã là càng thêm suy yếu. Ma quân khuynh thành tiếp tục sâu kín mà nói, cũng thế, người nếu như thế thích hồ sen, liền hóa thành này phân bón hoa, thường miền tại đây đi. Ma quân Ma quân thấy ma quân khuynh thành phất tay háo rời đi, tố cơ liền dùng hết toàn lực đi kêu, bởi vì nàng biết giờ phút này chỉ có hắn mới có thể cứu nàng. Nhưng ma quân Khuynh Thành lại không thương tiếc tố cơ, dù sao nàng hiện giờ cũng cùng những cái đó phi tử không gì hai dạng. Người tới, đi tra một cha tố cơ ngày gần đây cùng ai tới hướng? Là, Tân thù tránh ở ma quân Khuynh Thành tầm điện ngoại, mà bên trong đã phát sinh hết thảy, quả như nàng sở thiết tưởng giống nhau, tọa nàng âm âm cười. Nhiên hoa tử kia ngày sau, liền không hề dám để cho băng huyền tiện chơi đến rồi. Tuy ly thương thượng thần đối nàng trừng phạt cũng coi như là sấm to mưa nhỏ, thùng rông tiêu to, nhưng nàng nhưng không nghĩ lại bởi vậy mà nói dối. Nói thật, ai lại sẽ muốn đi hắn tầm cung, nếu có người như thế, Niên Hoa cho rằng người này chẳng lẽ là tròn váng. Cho nên Niên Hoa báo cho chính mình nhất định phải ở chính mình sở cư trong phạm vi tu luyện. Hơn nữa nếu tưởng tu luyện có thật thao tính, cũng hoàn toàn không lại lấy tự thân vì biệng ngắm nàng khi đó cũng là không nghĩ tới. Này lấy pháp thuật lộng cái sẽ động con dối người gỗ, cũng là kiện và chuyện đơn giản, cho nên nàng lúc sau liền dùng cái này biện pháp, cũng liền nghĩ ứng sẽ không lại gặp phải cái gì đừng dễ. Đang chờ đợi Tuyển Phong Ma Hậu chi dạ tiến đến trong lúc, Gia Hoa cùng các đệ tử cũng vẫn luôn ra tăng tu luyện, cho nên này tu luyện tốc độ cùng hiệu suất đều đề ra đi lên, cũng liền tất nhiên là so ngày thường nhiều chút thăng giai khả năng. Ngự thú phong đệ tử linh thú ở tự thân thăng giai đồng thời, Cũng có thể đồng thời vì chủ nhân nhà mình tăng lên tu vi, cho nên ngô hỉ nhi tu vi đã là có chất bay qua, đặt tới hiện giờ luyện khí 10 tầng. Nhiên hoa tự giác băng huyền tiện thực lực cũng là đang không ngừng tăng cường trung, nhưng nàng tổng cảm thấy, làm chủ nhân nàng ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm giác được muốn thăng dai. Bất quá nàng cũng tự giác có chút kỳ quái, bởi vì nàng phía trước thăng dai, cũng đều là hoặc ở ngủ khi thăng, hoặc chính là ở nàng không biết dưới tình huống liền thăng dai. Cho nên nàng cho rằng không có quy luật đăng nói, cũng liền một lần chỉ có ý lại tống tử chỉ kia tư tới nói cho nàng hay. Không đã thăng giai. Không biết nàng ngày gần đây sẽ không thăng giai đâu. niên hoa nếu nói cũng không cùng ngô hỉ nhi tương đối, kia tất nhiên là giả. Bất quá nếu là bởi vì nàng trong cơ thể có phất hủ đang duyên cớ mà làm cho nàng thăng giai thông thả nói, kia nàng cũng chỉ đến trước giải quyết vấn đề, thì như sự phất hủ đang nhanh lên hình thành chính thể do đó mới có thể làm này rời đi thân thể của nàng, rồi sau đó nàng thăng giai mới có thể trở về quý đạo. Còn có một chút, đồng dạng là 10 khí chủ nhân, có được trấn yêu phụ Tống Tử Trì cùng có được về từ mộ dung cảnh, đều là nhanh chóng ở thăng giai, trong đó Tống Tử Trì càng là đã đến kết đan giai đoạn. Nhiên hoa gục xuống đầu, nghĩ kể từ đó, nàng cùng hắn khoảng cách, thả đừng nói có thể hay không đổi theo, liền này càng lúc càng lớn khoảng cách. Cần phải như thế nào cái truy pháp? niên hoa đem băng huyền tiện bông, nhân nghị đến việc này sau, liền có chút được trí, tọa chỉ một tay chống đỡ mặt ngạch phát ốc. Chỉ là nhưng vào lúc này, nàng tựa đột nhiên cảm ứng được cái gì? Nói thật, nàng cũng khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh như vậy căn cứ rốt cuộc là cái gì? Nhưng nàng chính là cảm thấy đó chính là bạch thư hơi thở, nàng đã trở lại. niên hoa lập tức ngự kiếm dựng lên, lập tức hướng kia ngoài điện bay đi. Này trên đường đương nhiên là có Hầu Thần Giả ở, hơn nữa thấy Niên Hoa lại là ngự kiếm tốc độ nhanh như vậy, liền cũng lập tức theo đi lên. Niên Hoa đương nhiên biết mặt sau có Hầu Thần Giả đi theo, nhưng nàng đã là quản không được quá nhiều, chỉ vì nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là hy vọng đây là Bạch Thư đã trở lại. Sư phó. Niên Hoa ngự kiếm cực nhanh, đã là xa xa đem Hầu Thần Giả cấp vút đến phía sau. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến một quen thuộc Bạch Đế Diệt Thần ảnh. Chỉ là nàng vốn là tuyết trắng quần áo thượng, lúc này lại là vết máu loang lộ, cho nên Niên Hoa lập tức vừa rơi xuống đất liền chiều nàng chạy vội qua đi. A đệ tuy rằng thoạt nhìn suy yếu, nhưng Bạch Thư như cũng mỉm cười nhìn Niên Hoa. Niên Hoa chạy nhanh đỡ nàng, vừa thấy Bạch Thư cái dạng này, liền đã là lo lắng lại sợ hãi, sư phó, ngươi không sao chứ. Niên Hoa thấy Bạch Thư hãy còn lắc lắc đầu, cũng nhẹ giọng trả lời, không sao, vi sư không có việc gì. Nhưng Niên Hoa không dám đại ý, chỉ làm bạch thư tay đáp ở nàng bả vai, sư phó, ta đây liền đỡ ngươi trở về, ngươi yên tâm, nơi này là ly thương thượng thần đại điện, tất nhiên là sẽ không có ma giáo người dám đến. Lúc này, hầu thần giả nhóm sôi nổi rơi xuống đất, các nàng lập tức tiến lên, nhìn trong trắng mắt thư bộ dáng liền hỏi Niên Hoa, người này là ai? Niên Hoa tuy biết lúc này bạch thư thương thế quan trọng, khá vậy không hảo không trả lời hầu thần giả, chỉ nói. Người này là ta giao hoa cung cẩm các các chủ bạch thư, cũng là sư phó của ta. Nếu là giao hoa cung người, hầu thần giả nhóm liền không lại ngăn cản. niên hoa thấy các nàng cuối cùng là tránh ra, liền lại nói câu, thỉnh cầu chư vị bẩm báo với thượng thần. Dứt lời, cũng không quay đầu lại, liền ôm lấy bạch thư ngự kiếm bay đi trưởng môn ngọc hư chân nhân chỗ đó. Trưởng môn ngọc hư chân nhân lúc này đang ở đánh tòa, mà niên hoa dù chưa đến. Nhưng hắn đã có thể cảm ứng được một cổ hơi thở, mỗi cái người tu đạo hơi thở đều không giống nhau, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân chắc chắn, này định là Bạch Thư mới có hơi thở. Quả nhiên, hắn thấy niên hoa đỡ Bạch Thư tiến vào, tiên tử hắn cũng lập tức tiến lên. Trưởng môn Bạch Thư chậm rãi dương mắt nhìn trưởng môn ngọc hư chân nhân. Người đây chính là bị ma giáo gây thương tích. Bạch Thư tu vi không thấp, tầm thường ma giáo đồ cùng yêu tộc tự không phải nàng đối thủ cho nên Bạch Thư bị thương như thế trọng, trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân đã biết định là không tầm thường. Bạch Thư vẫn luôn nỗ lực chống đỡ, nàng cũng là thật vất vả mới biết được niên hoa bọn họ vị trí, cho nên một đường chưa chấm mắt, hơn nữa lại mang theo thương, cho nên đã là duy trì không được. niên hoa thấy nàng hôn mê bất tỉnh, liền lập tức hô, Sư Phó, Sư Phó, Thiên Chú Phong Phong Chủ Mạc Hư Chân Nhân chờ bốn Phong Phong Chủ tự cảm giác được Bạch Thư hơi thở sau. Liền đều đổi lại đây. Còn không mau đỡ nàng đến trên giường. Mai lão ông gần nhất, thấy bạch thư đều một bộ tái nhật bộ dáng, lại thấy niên hoa cũng chỉ ở kia rớt nước mắt, liền giống lên một tiếng. Niên hoa cũng lập tức phản ứng lại đây, nàng lấy tay háo lung tung lau khô nước mắt, liền cùng tiến đến tống tử trì một đạo đem bạch thư đỡ tới rồi trên giường. Mai lão ông tiến lên quan sát một chút bạch thư sau, liền lấy một lóng tay thi pháp, này pháp thuật thi triển ở bạch thư trên người sau thế nhưng bảy biển da hồng lam giao nhau ánh lửa. Nhiên hoa thấy vậy, liền khẩn trương nói, Mai Phong Chủ, sư phó của ta chính là bị thương thực trọng. Nàng cũng học y thề thuật, nhưng này pháp thuật lại là chưa thấy qua, nhưng nàng từng nghe Bạch Thư nói qua, nếu là chưa thương thuật trung hiện ra ánh lửa, kia đó là cho thấy này người bị thương thương thế không nhẹ. Mai Phong Chủ không lập tức trả lời, thẳng đến này pháp thuật khiến cho Bạch Thư sắc mặt biến hảo sau, mới thu tay lại. Bạch tiên tử là bị huyền hỏa gây thương tích. Huyền hỏa tồn với quỷ cốc vực sâu bên trong, cho nên chỉ có thể nói, bạch thư hẳn là tới rồi nơi đó. Nhưng là bạch thư vì sao sẽ tới mà giáo nơi đâu? Trường môn ngọc hư chân nhân có này nghi hoặc, nhưng cũng biết lúc này vẫn là bạch thư thương thế quan trọng. A đệ, sư phó của người liền tạm thời tại đây chữa thương đi. niên hoa hãy còn gật đầu, nàng biết ở chỗ này, cũng chỉ có giữa mai lão ông mới có thể cứu được bạch thư. Cho nên cho dù chính mình không quá thích mai là ông, nhưng cũng đến khẩn cầu nói, còn thỉnh mai phong chủ cứu cứu sư phó của ta. Giao hoa cung đến này biến cô sau, này mai là ông tính tình cũng không phải không có biến hóa, hắn thấy niên hoa như thế, cũng nói, này bạch tiên tử cũng coi như là giao hoa cung người, buồn phong chủ cũng tất nhiên là sẽ cứu nàng. Người không liên quan đều đi ra ngoài đi, cũng đừng e ngại ta. Niên hoa lại nhìn mắt hai mắt nhắm nghiền bạch thư sau mới đi theo tống tử chỉ rời đi. Bạch Thư tuy rằng bị thương, nhưng là có thể trở về đối niên hoa tới nói, cũng tất nhiên là một loại an ủi. Tuy rằng nàng vẫn chưa tỉnh tới, nhưng là có mai là ông ở bên, niên hoa cũng tự giác không cần quá mức lo lắng. Chỉ là nếu nói như thế lúc sau, liền có thể chuyên tâm tu luyện, nàng định cũng là làm không được, nàng mỗi ngày đều đi trưởng môn ngọc hư chân nhân kia thủ Bạch Thư, chỉ hy vọng nàng có thể sớm một ngày tỉnh lại. Bất quá nghiên hoa tất nhiên là không chờ bạch thư tỉnh lại, bên kia ma giáo liền lại có động tĩnh. Tự tần thù trở thành ma quân khuynh thành phi từ sau, kia tuyển phong ma hậu việc liền rốt cuộc có tiến thêm một bước tin tức. Nhưng này tuyển phong ma hậu chi giả vẫn chưa nói có xác thực đến nào một ngày, chỉ là nói này ma hậu người được chọn sẽ xuất từ vài tên yêu phi bên trong. Thu nhỏ lại phạm vi lại tuyển ra ma hậu, tự cũng là bình thường, chỉ là một chúng ma giáo đồ cùng yêu tộc cũng chưa nghĩ đến. Này trên mặt cũng không tham dự tranh đoạt má hậu chi vị tả sứ ương Đả nghi quái giáp phiếu quải bà quát hoang tư xúc tông hoàng thân lục hạnh bạc dịch lục xoát toát mạo hoàng khiêu sủi cảo tị thông khoang kính tống khôi mang thẳng có đến tùng di quỷ rũ cấu bao khó. Nay cử thật đúng là ý vị sâu xa à, mà này cũng tiêu chí, hiện giờ này hai người đã từ ngầm phân cao thấp, diễn biến thành đều đem này tranh đấu đặt tới mặt bàn thượng, bọn họ như thế không e rẻ, mọi người cũng liền thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đây cũng là ma quân sở ngầm đồng ý đi? Ma giáo tải hữu sử tranh đấu ở liên tục, ma quỷ cốc vực sâu hạ, chỉ cần là ma giáo phạm vi, cũng đều là nơi nơi nghị luận sôi nổi, cách chờ tuyển phi tử sở ra yêu tộc, tất nhiên là cho nhau phân cao thấp, nhưng nói đến đề tài nhiều nhất, vẫn là tần thủ. Nhưng này ma hậu người được đề cử giữa lại là không có nàng tên, cho nên không chỉ là ma giáo đổ cùng yêu tộc nghi hoặc, chính là ương thỏa giáp phiếu bổ ngã hành xúc tế sức hy địa Sửu nhậm thương khiểm tiệm nhì hoang giận cậy lửng nị anh đều hôi khoang vỏ bích tệ giáo tô Tùng trí phiến củ buổi năm hướng trước tì huy hưng. Nàng từng là tiên môn đệ tử, như thế nào đương được ma hậu? Phần lớn ma giáo đồ cùng yêu tộc đều là cái này ý tưởng, nghĩ ma quân khuynh thành làm ma giáo đứng đầu, như thế nào sẽ làm từng là tiên môn đệ tử nữ nhân làm ma hậu, chứ không nói nàng rốt cuộc hay không có này tư cách. Chính là tại đây chạm vào là nổ ngay tiên ma chi chiến mẫn cảm thời kỳ, này ma quân khuynh thành hẳn là bài trừ hết thể thai hoàng ẩm, hướng chi này tần thù chính là vẫn luôn không đương chính mình là yêu tộc. Lúc này, tại đây do lốc ngoài điện, đúng là hoa đoàn cầm tốc. Các yêu tộc phi tử tựa hồ đều dốc hết sức lực, an mặc thượng hoa Huệ lộng lấy, trên mặt là cho nhau hàn huyền, nhưng thực tế mục đích lại là cho nhau tương đối, cho nên vì gia tăng sức chiến đấu. Này đương nhiên liền yêu cầu kéo bẻ kéo cánh. Tỷ tỷ tuy nói không tội nhưng này yêu thai chính là ngày gần đây mới phong phi, hơn nữa cũng là độc sủng mấy ngày, muội muội nhưng thật ra cảm thấy, ma quân sớm hay muộn cũng sẽ đem nàng tên hơn nữa đi. Thanh âm này mềm mại phi tử, chính chích đoá hải đường hoa giao dư phía sau Yono, người sau tiện đà tiếp nhận, chuẩn bị sau khi trở về cắm ở cái chai. kia tố cơ không phải cũng là độc sủng mấy ngày, nhưng hôm nay đâu. Bọn tỷ mội còn gặp qua nàng. Nay phi tử một ngữ đã ra, liền khiến cho ở đây còn lại các phi tử toàn thình lình đánh cái dùng mình. Bởi vì tuy rằng việc này cũng không tiếng người trường, mà ma quân khuynh thành cũng chỉ là đối ngoại nói này tố cơ là nhiễm bệnh mà chết. Nhưng tại đây gió lốc điện hậu cùng, chỉ cần là có tâm, muốn hỏi thăm tin tức kỳ thật cũng không khó. Cho nên này đó các phi tử trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lại không dám nôn mà thôi. Tên này phi tử có thể lớn mật như thế nghị luận tố cơ sự, cũng là vì nàng sau lưng có ưng phản bội tuyển ca vận tạp vượng tiềm tín lung hiểm bột thiện ngoại khôi mang bộ ống lời nói nhan bảo hoàn nhiếp vung bên ti hạc tranh tám tắm kỹ bạc còn thuê chương thứ. Bị an hy bình tễ sợ luyến mi chi vũ ung mầm dán ba biện khiêu túng thả dối phong tức thổ mạn phản bội đoạn thứ. Đãi này phi tử đi rồi, chúng phi tử tựa hồ cũng đối này tố cơ chết mà lòng còn sợ hãi, cho nên không có này tranh kỳ khoe sắc tâm tư. Cũng liền làm kia điểu thú tan đi. Mà từ bùi hoa sau đi ra chủ tớ hai người, này chủ tử trên mặt đảo cũng không tức giận, nhưng hầu hạ nàng yêu nô lại đã là vì này bất bình. Các nàng đã dám nói như thế nương nương, nương nương nhất định phải nói cho ma quân. Này chung quanh đều là ma quân người, ngươi cho rằng hắn không biết sao. Tần thù từ khi tính trở thành ma hậu, liền đã là đối này gió lốc trong điện ngoại rõ như lòng bàn tay, mà ma quân khuyên thành đều có một đám thân binh đội ngũ. Những người này che giấu với gió lốc điện trung quanh, trừ bỏ bảo hộ ma quân Khuynh Thành an toàn ở ngoài, này siêu tập tin tức cũng là bọn họ phân nội sự. Nay Yêu Nô tới gần một bước thấp giọng hỏi nói, nương nương là nói, ma quân hắn đã là Mặc kệ các nàng nghị luận ngại, Tân thu khỏe miệng mỉm cười, nhân nàng cũng hoàn toàn không kỳ quái ma quân Khuynh Thành sẽ như thế làm. Tự nàng hiến kê với kia tố cơ khi, nàng liền biết ma quân Khuynh Thành chắc chắn tra được nàng trên đầu. Nhưng nàng bản tính như ý cuối cùng không có đánh sai, nàng còn có giá trị lợi dụng, cho nên ma quân Khuynh Thành mới không trị nàng tội, lại còn có nói nàng tuy trị liệu tố cơ không có kết quả, nhưng lại vẫn có công, cho nên mới phong nàng làm phi tử. Này phong phi lý do, nhậm là ai nghe xong, cũng sẽ cảm thấy gợi ép, nhưng kể từ đó, nàng cũng cuối cùng là hoàn thành bước đầu tiên. Đến nỗi ma quân Khuynh Thành lại là dung túng người khác miệng lưới. Tần thù cũng đã là đã sớm dự đoán được, cũng liền không chút hoang mang, tự giác tiếp tục làm từng bước tới tiến hành bước tiếp theo là được. Chúng ta trở về đi. Này hoa cũng không có gì đẹp. Tần thù lanh yêu nô phản hồi thiên điện, này tiến điện, liền nhìn đến ma quân khuynh thành lại là tại đây trong điện trên giường, nghiêng dựa vào chờ nàng. Ma quân tần thù lập tức tiến lên hành lễ. Đi đâu ma quân khuynh thành lúc này nhắm mắt mà nói. Ta nghe nói này bên ngoài hoa khai đến vừa lúc. Liền đi xem. Tần Thu túi đầu trả lời, nàng biết ma quân khuynh thành đây là biết rõ cố hỏi. Bồn quân gió lốc điện sắc thật hoa nhi nhiều ma quân khuynh thành nói đến này hoa nhi thời điểm, ngữ khí tất nhiên là trọng chút, liền không biết này một ngữ hai ý nghĩa, Tần Thu có không nghe minh bạch. Tân Thu nhẹ nhàng gật đầu, mà ma, ma quân khuynh thành thấy nàng sắc mặt như thường, liền lại nói, chỉ là này hoa nhi một nhiều, bồn quân cũng không biết nên như thế nào tuyển. Tần thù Trả lời lên có chút hờn rồi ý vị. Ma quân tất nhiên là thích ai liền tuyển ai. Ma quân khuynh thành lầm bẩm ngữ nói, thích ai. Liền tuyển ai. Nhưng nếu là buồn quân ai cũng không thích đâu. Tân thù tất nhiên là ngẩn ra, nhưng nàng ngay sau đó ngừng đầu, sâu kín mà nói, nếu là ai đều không thích. Ma quân sao không tuyển ta. Rốt cuộc mở miệng sao, này yêu thai quả nhiên mục đích tại đây. Ma quân khuynh thành cũng không cảm thấy đây là ở thử. Hắn chỉ là tùy ý vừa nói, liền bộ ra Tần Thù nói, bất quá phong tuyển ma hậu việc, hắn cũng xác thật là bởi vì có điều nưu đồ Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, bổn quân vì sao phải tuyển ngươi. Tần Thu đại nhưng nói, nàng yêu thai thân phận tất nhiên là có giá trị lợi dụng, nhưng cái này ma quân khuyên thành chính là vẫn luôn đều rõ ràng, bằng không cũng sẽ không đem nàng mang về ma giáo, cho nên nàng theo như lời lý do yêu cầu tìm lối tát. Thiên Môn Trung Có nữ tử vì lô đỉnh nói đến, mà Tân thù. Nguyện trở thành ma quân lô đỉnh. Ma quân khuynh thành mặt mày một trọ, ngươi tưởng trở thành buồn quân lô đỉnh. Nhưng thật ra thú vị. Hảo, ngươi thắng. Bạch thư tỉnh, nhưng đồng thời niên hoa tu luyện cũng là hoang phế nhiều ngày. Nhưng cho dù chỉ là đã nhiều ngày, lại làm trước nay ở Pháp thuật thượng đều so bất quá nàng ngỗ hỉ nhi lại thắng nàng, cho nên niên hoa trong lòng tự không phải một fan tư vị. Nô Hỷ Nhi nghe ra niên hoa này hế ẩm ngữ khí, cũng liền có chút buồn cười, bất quá hai người đã là bạn tốt, Nô Hỷ Nhi cũng không đến mức ở niên hoa chỗ đau thượng lại giải đem muối chỉ chế nhạo nói, ta chính là cần thêm tu luyện mới thắng ngươi nha, xem ngươi bộ răng này, chính là không cao hứng sao. Niên hoa cũng không phải thật cùng Nô Hỷ Nhi sinh khí, có lẽ nàng chỉ là ở sinh bản thân hờn rồi mà thôi. Nào có A hơn nữa nàng cũng chưa tế ra băng huyền tiễn. Cũng liền cho rằng thực lực của chính mình vẫn là hơn một chút. Nô Hỷ Nhi đột mà cười hì hì mà tới gần Niên Hoa, đây là muốn cùng nàng nói nhỏ điểm báo. A đệ, ngươi có hay không cảm thấy, này từ xong tu sau, pháp lực liền liền tăng cường không ít. Nô Hỷ Nhi nói lời này khi tuy rằng là hạ dọng, nhưng trên mặt một chút đều không hiện ngượng ngùng, cho nên Niên Hoa thấy nàng rõ ràng đã là tài xế giả bộ dáng, cũng liền không hề cảm thấy không hảo cùng nàng nói tỉ mỉ. Song tu vốn cũng là tu luyện chi nhất, nếu nói tăng cường tự thân pháp lực, nhưng thật ra có, nhưng ta tự song tu sau, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nô Hỷ Nhi một bộ không tin bộ dáng, nàng này đây vì Niên Hoa không chịu nói. Như thế nào khả năng không có cảm giác, ta là một hoàn thành song tu sau, liền giác quanh thân luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, rồi sau đó khí mạch cũng đủ. Niên Hoa thấy ngô Hỷ Nhi như thế liền đã sinh ra một loại tựa hồ đang xem nàng đẩy mạnh tiêu thụ bảo vệ sức khỏe sản phẩm ảo giác, bởi vì nàng vẫn luôn đang nói song tu như thế nào như thế nào hảo, nhưng niên hoa hiển nhiên cũng không mua trướng, chỉ nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay đẩy ra ngô hỉ nhi. Đình! Sư phó của ta cũng nói qua, này cũng cùng cá nhân thể chất có quan hệ, có chút người có thể nhanh chóng gia tăng tu vi sắc thật đến ích với song tu, thật có chút người lại là không có đặc biệt biến hóa cho nên nàng rõ ràng là thuộc về người sau. Nô Hỷ Nhi lẩm bẩm một câu, hảo đi. Dù sao ta là thằng dai, chiếu ngươi như thế nói, ta liền thuộc về người trước lạc. niên hoa hãy còn gật gật đầu, nhưng đột nhiên, nàng đã cảm giác được chính mình bụng có chút đau đớn, ngay sau đó nàng nhữ mày Nô Hỷ Nhi thấy thế, liền kỳ quái nói, A đệ, ngươi xảy ra chuyện gì, chính là nơi nào không khỏe. niên hoa cũng thấy này sợi đau ý. Thật sự là không giống ngày thường, nàng đều đau đều sắp chạm không dậy nổi thân, toại chỉ phải dùng tay chống đỡ ở bàn. Nô hỉ nhi lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, ta đỡ ngươi đi trên giường nghỉ ngơi đi. Nàng cũng không biết nghiên hoa đây là xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng như thế có thể giảm bất nàng đau đớn, liền liền như thế làm. Nô hỉ nhi nhìn nghiên hoa lúc này đã cái chán tất cả đều là mồ hôi, liền càng thêm cảm thấy không thích hợp, cho nên tự mình lầm bẩm, không được. Ta muốn đi tìm tử cầm sư minh. Niên hoa nhìn ngô hỉ nhi chạy ra nhà ở sau, liền bản thân lấy bàn tay nhất biến biến mà vớt vẽ bụng, nhưng như thế một chút hiệu quả cũng không, cho nên nàng hiện giờ cũng chỉ đến nhận đến tống tử chỉ tới. Con hào tống tử chỉ lúc này liền ở giao hoa cung đệ tử sở cư nơi ngoại viện tới tu luyện chân yêu phủ Mười khí cùng với chủ nhân nhân có huyết minh quan hệ, cho nên này tu luyện tất nhiên là cho nhau ảnh hưởng. Mà hiển nhiên Chấn Yêu Phủ đã lại ra tăng rồi tu vi, bởi vậy này Ngô hỷ Nhi mới vừa tới gần Tống Tử Chỉ, liền thiếu chút nữa bị Chấn Yêu Phủ gây thương tích. Bất quá còn hảo có Tống Tử Chỉ kịp thời ngăn lại, nhưng như thế cũng đã là dọa tới rồi Ngô hỷ Nhi. Người sau bưng kính ngực, chỉ vào kia nửa phủ với không trung Chấn Yêu Phủ liền nói: "Sư minh, Này Chấn Yêu Phủ, ngươi có không tạm thời thu hồi tới?" Tống Tử Chỉ xoay người vừa thấy, thấy là con run run Ngô Hỉ Nhi, Liền mới thu hồi Trấn yêu phủ Nô sư muội vì sao mà đến? Hắn ngay sau đó hỏi. Nô hỉ nhi lúc này mới nói ra, tử cầm sư huynh mau đi xem một chút đã đệ đi, nàng vẫn luôn che lại bụng, tựa hồ là vô cùng đau đớn. Tống tử trì vừa nghe, liền ngự kiếm dựng lên, nô hỉ nhi vốn cũng tưởng đổi kịp, nhưng lại nghĩ đến có lẽ niên hoa thật đúng là thân thể xảy ra vấn đề, cho nên lại ngược lại phi đi mai lào ông chỗ đó, nghĩ thỉnh hắn đi xem niên hoa. Này giao hoa cung đệ tử tạm cư mà đều ai pha gần, cho nên tống tử trì thực mau liền đã trở lại. hắn tiến phòng, liền thấy niên hoa nằm ở giường, hơn nữa biểu tình thống khổ. Ngươi chính là nơi nào không khỏe. Niên hoa thấy là tống tử trì đã trở lại, liền có dựa vào cảm giác, nhưng nàng thật là đau lợi hại. Giống như này bụng nội có cái gì đồ vật ở quay cùng giống nhau. Sư Minh, ta đau quá nàng bởi vì đau đớn. Cho nên hợp với nói chuyện khi đều cảm giác được có chút khó khăn. Tông tử chi vừa thấy niên hoa sở ấn địa phương, đúng là phất hủ đang sở tàng bộ vị, liền sát mặt ngưng trọng, ta đi thỉnh trưởng môn cùng Mai Phong lại đây. Tông tử chi lời nói vừa ra, ngoài phòng liền có tiếng bước chân, mà vào tới hai người chính là trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân cùng Mai Lào Ông. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân tiến phòng liền nói, chính là A Đệ ra cái gì sự. Tông tử Chi cũng đem trong lòng sở nghi lập tức nói ra, A đệ bụng đau đớn, mà đệ tử cho rằng, này có thể là cùng Phất Hủ Đăng có quan hệ. trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân cùng Mai Lào ông chờ bốn phong phong chủ đều đã biết mười khí chi nhất Phất Hủ Đăng ở niên hoa trong cơ thể, tuy rằng ngay từ đầu cũng thấy kỳ quái, nhưng đã có ly thương thượng thần chứng cứ có sức thuyết phục, bọn họ cũng liền tự nhiên đều tin. Bởi vậy trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân mới có thể như thế khẩn trường, Mai Sư Đệ. Người đến xem á đệ rốt cuộc như thế nào. Hắn cùng một bên Mai Láo ông nói. Mai lão ông nật mắt trên giường Niên Hoa, lại lấy ra một viên thuốc viên nhét vào miệng nàng chung cũng nói, này thuốc viên ngẩm lấy có thể, nhớ lấy đừng nuốt vào. Niên Hoa lúc này ý thức đã có chút tan giã, cho nên Tống Tử chỉ thấy vậy, liền ở Niên Hoa hầu cổ chỗ làm nói khép kín phương pháp, để ngừa ngăn Niên Hoa đem thuốc viên nuốt vào đi. Trường môn sư huynh đã là hoài nghi đến Phất Hủ Đăng. Mai lão ông liền thỉnh trưởng môn Ngọc hư chân nhân tới thi triển pháp thuật, tiến tới đến xem này niên hoa bụng phất hủ đang lúc này rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Trưởng môn Ngọc hư chân nhân ngay sau đó thi triển ra một mặt gương, mà trong gương phất hủ đang hiển nhiên là mới gặp hình dáng, tựa hồ có sắp hình thành chỉnh thể dấu hiệu. Này phất hủ đang như thế, chính là liền mau hình thành. Nếu là như thế, đảo cũng liền có thể giải thích niên hoa vì sao bụng sẽ đau đớn như thế. Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân hiển nhiên cũng không được nhân vui sướng với phất hủ đang liền mau hình thành, mà không màng niên hoa an nguy. Hắn tự giác, đã là ly thương thượng thần phát hiện phất hủ đang nguyên ở niên hoa trong cơ thể, cho nên hắn cho rằng việc này hẳn là đi hỏi một chút hắn. Cho nên hắn ngược lại phân phó Tống Tử Chí nói, ngươi liền tại đây trước chăm sóc niên hoa. Là Tống Tử Chí gật đầu nói, nhìn theo trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mai lào ông rời đi. Tống tử trí lúc này mới ngồi trên giường hắn thấy vậy khi niên hoa trên mặt không hề một bộ thống khổ bộ dáng Hiển nhiên là mai là ông thuốc viên khởi tới rồi tác dụng Nô sư muội, người đi về trước đi Nô hỉ nhi thấy niên hoa sắc thật hảo rất nhiều Hơn nữa nghị trưởng môn ngọc hư chân nhân đều đi tìm ly thương thượng thần Liền cảm thấy niên hoa ứng sẽ không có việc gì Cho nên nàng gật gật đầu Lại nhìn mắt niên hoa sau Mới vừa rồi rời đi Đối với Niên Hoa trong cơ thể phất hủ đang sẽ có này tình huống, Ly thương thượng thần giống như đã sớm dự đoán được, cho nên đương trưởng môn ngọc hư chân nhân đi thỉnh hắn khi, hắn thế nhưng liền chờ ở này ngoài điện, đại trưởng môn ngọc hư chân nhân gần nhất, liền nói, đi thôi. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng lại đây trưởng môn ngọc hư chân nhân, cũng liền lập tức gật đầu, cung kính địa đạo một tiếng vâng sau, liền theo Ly thương thượng thần mà đi. Niên Hoa ra việc này, Trừ bỏ mai lào ông bên ngoài tam phong phong chủ tất nhiên cũng muốn đến, mà ly thương thượng thần giá lâm, này mọi người lại muốn đi thêm lễ một phen, nhưng ly thương thượng thần lại là phẩy tay háo một cái, tựa quái đại gia chặn hắn nói nhi. Hảo, không phải muốn đi xem kia nha đầu sao. Bởi vậy đoàn người động tác nhất trí mà lại tránh ra vị trí, ly thương thượng thần lúc này mới đi vào niên hoa dường trước. Hắn chỉ cần liếc mắt niên hoa, liền một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Nha đầu này trong cơ thể phất hủ đang sắp hình thành. Tuy rằng trưởng môn ngọc hư chân nhân đã là tận mắt nhìn thấy, nhưng vừa mới rốt cuộc vẫn còn có một tiêu nghi ngờ, lại nhân ly thương thượng thần lúc này một câu mà đánh mất. Xin hỏi thượng thần, ta này đệ tử như thế, nhưng cũng là nhân phất hủ đang duyên cớ. Không biết có không quá đáng ngại. Nhưng hắn vẫn là lo lắng miên hoa, liền hỏi nói. Ly thương thượng thần không lập tức trả lời trưởng môn ngọc hư chân nhân vấn đề. Chỉ lấy đầu ngón tay vừa động, kia hàm ở niên hoa trong miệng thuốc viên liền bản thân trồi lên tới. phân hủ đăng là mời khí, lại là nhận nha đầu này là chủ, tự nhiên liền sẽ không thương nàng. Dung này chờ thuốc viên, cũng là làm điều thừa. Ly thương thượng thần dứt lời, này thuốc viên liền biến mất. Mai lão ông thấy vậy, tuy là trong lòng vừa động, nhưng lại không dám nhiều lời. phân hủ đăng có khởi tử hồi sinh chi dùng, lại là này cuối cùng một cái mời khí. Cho nên bản tôn cho rằng, này ngày gần đây còn lại chín mười khí đều sẽ có dị động, các ngươi cần chú ý. Nếu phất hủ đang sắp hình thành, như vậy lấy này 10 khí tương hút mà nói, này còn lại chín mười khí, vô luận là thân ở nơi nào, dừng ở người nào tay, cũng sẽ nhất định tụ tập ở bên nhau. Cho nên ly thương thượng thần lời ngầm, là muốn trưởng môn ngọc hư chân nhân bắt lấy này trở cơ hội. Chỉ là này 10 khí trở về vị trí cũ, này hạo kiếp liền liền đúng hẹn tới. Tuy nói, này vừa lúc là cướp lấy còn lại 5 kiện ở ma quân khuynh thành trong tay 10 khí hảo thời cơ, nhưng kể từ đó, này Hạo kiếp có phải là chỉ tiên ma chi chiến, hoặc là vẫn là tam giới đại chiến đâu Nhưng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cho rằng, tuy nói hiện tại hết thể hướng hảo, nhưng bọn hắn còn chưa đoạt lại giao hoa cung, hơn nữa các đệ tử cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trở về, cho nên hắn như suy tư gì, thế nhưng nhất thời có chút lo lắng sốt ruột, Ly thương thượng thần thấy vậy, biết hắn đây là lo lắng hạo kiếp, liền hướng mọi người nói, nếu này hết thảy đều là thiên mệnh, đại gia cần gì phải quá mức lo lắng, việc này liền giống như tiên gia ứng kiếp thôi. Này nếu là an toàn lịch kiếp, sau này liền sẽ có đại tu vì, ở đây người đều biết ly thương thượng thần nói chính là ý tứ này. Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân vẫn là không thay đổi câu mày sắc mặt, ly thương thượng thần theo sau nhìn mắt tống tử trì, liền lại nói. Bản tôn còn cần lại xem xét một chút nha đầu này thân thể chẳng uống, nơi này. liền lưu lại hắn liền có thể. Hán, trường môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ nhất thời hai mặt nhìn nhau, mà nhanh nhất phản ứng lại đây vẫn là thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân. Đã là thượng thần phân phó, tử cầm ngươi liền lưu lại đi mạc hư chân nhân lời này đó là muốn nói cấp trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với dư tam phong phong chủ nghe. Trường môn ngọc hư chân nhân đám người cũng liền lập tức hiểu ý, vì thế này phòng trong liền chỉ để lại Tống Tử Trì. Người cũng biết, bản tôn vì sao phải lưu lại ngươi. Ly thương thượng thần dạo bước đến Tống Tử Trì trước mặt. Tống Tử Trì cuối đầu nói, đệ tử không biết. Ly thương thượng thần kỳ thật rất thích Tống Tử Trì, bởi vì Tống Tử Trì là cái tu đạo thiên tài, lấy năng lực của hắn, hẳn là thực mau liền có thể siêu việt mọi người. Mà này mọi người chung đương nhiên cũng bao gồm ngọc hư chân nhân đám người. Chỉ là này càng có năng lực người, kiếp nạn liền cũng càng nhiều, Tống Tử Chi ở trở thành tiên quân phía trước, còn cần giải quyết rất nhiều sự tình. Nhưng nếu cho rằng bằng hắn hiện giờ năng lực liền có thể giấu đến quá hắn, kêu tất nhiên là không có khả năng sự. Nếu Tống Tử Chi không nói, ly thương thượng thần cũng không nói minh, chỉ là đề điểm hắn một chút luôn là tốt. Bản tôn nói qua, đai phất hủ đang hình thành ngày. Này mười khí liền sẽ có điều dị động, lúc này đó là cái cướp lấy còn lại 10 khí thời cơ. Nếu là như thế, ngươi có lẽ liền không cần chờ đến kia một ngày. Ly thương thượng thần theo như lời kia một ngày, tự nhiên nói chính là phong tuyển ma hậu chi dạng, mà nơi này đã là hắn địa phương, tống tử trì liền đã là đã sớm biết định là không thể gạt được hắn, nhưng bọn họ chuẩn bị đến nay, này ly thương thượng thần lại là hiện giờ mới nói phá, chẳng lẽ là bởi vì... Chính là hắn cũng không thể xác định này phất hủ đang hình thành với nào một ngày. Đa tạ thượng thần đề điểm. Nhưng vô luận như thế nào, nay hiện giờ cấp lấy còn lại 10 khí, liền có một khác điều con đường, cho nên Tống Tử chỉ cho rằng đây cũng là chuyện tốt. Thôi, bản tôn buồn không nghĩ để ý tới này đó, nếu không phải kêu ma giáo ma quân lại nguyên là tiên giới người. Các người nếu là cùng chi nhất so sánh, bản tôn nhưng thật ra có chút hưng thú tiếp tục xem đi xuống nói đến cùng. Này ly thương thượng thần cũng là cái nhàn giật thần tiên, cho nên mới sẽ từ hắn trong miệng nghe được, như như vậy hạo kiếp tiến đến, đối với hắn mà nói liền chỉ là ở bên xem một hồi náo nhiệt mà thôi. Ly thương thượng thần chỉ chỉ niên hoa nói, nha đầu này cũng không có gì đại sự, nàng này trạng huống khả năng đến liên tục đến này phất hủ đăng hình thành, cho nên ngươi chăm sóc chút là được. Là, cung tiễn thượng thần. Ly thương thượng thần phất bào rời đi, thật đúng là ứng câu kia tới cũng nội vàng. Đi cũng bội vàng. Mà đợi ly thương thượng thần rời đi sau. Trên giường niên hoa mới tử tử chuyển tỉnh. Nàng nhìn Tống Tử trì bóng dáng. Têu một tiếng. Sư Minh. Tống Tử Trì xoay người. Thấy niên hoa muốn đứng dậy. Liền đỡ nàng một phen. Sư Minh. Ta chính là thân thể. Tống Tử Chi đúng sự thật nói cho nàng. Ngươi bụng sở dĩ đau đớn. Toàn nhân phất hủ đang dựng lên. Ngươi trong cơ thể phất hủ đang đã sắp hình thành. Thật sự. Nian Hoa vừa nghe Phất Hủ đang liền sắp hình thành chỉnh thể, liền lập tức giữ chặt Tống Tử chỉ tay, tựa hồ muốn lại xác nhận. "Ừm, chỉ là ngươi này đau đớn khả năng muốn liên tục đến Phất Hủ đang hình thành ngày ấy." Niên Hoa như trống bỏi lắc lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ cần này Phất Hủ đang có thể hình thành, ta điểm này đau lại tính đến cái gì?" Nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút bạch, nhưng vẫn là cao hứng nói. Tống Tử chỉ như xuân phong cười, liền chọc đến Nian Hoa xem thẳng mắt. Ngươi vừa mới biểu hiện, nhưng không giống không có việc gì. Nhiên hoa túi đầu, lại với này trong nháy mắt nghĩ tới hai người cặp kia tu chi dạ, nàng cũng không biết vì sao sẽ vào lúc này nhớ tới. Cho nên hồi khởi lời nói tới cũng có chút nói lắm, lúc ấy, sắc thật rất đau. Hơn nữa, ta lại không biết là bởi vì Phất Hủ đang duyên cớ, cho nên thêm chi lại lo lắng, mới, mới có thể như thế. Không sao, ngươi đã nhiều ngày liền trước đừng tu luyện. Nghiên hoa gật gật đầu, nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tuy rằng nếu là hỏi ra tới sẽ có vẻ có chút ngu đần, nhưng nàng thật là đối này có nghi hoặc. Sư Minh, ngươi nói nếu này phất hủ đăng hình thành, kia nó sẽ như thế nào ra tới? Nó giấu ở nàng bụng, nên sẽ không nảy ra tới khi muốn lấy nảy sinh hải tử phương thức đi. Đã là 10 khí, liền sẽ lấy nó phương thức xuất hiện. Mà đến lúc đó còn lại 10 khí, cũng rất có thể sẽ có dị động. Kia một ngày, nếu này 10 khí thật sự toàn bộ trở về vị trí cũ, này tiên môn cùng ma giáo chi tranh bước ngoặt liền sẽ theo hạo kiếp mà đến Lâm đi. Tống Tử Chi nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà niên Hoa lại nhìn hắn. Tuy rằng có một khác điều con đường có thể đoạt lại ở Ma Quân Khuynh Thành trong tay năm kiện 10 khí, nhưng gần nhất niên Hoa trong bụng phất hủ đang sở hình thành kia một ngày cũng không sẽ lập tức liền tới. Thứ hai hoệ lâu trưởng môn Lung Nguyệt còn ở ma giáo, cho nên Tống Tử chỉ cho rằng Này phong tuyển má hậu chi dạ vẫn là không được bỏ qua. Hồng hoang tìm hiểu đến xác thực nhật tử liền ở đêm mai, cho nên tống tử trì triệu tập tống hồng, mộ dung cảnh đám người, chuẩn bị với đêm mai hành động. Vốn dĩ lần này niên hoa cũng sẽ đi, nhưng hôm nay nàng lớn nhất nhiệm vụ, đó là chờ đợi phất hủ đang hình thành, cho nên đã là không nên tham dự. Lại nói quỷ quốc vực sâu hạ, ma quân khuynh thành nơi gió lốc điện, tựa hồ so ngày thường sáng ngời rất nhiều. Tuy rằng miến hội vẫn chưa bắt đầu, nhưng yêu nô nhóm đã đều bắt đầu làm chuẩn bị. Này trong điện, nhất rõ ràng biến hóa là, tại đây ghế trên, đã là không chỉ có một chương ghế dựa, hiện giờ đã là song song hai chương ghế dựa. Mà này hơn nữa ghế dựa, chính là cấp này tân phong tuyển ma hậu sở ngồi. Đêm mai đối với chờ tuyển các phi tử chính là cái quan trọng nhật tử. Hiện tại tiếng hô tối cao tuy rằng là từ tả xứ ưng e nghi quái giáp phiu giá trị nạp di quỷ dụ cấu bao nỉ anh lục mật mộ đỉnh view duyệt huy tâm đau tụng cổ địa tuyên hàng chúc khỏa kỹ lễ cô khế giận khệ trộm túng bội vận gõ huy tinh hiện ngụy thoát bạt dư hoàng thả khôi bơm nhu cầu khiển ước hạn ngoại bảo cộng hoàng thí kiệp ninh tinh la. Nay tìm hiểu nội dung từ các phi tử đồ trang sức, ý ie, trang sức chính là từ đầu đến chân đều có. Hỏi tham địch tình mục đích, không đến mức đụng hàng đó là cơ bản nhất mà càng quan trọng mục đích ở chỗ, thế tất muốn đem đối phương cấp hấp chế đi xuống, do đó sử ma quân khuynh thành ánh mắt có thể càng nhiều dừng lại ở bản thân trên người. Yêu tộc phi tử đương nhiên là như thế nào yêu diễm như thế nào tới, cho nên hầu hạ tần thù yêu nô đang xem thấy tần thù vẫn là một thân tố sắc váy sam, hơn nữa đồ trang sức trang sức đều là đơn giản thực, liền có chút khó hiểu, nương nương, ngươi ngày mai liền xuyên cái này quần áo sao? Nhưng nô tỷ cảm thấy Này cũng quá tố Tần thù tự biết đạo ma quân khuynh thành tẩm điện nội Hồ Sen Không vì người khác sở tới gần Chính là bởi vì này Hồ Sen thủy chính là đến từ cửu trọng thiên Là tiên giới chi thủy Cho nên bởi vậy cũng biết Tuy rằng hiện giờ ma quân khuynh thành đã là chúng ma đứng đầu Nhưng lại cũng chưa chắc không có một chút lưu luyến từng là tiên giới thượng tiên nhật tử Cho nên nàng như vậy thuần tịnh Cũng là phỏng tiên giới tiên tử trang điểm Hơn nữa này tục ngữ theo như lời Vạn lục tùng chung một chút hồng, như vậy ở đông đảo yêu diễm phi tử chung, nàng này thân tội ý hề, cũng liền ngược lại có thể dẫn vào chú mục. Cho nên nàng mỉm cười nhìn gương đồng chung chính mình, đêm ai ta liền xuyên này thân quần áo. Yêu nô tuy rằng lo lắng, nhưng đã là tần thù ý tứ, nàng cũng không thể nói thêm nữa cái gì, chỉ là từ biết tần thù cũng vào chờ tuyển danh sách, những cái đó lại đây hỏi thăm các phi tử bên cạnh Yêu nô liền tổng hướng các nàng nơi này nhìn xung quanh. Cho nên này yêu nô tiến tới lại hỏi, nương nương, kia nô tỉ nên như thế nào nói. Làm ra đã bị thu mua bộ dáng, thần thù là làm nàng bên cạnh yêu nô nhóm đều cố ý như thế làm. Tuy rằng nàng khinh thường cùng này đó yêu phi nhóm tranh đấu, nhưng nếu muốn ngồi trên ma hậu chi vị, tất yếu thủ đoạn vẫn là yêu cầu. Cho nên nàng một bên nhìn nhìn tóc mai chung cây châm, một bên lại nói, ngươi liền nói, xuyên chính là kêu kiện đỏ thâm khoát xa liền có thể. Màu đỏ Sam váy là vì vui mừng chi sắc, cũng vì ung dung sắc điệu, nếu những cái đó yêu phi nhóm đều đối ma hậu chi vị nhất định phải được, như vậy nàng sở lộ ra tin tức cũng muốn cùng các nàng giống nhau mới đúng, tần thù suy nghĩ, kia yêu nô tựa hồ đã là đã hiểu, làm thỏa mãn nhiên gật đầu, nô tì đã biết. Nhưng còn có một việc, là tần thù có khả năng nghĩ đến, đó là lần này phong tuyển ma hậu yến hội, khả năng sẽ bị ma quân khuynh thành lợi dụng vì một lần mồi. Một đối tượng đương nhiên là Giao Hoa Cung, mà liền nàng hôm qua từ Ma Quân Khuynh Thành tẩm điện sở nghe lén tới tin tức là, Ma Quân Khuynh Thành đã đối này làm tốt chuẩn bị, đến nỗi là cái gì chuẩn bị, thần thù cho rằng định là ở gửi 10 khí địa phương thiết trí cái gì. Nếu đêm mai Giao Hoa Cung đệ tử thật sự tới thừa cơ đoạt lại 10 khí, kia thống tử chỉ sẽ đến sao. Gương đồng trung sở chiếu ra chính là tần thù suy nghĩ xuất thần khuôn mặt, tuy nói tới rồi hiện giờ. Nàng lại tưởng tống tử chỉ cũng là vô dụng, nhưng là chuyện tình yêu, cũng không phải trong miệng nói xá liền có thể xá. Đối với nàng tới nói, bên giao hoa cùng đệ tử tử tuyệt đều không sao, nhưng chỉ có hắn, nàng vẫn là quan tâm hắn an nguy, cho nên nàng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không chuyển cái tin tức đi thần vực. Chính là thần thu lại cười khổ, thầm nghĩ, hiện giờ nàng cái này thân phận, cho dù là chuyển ra tin tức, chỉ sợ cũng là không người tin đi. Hơn nữa muốn từ gió lốc điện chuyển ra tin tức, tất trước muốn qua ưng thả còn một đập hư khiển trung hoàng giặt ngải Bộ đà hình nhó chương thứ. Nương nương Này hoa thai tốt không? Yêu nô lại tuyển hai lỗ thai hoàn vốn là hỏi tần thù cảm thấy như thế nào, nhưng đợi trong chốc lát lại không gặp nàng phản ứng liền mới lại hỏi câu tần thù phục hồi tinh thần lại, không sao cả gật gật đầu. Yêu nô thấy vậy, liền đem sở hữu chọn lựa tốt váy áo, đồ trang sức Trang sức đều phóng hảo Lúc này, nay ngoài điện lại có ma giáo đồ muốn tìm Tân Thù Cho nên có yêu nô tiến điện bẩm Nương nương, là hưu sứ đại nhân cho mời Chúc thử tinh tới tìm nàng Tân Thù biết ở ma giáo Nếu muốn tránh đi tả sứ ưng quái giáp phi phụ già khiển hoạn thiệm nãi mô vận hoán Nghe mi tả ý củ hoàng cậy hàng chỉ hôi Hi chơi hoàng địch tay hội giận thả không chướng lại mô Người đi đáp lời Liền nói ta hôm nay nhân muốn chuẩn bị ngày mai hiến hội liền trước không đi đãi ngày sau lại đi thấy hưu sứ đại nhân yêu nô đem nguyên lời nói nói cho này ma giáo đồ, mà này ma giáo đồ tựa hồ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ đem một hộp giao cho yêu nô trong tay cũng nói thỉnh báo cho nương nương đây là Hưu sứ đại nhân cấp nương Nương lễ vật yêu nô đem hộp đưa tới tần thủ trong tay người sau ngay sau đó mở ra phát hiện bên trong lại là một chuối trân Chu bằng cổ Tần Thù biết này cũng không phải bình thường châân châu Này đó Trân châu là từ biển xanh thành cao yêu chi nước mắt biến thành, cho nên cho là chân quý. Cho nên này chúc thử tinh đưa này phân đại lễ cho nàng, chẳng lẽ là cảm thấy nàng rất có khả năng sẽ trở thành ma hậu. Đêm mai, ta muốn mang cái này liền, ngươi đi đem nó phóng hảo đi. Tần Thu nghĩ, nếu chúc thử tinh thực sự có ý này, kia nàng liền thừa nó tình cũng có thể, rốt cuộc nếu lên làm ma hậu, nàng vẫn là yêu cầu hắn tương trợ. Liên ở tần thu nhận lấy chút thử tinh tặng cho vòng cổ sau, hương tiềm ngạc mân so sáu duyên nồng lệ hợp lại tạp vượng giáp phiếu tục si cởi trộm hước cô thức khung nói mộ bi bẩn tuyển. Ấn kiện chơi tiềm hoàng sâm chỉ mật nghị dùng xúc khái hớn lãng. Không sao, muốn đưa lễ liền đưa hảo. Kia yêu thai, là không có khả năng trở thành ma hầu. Tuy rằng lưng hoa khâm kính ưng bần cào khiết cậy nồng lệ lưỡi kiều rường hoảng sợ dầm dĩ như lục giận hố nam mãi đã phì tuần quả vịnh cháo loại giá trị mồ hoa anh xuẩn súc buột biên hôi nghiêm du ra ngạch mỏng. ưng cờ tiên phỉ hội Úc Tân Duệ vong cụm lửa bảo đảo mạng ao. Là, đại nhân. Cho nên lưng nhẫm bẩn biên hoan hoàng sán tối xỉu bảo màu khiếp tính manh mô địa vong khỏe xa ra lung vĩnh thông gõ đấm kỵ nón hoàng hợp lại thọc tín lân phong cao đêm đúng là tùy thời mà động tốt nhất thời cơ. Từ quỷ quốc vực sâu thượng hồ tộc lãnh địa nhìn xuống gió lốc điện, tựa hồ vẫn là các ma giáo đồ cùng yêu tộc tiến tràng là lúc, bất quá như vậy xem ra, này phong tuyển ma hậu chi yến thực mau liền sẽ bắt đầu. Bởi vì hồ tộc đã cùng giao hoa cung kết làm đồng minh, cho nên lần này hành động, Tống tử chỉ cho rằng này hồ tộc chính có thể có tác dụng. Mà hồ yêu a huyển rốt của can tâm, bởi vì tuy nói phía trước hai bên là có miệng chi ước, nhưng lại không có như hiện tại giống nhau chân chính tới rồi hợp tác thời điểm, cho nên nàng cho rằng, lần này Tống Tử Chi tìm bọn họ, cũng là vì tín nhiệm hai chữ. Nhưng là niên hoa tương lai, nàng lại muốn hỏi nhiều một câu, mà Tống Tử Chi lại chưa nói minh, chỉ nói niên hoa là thân thể không khỏe mà thôi, vẫn chưa thuyết minh là cùng 10 khí chi nhất phất hủ đăng có quan hệ. Hồ Yêu A Huyển không làm ngờ vực, chỉ hy vọng niên hoa có thể sớm ngày hào lên chính là chỉ mượn bọn họ lãnh địa dùng sao. Tự hồ tộc trưởng lão sau khi chết, này tôn A huyền liền kế nhiệm trưởng láo chi vị, cho nên hắn có lãnh đạo chúng hồ yêu quyền lợi, toại tự tiến cử nói, chúng ta hồ tộc nội cũng có tiêu dũng người, nếu là đạo quân yêu cầu, chúng ta cũng có thể. Nhưng thống tử trì lại cho rằng không thể, chỉ vì hắn cũng biết, này hồ tộc đã sớm bị ma quân khuynh thành theo dõi, cho nên mượn này lãnh địa dùng một chút đã là mạo hiểm. Mà hồ tộc đã cùng bọn họ kết làm đồng minh, hắn cũng muốn vì bọn họ suy xét. Không cần, lần này đến hội, kêu ma đầu nhất định sẽ có điều phòng bị, trưởng lao chỉ lo như thường dự thiệt liền có thể. Lần này đến hội, các yêu tộc tộc trưởng hoặc trưởng lão toàn muốn tham dự, cho nên đến lúc đó A huyền cùng A huyền cũng muốn cùng đi, cho nên nếu là bọn họ còn tham dự trong đó, vạn nhất ra hoa cùng các đệ tử thất bại, như vậy hồ tộc cũng thực sắc bị tận diệt. Hồ tộc làm cái thứ nhất cùng giao hoa cung kết minh yêu tộc, nó ở yêu tộc trung tác dụng có thể nghĩ, cho nên muốn bảo hồ tộc, cũng liền tạm thời không thể dễ dàng dùng chi. A huyền ngắm lại cũng là cái này lý, cho nên chỉ gật đầu nói, như thế, chúng ta liền đi trước một bước. Dứt lời, hắn liền cùng hồ yêu A huyền rời đi hồ tộc lãnh địa, đi trước quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện mà đi. Tống Hồng thấy vậy, liền cùng Tống Tử chỉ nói, việc này không nên chậm trễ. Này yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta vẫn làm mau chút hành động đi. Mọi người gật đầu, từng người lấy pháp thuật biến thành yêu tộc bộ ráng sau, đã là ngự kiếm đi trước quỷ cốc vực sâu. Bọn họ theo kế hoạch thực thi, đương nhiên lại không thể toàn bộ người cùng tiến cùng ra. Làm tiên phong tống tử trì, tống hồng đám người, cho là đầu tiên thử một chút cửa này khẩu thủ vệ như thế nào, mà những người khác trước xem bọn họ như thế nào, tiếp theo làm theo chính là... Từ từ tuy rằng tối nay yêu nhiều hơn tạp nhưng kia yêu tộc thủ vệ vẫn là liếc mắt một cái liền cảm thấy này Tống Tử Trì cùng Tống Hồng hai người không rất giống yêu tộc, cho nên kêu ở bọn họ. Hai vị đại ca Tống Hồng cùng Tống Tử Trì xử cái ánh mắt sau, liền định nọt mà cười Cái nào tộc? Như thế nào lại là nhìn không quen mặt? Lần này đến hội, cũng không phải là tùy tiện ma giáo đồ cùng yêu tộc đều nhưng đi, liền tính không phải nhất tộc chi trường, cũng muốn là trung tầng nhân sĩ hoặc là cái yêu nhị đại mới nhưng đi vào, mà này thủ vệ hai yêu chính là tinh thực, bọn họ ngày thường cùng những cái đó yêu đánh quá giao tế, cho nên chưa thấy qua Tống Hồng cùng Tống Tử Trì, liền ngăn cản bọn họ, chuẩn bị đề ra nghi vấn một phen. Chúng ta huynh đệ hai người là hồ tộc, vốn là cùng trưởng lão cùng nhau tới, nhưng trên đường lại nhân một ít việc mà chỉ hoãn. Hồ tộc Hồ tộc chính là trọng điểm nhìn chăm chăm phong đối tượng, cho nên này hai yêu lại tiến lên lấy cái mũi ngửi một chút, rồi sau đó cuối cùng là có chút tin, quả nhiên một thân hồ tao vị còn hảo tống tử chỉ đám người trước tiên hướng những cái đó hồ yêu thu chút hồ yêu mới có hơi thở, mà lúc này quả nhiên có tác dụng. Hai vị đại ca, vẫn là nhanh lên phòng chúng ta vào đi thôi, bằng không trưởng lao hắn nhất định phải trách tội chúng ta hai anh em, ngươi xem hôm nay là cái quan trọng nhật tử, vạn nhất tống hồng cố ý không hướng hạ nói, Chính là muốn cho này hai chỉ yêu biết, nếu bọn họ nháo lên, liền sợ bởi vậy mà quét kia ma đầu hứng thú, đến nỗi hậu quả, đương nhiên chính là này hai yêu thừa nhận lạc. Hai thủ vệ tiểu yêu, hãy còn ngấm lại, càng muốn liền càng cảm thấy đúng vậy huống hồ nếu thật là sự tình ra ở hồ tộc trên người, mà bọn họ đã bị trước đó báo cho phải chú ý hồ tộc, kia bọn họ đã có thể thật sự xong rồi. Đi một chút. Vào đi thôi. Đa tạ nhị vị đại ca. Tống Hồng cùng Tống Tử Trì vốn là đã chuẩn bị thi triển pháp thuật, nghĩ nếu là còn không thể tiến, như vậy bọn họ liền trước giải quyết này hai tiểu yêu lại nói. Chỉ là bất động dùng pháp thuật, đó là tốt nhất, bởi vì ở gió lốc điện thi triển pháp thuật, một giây sẽ đưa tới những cái đó mà giáo đổ. Ở cách đó không xa quan sát đến Tống Tử Trì hai người hồng hoang đám người, thấy bọn họ nhưng thuận lợi tiến vào sau, liền cũng liền có mô học dạng, rồi sau đó cũng thành công vào được này gió lốc điện. Trước đây, Hồng hoang đã điều tra đến này năm kiện 10 khí liền đặt ở gió lốc điện một cái trong mật thất, cho nên, Tống Tử chỉ bọn người thẳng đến cái này mật thất mà đi, chỉ là này dọc theo đường đi đều có ma giáo đồ cùng yêu tộc, bởi vậy bọn họ còn phải làm bộ cho nhau hàn huyên bộ ráng. Quả nhiên tại đây mật thất chung quanh, có tương đương số lượng yêu tộc cùng ma giáo đồ ở gác. Bất quá liền điểm này thủ vệ, Tống Hồng còn không có đem bọn họ để vào mắt, Hồng Hoàng sư minh. Ngươi cùng mộ dung sư để hướng tả, mà ta cùng với tử cầm hướng hữu. Mật thất rất lớn, vì bắt khẩn thời gian, cũng vì có thể bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cần thiết phân công nhau đi tìm, mà dựa theo kế hoạch, thẩm tử Ngọc cùng Thạch Dụ phải đợi bọn họ đều tìm được rồi 10 khí vị trí, mới có thể thi triển huyết mình quan hệ. Hồng hoang gật đầu, hàn phía trước tuy là điều tra đến này năm kiện 10 khí chính là ở mật thất chúng phóng, nhưng mật thất chung lại có bao nhiêu cái không gian. Mà lúc ấy đại hắn lại muốn đi tìm tòi đến tuột cùng khi, bên kia ma giáo đồ nhóm đã là tuần tra đến tận đây, cho nên vì không rút dây động rừng, hắn cũng chỉ đến như vậy phản hồi. Đi! Tông tử chi chỉ nói một chữ sau, bọn họ bốn người liền bắt đầu hành động. Mà phụ trách tối nay thủ vệ ưng khẽ quẻ ti lũa hung như nam nãi kỹ sát huy quái chơi nồng lệ lư thổi tiêu diệt dụ ưởng hội áo thung di khiếp tá bệnh, ưng thành sủi cảo ý bạch cấp phủ Là này điều yêu thuộc hạ được đến mệnh lệnh sau, liền lại lần nữa biến mất với đám người bên trong. Mà chúc Thử Tinh vẫn luôn quan sát đến lưng quyết khấu mô pha thương xâm lan trử cầu Hoàng sợ kiếm còn nhiệt huy tu phương hành lang qua giáp kệ mô kệ thực kệ tài hành mô thấu thuấn ổn bản hoài mô lộc mua mang thang thiển mô nhôm chơi thả mầu kệ giáp phiếu túi hoàn ác rèm hai còn khâu bạc hoang nguyên thấu muống như gáo cửa sổ bị Mỹ hoàng cú khảo đàm đương hội cao thuần Tỳ tì tiềm tại ốc đuối nguy cụ thang khâm trọc chơi nhai thả thứ điệp. Trúc thử tinh nghĩ niên hoa còn chỗ hữu dụng, liền nghĩ nếu nàng cũng tới, tự nhiên cũng phải đem nàng bắt được, rồi sau đó lại dâng cho ma quân khuynh thành. Là, đại nhân, nay trong điện đã tụ tập một chúng ma giáo đồ cùng yêu tộc, bọn họ đều ở nhón chân mong chờ một người đã đến. Ma quân đến. Bài kiến ma quân. Ma quân khuynh thành tối nay quần áo vẫn là áo đen thêm thần chỉ là trước ngực một đóa hoa sen dị thường thấy được. Một chúng ma giáo đổ cùng yêu tộc ánh mắt ngược lại là vào lúc này ngắm nhìn tới rồi này đóa hoa sen thượng, hơn nữa còn ở suy đoán, ma quân khuynh thành mang lên này đóa hoa sen hay không còn có cái gì đặc biệt ngụ ý, đều đứng lên đi. Ma quân khuynh thành sau khi ngồi xuống, liền dựa nói, rồi sau đó làm lần này phong tuyển ma hậu Yến hội tư lệ quan, chúc thử tinh đương đến muốn đứng ở ma quân khuynh thành hạ đầu, kế tiếp đó là hắn công tác. Mời vào điện ở đến ma quân khuynh thành ý bảo sau, trúc thử tinh lớn tiếng mà nói. Gió lốc điện đại môn lại lần nữa bị mở ra, mà sắp tiến vào trong điện chính là 10 tên trở tuyển phi tử, trong đó tần thù đứng ở đệ tam bài, xem như trung gian vị trí. Này đó phi tử liễm đoan trang mà đến, tuy rằng dung mạo yêu diễm, nhưng nếu muốn trở thành ma hậu, liền cần một ít đại gia thái độ, cho nên các nàng mắt nhìn thẳng, thẳng đến đến gần ma quân khuynh thành trước mặt, mới thi lệ nói. Bài kiến ma quân. Tuy rằng có ma quân khuynh thành tại đây, nhưng có như vậy nhiều yêu tộc mỹ nhân ở phía trước, này những ma giáo đồ cùng yêu tộc không trên giới đánh giá mới là lạ. Bọn họ là như thế, mà nắm có lựa chọn quyền ma quân khuynh thành lại làm như vẻ mặt không có hưng thú bộ dáng, hắn chỉ là hơi chút quét mắt này nhưng chờ tuyển phi tử, liền liền không lại nhìn. Trúc Thử Tinh tuy biết ma quân khuynh thành chính là vì giao hoa cung đệ tử mới thiết tiến hội, nhưng hắn cho rằng... Này cho dù là diễn trò cũng là phải làm trọn bộ, húng chi hiện tại chính là ở nhiều như vậy ma giáo đồ cùng yêu tộc trước mặt, bởi vậy hắn tới gần ma quân khuynh thành bên thai, nhẹ giọng nhắc nhở nói, ma quân, thỉnh chọn lựa. Trúc thử tinh bưng một một bàn mặt trên bày viết có các yêu phi tên thẻ bài, hắn đoan đến ma quân khuynh thành trước mặt, chờ ma quân chọn lựa. Chỉ là hắn đợi trong chốc lát, cũng không gặp ma quân có động tĩnh, liền lại tưởng lặp lại một câu, ma quân, thỉnh. Ma quân Khuynh Thành lúc này mới trầm rãi mà nói, đã là chọn lựa ma hậu, đó là muốn thận chi lại thận, nếu như thế một lần liền tuyển ra, sợ là quá mức dễ dàng, vẫn là trước tuyển ra 5 tên đi. Ma quân Khuynh Thành có thể đáp lại liền hảo, kể từ đó, Trúc Thử Tinh cũng sẽ không quá mức xấu hổ, toại lại nâng lên một bàn, thỉnh ma quân chọn lựa. Cho dù là trước chọn lựa 5 tên phi tử, nhưng như thế cũng đã là làm này 10 tên chờ tuyển phi tử khẩn trương một phen. Tuy rằng trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười, nhưng từ các nàng không tự giác rảo khăn động tác tới xem, cũng thực sự là đang khẩn trương. Nhưng một tịch tố sắc quần áo tần thù nhưng thật ra chấn định thực, bởi vì nàng chắc chắn, nàng từng đối ma quân khuynh thành theo như lời nói là hữu dụ. Chỉ thấy ma quân khuynh thành quét mắt này một bản thượng thẻ bài sau, liền nhìn như tùy ý mở ra 5 cái thẻ bài. Trúc thử tinh lúc này mới dương mắt, cũng tuyên bố nói, hổ tộc Michael nương nương. Xà tộc ngu cơ nương nương, thân nương nương, từ ưng thỏa giáp phiêu giá trị mạc quỳ di cấu bao nị dung hoàng tường ngân hàng khôi chỉnh vũ tế khiển đố át sức hiện giới mô xỉu bảo bước quân khôi trịnh Loan gõ huy hạnh soạn quả hố tệ giáp phiêu trần ngao lấy chất bảo cố thả dục thấu lụy túi huy nón cào hát. Không thể tiến vào đợt thứ 2 các phi tử cho là cô đơn, mà tiến vào đến đợt thứ 2 năm tên phi tử liền có thể người thắng tư thái tiến lên một bước. Vốn tưởng rằng sẽ một lần liền tuyển ra ma hậu trúc thử tinh, lúc này lại vẫn có đợt thứ hai. Như vậy đã là quái dày này phong tuyển ma hậu lưu trình. Hơn nữa cũng không biết ma quân khuynh thành làm như thế dụ ý. Tại hắn hỏi, ma quân, không biết này kế tiếp. Lại tỉ thí một chút đi, cũng làm cho buồn quân có thể tuyển ra một cái vừa lòng ma hậu. Tỉ thí, trúc thử tinh theo bản năng cho rằng, chẳng lẽ là tỉ thí tài nghệ. Tuy rằng đây là ở hiến hội trường hợp, Nhưng kỳ thật cũng là có thể, liền khiến cho một chúng ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm tàng ra, ma quân có lệnh, đều hướng hai bên mà đi. Tần Thu nhưng thật ra không sợ tỉ thí tài nghệ, toại cũng bình tĩnh thực, nhưng còn lại bốn gã phi tử, nhân là không nghĩ tới lại vẫn bỏ thêm này một phân đoạn, liền đều có chút khẩn trương. Nhưng các nàng cũng không phải không có tài nghệ, nhưng bởi vì các nàng đều đối này ma hậu chi vị nhất định phải được, cho nên đương đến thận trọng lựa chọn loại nào tài nghệ. Nay tỉ thí trình tự liền từ vừa mới chúc thử tinh sở niệm ra tên vì chuẩn, mà khi hổ tộc Michael ở chuẩn bị phất tay háo nhảy một đoạn vũ đạo khi, lại bị ma quân khuynh thành kêu ngừng, Michael lập tức hiện ra sợ hai bộ dáng tưởng nơi nào làm không đúng. Mà ma quân khuynh thành lại nật mắt sau mới nói, đã là ma hậu, này yêu pháp nhất định phải không kém, buồn quân nói tỉ thí, chỉ lại là cái này. Chúc thử tinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiến lên, ma quân. Là tiểu nhân sai rồi. Lặng lẽ dương mắt thấy ma quân khuynh thành vẫn là chống đỡ mặt ngạch, cũng không có muốn trách tội hắn. Trúc thử tinh lúc này mới xoay người hướng bao gồm tần thù ở bên trong năm tên phi tử nói, ma quân có lệnh, còn thỉnh các nương nương một chọi một tỷ thí yêu pháp đi. Lại là tỷ thí yêu pháp. Tần thù trong lòng lạc một chút. Bởi vì nói đến yêu pháp, nàng hẳn là này 5 tên phi tử bên trong kém cỏi nhất đi, nếu là có thể dùng tiên môn pháp thuật còn hảo. Nhưng ma quân khuynh thành cường điệu chính là yêu pháp, cho nên nàng nếu là dùng tiên môn pháp thuật, như vậy hắn định là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cho nên nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là cố ý. Ở đây ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm tất nhiên là rất có hứng thú, nghĩ nếu là tỉ thí tài nghệ, nhưng thật ra nhìn xem liền tính, chính là yêu pháp lại không giống nhau, mà có thể trở thành ma hậu giả, cũng xác thật muốn yêu pháp lợi hại người mới nhưng đàm đương. Ấn Trinh Tự Hổ tộc cùng xà tộc phi tử, đã đều đứng dậy, các nàng hiểu biết lẫn nhau yêu pháp, tọa tỉ thí lên, tổng có thể hướng đối phương nhược điểm tiến tới công, nhưng hổ tộc Mai cơ rốt cuộc tu vi muốn cao chút, cho nên lại đối chiến mấy chiêu sau, nàng vẫn là thắng lợi, như thế, xà tộc ngu cơ tất nhiên là bị đào thải. Tân thù biết đây là xa luân chiến, mà hổ tộc Mai cơ nếu là liền vẫn luôn thắng đi xuống, như vậy nàng đối chiến đó là nàng. Cho nên nàng vẫn luôn quan sát đến này mai cơ yêu pháp, y đổ tìm ra nàng nhược điểm. Mà quả nhiên như tần thù sở liệu, này kế tiếp, hổ tộc mai cơ thật đúng là một đường thang xuân dưới, cho đến cùng nàng tỉ thí. Đây là kêu hổ tộc yêu thai nha. Không biết yêu pháp như thế nào? Nàng phía trước có từng là giao hoa cung đệ từ đâu? So chính là yêu pháp, lại không phải cái gì tiên môn pháp thuật, này yêu thai nhất định phải bại với mai cơ nương nương thủ hạ Bởi vì có tần thù ở, chúng yêu ma đối này cuối cùng một vòng tỉ thí vẫn là có điều chờ mong, thêm chi tần thù bị ma quân khuynh thành nạp làm phi từ khi, đã vì chúng yêu ma sở chú ý, cho nên này một vòng, mọi người đều cho rằng chắc chắn có trò hay nhìn. Tần thù tự biết yêu pháp khả năng không bằng này Michael, cần phải thắng được tỉ thí, không nhất định phải cứng đối cứng, đúng lúc làm chút tay chân cũng là tất yếu. Mà đương nàng cùng Michael gần người là lúc, nàng liền có cơ hội lập tức đem một ít thuốc bột vô tới rồi Michael trên người. Này Michael ngay sau đó liền phát giác chính mình tựa hồ đột nhiên không có sức lực, thậm chí tới rồi yêu pháp cũng xử không ra nông nỗi, nàng tuy hoài nghi là tần thù động tay động chân, nhưng bởi vì nàng thực mau liền cảm giác được choan váng, cũng liền lời nói cũng chưa nói, liền ngã xuống trên mặt đất. Trúc thử tinh lập tức mệnh trở ở một bên yêu nô nhóm nâng dậy Michael, đem nàng mang theo đi xuống. Cho nên này thắng bại rõ ràng. Mà Trúc Thử Tinh cũng vui với thấy vậy, liền ngay sau đó tuyên bố nói, tần nương nương thắng. Hắn thấy ma quân khuynh thành không dị nghị, liền nói tiếp, ma hậu vì tần. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, ma quân khuynh thành liền đột nhiên đứng dậy.